Giang Thừa Diệp dương mắt xem nàng, trong mắt không thấy một tia độ ấm, ngươi nói ngươi trốn đến lưu nước biên, mới phát hiện lưu nước trùng vô thủy. Như ý gật gật đầu, mỗi ngày ta mở cửa lúc sau, bọn họ thế tất muốn đem lưu nước đánh mang thủy, chỉ là không biết có phải hay không bởi vì ta trên đường rời đi một lát, thả không có đến buổi trưa, cho nên quên mất việc này. Giang Thừa Diệp khẽ lắc đầu, mỗi ngày có bốn cái tiểu nhị thay phiên ở ngươi trong phòng bếp trực ban, mỗi một ngày nên ai làm cái gì đều nên có cái quy định, mặc dù ngươi chưa từng nói. Lấy bọn họ ở chấn trên số một số hai tiểu lầu công tác lâu ngày chạ vương tới nói, đều không hẳn là liền một cái lén phân công đều làm không tốt. Như ý bị hắn một chút, lập tức nói, nói cách khác, hôm nay vốn nên đến phiên ai mà ai cũng không có múc nước, thậm chí là đem lưu nước trung thủy rút ra, kia người này liền rất khả nghi. Giang thừa diệp câu môi, đều cùng ngươi giống nhau xuẩn đốn dễ dàng như vậy liền bắt được, còn muốn bộ khoái làm cái gì. Như ý như mày, ngươi nghiêm túc một chút. Giang thừa diệp lười nhác nhắm mắt lại Mới vừa nghe các ngươi nói, là phải về tới nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Như ý gật đầu, mặc dù Lý Hằng Tài không cho ta trở về, ta cũng sẽ chính mình đưa ra. Giang Thừa Diệp gật đầu, bên kia ở nhà ngấp đi. Nếu người nọ chỉ ở xúc xúc ngươi rủi ro, quét quét ngươi vi phòng, hôm nay ngươi bị dọa đến không dám trở lên công, mục đích của hắn cũng đã đạt tới. Nếu người này hận ngươi tận xương, thế tất muốn lột da của ngươi hủy đi ngươi cốt, kêu hắn tất nhiên còn sẽ truy lại đây tiếp tục muốn ngươi mệnh. Như ý bị hắn nói được có chút nghĩ mà sợ, ta đây còn trở về làm gì? Nếu là hắn truy lại đây, cắt tường bọn họ có nguy hiểm làm sao bây giờ? Giang thừa diệp cầm khẽ nâng, cao lên tái hiện, thế nào ý, trở về mới là chính xác nhất lựa chọn? Như ý thực bất đắc di liếc liếc mắt một cái hắn hệ đại hồ điệp kết chân, nhà của chúng ta đều là tay chói gà không chặt nhược chất nữ lưu, còn có một cái nam loa, ngươi ý tứ, là mặc dù ngươi chặt đứt chân, cũng có thể 5 giây bay qua đi đánh bỏ hắn sao? Giang thừa diệp không đáp cho nàng nửa cái cái hốt phong cảnh. Bách vị lâu sự tình, như ý đã trở lại liền sẽ không lại đi nhúng tay, không chỉ là bởi vì hà gia thôn cùng đông tiểu chấn rốt cuộc có một khoảng cách vẫn là bởi vì lý Hằng tài thật sự tăng thêm ngăn trở lệnh phòng bếp bị tạc bị thiêu tin tức không có bị truyền đến như vậy ồn ào huyên áo, trở về ngày đầu tiên, xem như bình yên vượt qua. Chính như cắt tường theo như lời, trong nhà có điển có phòng lại có lương, so với hơn một tháng trước đã không biết cường thượng nhiều ít lần, thả trong nhà còn thừa một ít tiền bạc. Lý Hằng Tài lại phá lệ cho nàng một trăm lượng, như vậy tính lên, ngay cả cắt tường thành thân tiền cũng nên thấu đủ rồi. Nàng cả ngày qua lại với chân trên trong thôn, cũng bất hạnh không có thời gian thu xếp cắt tường hôn sự, hiện nay, nàng vừa lúc lợi dụng cơ hội này hảo hảo mà làm cắt tường vẻ vang gà đi ra ngoài. Hiện nay trong nhà phòng ở đã cái không sai biệt lắm, nguyên bản cho rằng còn muốn một chút thời gian, nhưng hả nguyên cắt cùng kia mấy cái hán tử thật sự là ra sức, hiệu suất cũng liền phá lệ cao. Nhà chính cùng đồ vật phòng đều đã cái không sai biệt lắm, buổi tối đã có thể đi vào đáp cái tịch phông ngủ, hậu viện lại vây một vòng tường thấp xây một cái xuất sinh hoa, lại vây một cái nhà xí liền không sai biệt lắm. Ở Như Ý nhiều phiên làm ơn hạ, Hà Nguyên cắt lại đem giang thừa diệp một lần nữa an trí đến Tân Đông trong phòng. Chính là lệnh Như Ý không nghĩ tới chính là, cái này vạn năm lôi thôi hóa cư nhiên chủ động yêu cầu muốn tắm rửa. Đây chính là là cái mới mẹ chuyện này, Như Ý xem hắn ánh mắt đều tức khắc tràn ngập tình Ý, làm ơn Hà Nguyên xem trên người hắn có thương tích, giúp hắn tẩy một hồi tắm. Hà Nguyên cắt đáp ứng rất là sảng khoái, lại không có nhìn đến nào đó nam nhân âm hiểm tươi cười. Đại đại thao tắm trung thịnh 2 phần nước cấm, Giang Thừa Diệp bị thương kia chỉ chân gác ở thùng gỗ ven, cả người không hề gánh nặng rửa vào thao tắm, hai tay đắp biên biên, đối Hà Nguyên cắt nhàn nhạt nói, làm phiền. Hà Nguyên cắt lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên giúp nam nhân tắm rửa, không phải nam nhân gian lẫn nhau xoa bối cái loại này tẩy, mà là hắn đặc biệt cấp một người nam nhân tắm rửa. Chính là so với hắn, người nam nhân này ngược lại tự tại thật sự, không hề có nơi nào cảm thấy không thích hợp, khi thì còn sẽ nói với hắn một câu đi lên một chút lại hoặc là dùng sức một ít, ngẫu nhiên còn sẽ cười xem hắn, ánh mắt ý vị không rõ. ngữ khí rất có ái mùi nói, ơn, cứ như vậy, thực hào sau đó phát ra một tiếng lệnh người thẳng khởi nổi ra gà than thở. Bắt đầu làm việc thời điểm liền nghe qua những cái đó có thể thất hán tử nhóm nói không ít đủ để làm hắn cả người không được tự nhiên chuyện hài thô tủ. Hiện giờ trước mắt người nam nhân này như vậy bừa bãi sai xử chính mình, làm Hà Nguyên cắt thập phần không thích đứng, cuối cùng đơn giản trực tiếp đem khăn ném cho hắn, tùy ý tìm cái lý do liền chạy ra khỏi đồng phòng. Hà Nguyên cắt lao tới thời điểm, chính đụng phải hướng bên này đưa nước gấm cắt tường, vừa thấy đến cắt tường, Hà Nguyên cắt sắc mặt liền càng thêm hồng. Cắt tường còn tưởng rằng hắn là không thoải mái, liên tục thăm hỏi, người mặt sao như vậy nàng a? Hà Nguyên cắt không biết nên nói như thế nào? nhưng hắn một phút một giây cũng không muốn cùng bên trong nam nhân một chỗ giúp hắn tắm rửa cắt tưởng như là nghĩ đến cái gì dường như thấy hà nguyên cắt phải đi vội vàng giữ chặt hắn nói đúng rồi mấy ngày trước đây ngươi không phải cùng ta thương lượng muốn cho trình công tử trụ đến ngươi bên kia đi sao hiện giờ Như ý đã trở lại nay trình công tử là Kim Ngọc mãn đường ân nhân ta nhưng thật ra muốn cho Như ý làm chút ăn ngon cấp trình công tử bổ một bổ bất quá cùng loại đến nay ngày như vậy khả năng vẫn là không lớn phương tiện Như ý luôn là nói này trình công tử không yêu tắm rửa, nhưng nàng cũng không nghĩ, hắn dù sao cũng là một đại nam nhân, hắn hành động không tiện, những việc này tự nhiên cũng liền không có phương tiện, nếu không chúng ta cùng như ý thương lượng thương lượng, nhìn xem trình công tử đến tột cùng nên đi bên kia đưa đi. Hà nguyên cắt trong nhà cũng chỉ có một vị mắt mù lao mẫu, hắn cơ hồ là lập tức muốn đánh bên trong nam nhân kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái cùng ngựa khí, phía trước hắn như vậy kiến nghị, thật là sợ hắn một cái ngoại nam ở tại này sẽ có bất tiện, chính là giờ phút này. Hà Nguyên cắt lắt đầu, cắt tường, trình công tử chân cẳng không tiện, như vậy di động vạn nhất ra cái sai lầm liền không hảo. Ngan vạn đừng cử động trình công tử, khiến cho hắn ở nhà các người an tâm ở đi. Tả hưu không phải một hai ngày, nhân phẩm của hắn vẫn là có thể tin cậy. Cắt tường không biết Hà Nguyên cắt vì sao có như vậy đại chuyển biến, nhưng như cũ là gật gật đầu. Nga! Không thành vấn đề. Cùng thời khắc đó, ở đông trong phòng an tĩnh phao tắm nam nhân nghe bên ngoài nói chuyện thanh, khỏe miệng không khỏi một câu lộ ra một cái thực hiện được tươi cười tới. Chương 75 mang tân nghỉ phép nửa ngày nhàn. Vang rội gà gáy cắt qua yên lặng phía chân trời, chân trời ẩn ẩn phiếm ra chút bụng cá trắng, như ý ra nhà mới ở buổi sáng quang huy tới xuống đại địa kia một khắc, Nghiễm nhiên đã trở thành hà gia thôn phá lệ mắt sáng một đạo phong cảnh. Như ý cùng Cát Tường là đồng thời tỉnh lại. Nông thôn buổi sáng, mang theo chút ẩn ẩn lạnh lẽo. Các Tường cưỡi xe nhẹ đi đường quen đi hậu viện, đem lồng sắt đã lớn lên rất nhiều gà con hý thực, dọn dẹp phân gà. Nhà bếp bên trong thực mau liền truyền ra du hương hương vị, bị đun nóng du bùn bùn nổ vang, ngay sau đó một tiếng xôn sao vang, đại khái là như ý lại đang làm cái gì ăn ngon. Màn thầu phiến bọc trứng gà tạc đến kim hoàng, kẹp lên tới ở ngâm dọn xong. một bên tiểu bếp lò thượng ngao tiên rau thịt nạc cháo cũng không sai biệt lắm. Như ý dùng rẻ lau bao nổi nhỏ cái nắp nhẹ nhàng sốc lên, nhan sắc đẹp cháo đã quay cuồng tiểu phao phao. Đem màn thầu phiến cùng tiên rau thịt nạc cháo ở trên bàn đầu dọn xong. Cất tưởng cứ theo lẽ thường đi tây phòng kêu hai cái sâu ngủ lên ăn cơm. Như Ý dọn xong chén đũa, không khỏi nhìn phía đại môn nhắm chặt tân đông phòng, nàng đem tay ở trên tạp dề xoa xoa, đi qua đi gõ gõ môn. Gõ hai tiếng, bên trong cũng không có người ứng. Như Ý đợi trong chốc lát, lại gõ gõ, như cũng không có người ứng. Tổng sẽ không chết ở bên trong đi. Như Ý trong lòng vừa động, đẩy cửa, cất bước, đứng yên. Ngây người. Tinh tế nước chảy thanh dần dần dấu đi. Dư lại vài tiếng tích tắc còn xuất lại, hẳn là đã tiến hành tới rồi đôi sao. Một thân vải thô áo ngắn vải thô nam nhân lộ tinh tráng tứ chi, đưa lưng về phía như ý đứng thẳng, một chân còn không thể rơi xuống đất, chỉ có một chân, hắn đảo cũng chạm thập phần vững chắc. Như ý mặt quanh một chút đỏ, trong đầu cái thứ nhất ý tưởng chính là, thật tốt quá hắn còn không có quay đầu tới ta còn làm mau đi ra đi. Chính là, còn chưa chờ nàng thành công giảm bất chính mình tồn tại cảm yên lặng lui ra ngoài, đã một thân nhẹ nhàng nam nhân bỗng nhiên mở miệng thế nào ý vừa mới thối lui đến cạnh cửa như ý bước chân cứng đờ nguyên bản tưởng liền như vậy đi ra ngoài coi như không có vào quá nào hiểu được cái này biến thái lại lên tiếng lại đây giúp ta một phen như ý hơi hơi quay đầu lại thấy hắn còn vẫn duy trì đưa lưng về phía cửa tư thế đứng ở nơi đó một bàn tay đỡ ván giường biên tủ gỗ tử tựa hồ thật là chờ nàng qua đi biến thái không biết xấu hổ xà tinh bệnh tựa hồ là thấy nàng chậm chạp không có phản ứng giang thừa diệp lấy một chân vì điểm tựa trực tiếp xoay người lại như ý bản năng che lại đôi mắt còn thập phần ngây thơ a một tiếng nhị tỷ người sao bên người truyền đến một cái mang theo nồng đậm buồn ngủ thanh âm như ý mở ra một đạo khe hở ngón tay xem qua đi liền nhìn thấy mãn đường không biết khi nào đứng ở chính mình bên người không rảnh lo cùng như ý nói chuyện mãn đường liếc mắt một cái nhìn thấy đứng ở ván giường bên giang thừa diệp vội không ngừng liền đón đi lên đem giang thừa diệp một phen đỡ lấy chợt đem hắn đỡ lên giường còn thập phần chi kỷ vẫn luôn nâng hắn chân thẳng đến hắn ngồi vững chắc Mới chậm rãi đem hắn chân gác ở trên giường, cái này nàng cùng tất tưởng đều đương bảo đệ đệ, giờ này khắp này không chỉ có động tác thực mềm nhẹ, liền lời nói đều tràn ngập manh manh đã thấy nấy, trình diệp ca ca. Ta ngủ quên, ta ngày mai nhất định dậy sớm giúp ngươi đi tiểu. Như ý nhìn chính mình mãn đường thật cẩn thận che trở vẻ mặt thản nhiên nam nhân, đông nhiên liền cảm thấy. Hào tâm tắc. Mãn đường, ngươi đang làm cái gì a? Như ý chấn định một phen, cất bước đi rồi trở về, đứng ở ván giường biên nhìn mãn đường. Nhịn không được đặt câu hỏi. Phần 51. Mãn Đường đem Giang Thừa Diệp có trật tự sắp đặt hảo, đối với như ý nói, bởi vì Trình Diệp ca ca trên đùi có thương tích, đại tỷ làm ta hỗ trợ chiếu cố hắn, Trình Diệp ca ca mỗi ngày sáng sớm đều phải cc, si si, ta liền đỡ hắn a. Như ý tức khắc liền cảm thấy thực không thể tưởng tượng, vẻ mặt bất mãn nhìn Giang Thừa Diệp, ngươi làm một cái 8 tuổi nhiều oa hoa giúp ngươi dọn phân lau nước tiểu, ngươi liền sẽ không cảm thấy hổ thẹn sao? Giang Thừa Diệp bị dọn phân lau nước tiểu cho cười. Hắn khỏe môi hơi cầu, ta kêu ngươi, ngươi không phải không ứng ta sao? Một cái tám tuổi nhiều hài tử đều so ngươi có tình yêu, ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Như ý chỉ cảm thấy ngực có một ngụm lao huyết liền mau nôn ra tới, trên mặt không khỏi lại nhiệt một phân, ta hổ thẹn. Ngươi bộ dáng kia đứng ở nơi đó, ai biết ngươi có phải hay không có phải hay không muốn thả bay một chút nghẹn khuất đã lâu chim nhỏ, chơi lưu manh gì đó? Giang thừa diệp thần sắc đống nhiên trở nên thập phần cao thâm khó đoán, là cái gì? Sau đó lại thực không thể tưởng tượng nhìn nàng, ngươi một cái cô nương ra, trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Như ý. a, ta nhớ ra rồi, ta là tới kêu ngươi cùng nhau ăn cơm. Đề tài cố nhiên là rời đi thập phần đông cứng, cao lãnh nam nhân trừ bỏ khỏe miệng mỉm cười cũng chưa từng từng có muốn vạch trần dấu hiệu, cố tình một bên mãn đường ngây ngốc đưa bọn họ hai người nhìn trong chốc lát, hỏi, nhị tỷ, ngươi đang nói gì? Có phải hay không cái gì? Giang thừa diệp thực nghề tình quay mặt qua chỗ khác. Như ý lấy hắn không có biện pháp, đối phó mãn đường nhưng thật ra rất có biện pháp, ta là nói, ngươi có phải hay không không muốn ăn cơm sáng. Cơm sáng hai chữ giống như một phen chìa khóa, đem hắn dây cốt thượng ước chừng, mãn đường không nói hai lời, chạy nhanh ra bên ngoài chạy, ăn. Nhị tỷ ngươi nói nhất định đến ăn cơm sáng. Ta đi kêu tam tỷ, nàng còn không có lên đâu. Như ý nhìn hắn cục cục cục chạy, không quên dặn dò, chạy chậm một chút. Chỉ là kia một bên mãn đường đã sớm lưu tới rồi bên kia. Như ý cười cười, quay đầu nhìn phía trên giường nam nhân, ra tới ăn cơm sáng đi. Giang thừa diệp quay đầu, có chút khó hiểu nhìn nàng, cũng không đáp lại. Hơn một tháng, hắn đều là tránh ở cái này đông trong phòng, xây nhà thời điểm, hắn cũng là cả ngày cuộn ở lồng sưởi trong phòng. Mặc dù bên trong như vậy không thông gió, hắn liền cổ họng đều không có cổ họng quá một tiếng. Thấy hắn tựa hồ không thế nào nguyện ý đi ra ngoài bộ dáng, như ý không cấm có chút tò mò, hắn cả ngày ăn uống tiêu tiểu đều ở cái này căn nhà nhỏ chẳng lẽ sẽ không cảm thấy không thoải mái. Giống hắn người như vậy, đi tiểu một nửa bị người xâm nhập còn có thể vân đạm phong khinh tiếp tục hoàn thành, kia nếu là đại tiện, hắn có thể hay không còn có thể mặt không đổi sắc làm nàng giúp hắn lấy giấy bảng. Từ đấy lòng tới nói, như ý cảm thấy chính mình giống như chưa từng có gặp qua hắn mất một tấc vương bộ dáng mặc dù là cùng ngày hắn thân bị trọng thương ngã vào nơi đó, cũng vẻ mặt có cứu hay không là chuyện của người bộ dáng thật là chán ghét. Hai người rằng co một lát, giang thừa diệp ý cười tiệm ẩn Hắn rũ xuống mắt, thật dài lông mi ở mí mắt hạ rác một tầng khói mù, không cần, đem cơm đưa vào tới là được. Như ý còn muốn nói cái gì, hắn lại thứ dương mắt, chỉ là trong ánh mắt lại không có bất luận cái gì cảm xúc, 200 lượng bạc còn chưa đủ sao. Như ý ngẩn ra, khởi điểm không minh bạch hắn là có ý tứ gì, chính là một hồi vị lại đây, liền cảm thấy hắn quả thực là không thể hiểu được, ý của ngươi là, ngươi thanh toán tiền, cho nên muốn thế nào liền thế nào. Giang thừa diệp không đáp nhưng hắn thần sắc đã thực có thể biểu đạt chính mình ý tứ. Giờ này khắc này, như ý không thể nói nhiều sinh khí, cũng không thể nói nhiều khổ sở. Nàng, chẳng qua là cảm thấy, đại gia nhiều ít cũng ở chung hơn một tháng, không nói có bao nhiêu thân cận, làm hắn đi ra ngoài một bàn ăn cơm, cũng là làm hắn đổi cái địa phương ngồi ngồi xuống, miên cho hắn luôn là nhìn một chỗ phong cảnh nhàm chán. Nhưng sự thật chứng minh, nàng vẫn là xem nhẹ người nam nhân này cao lãnh cùng biến yếu, mặc dù bọn họ sắp có muốn cùng hợp tác huynh hướng cũng không đại biểu liền có ngồi cùng bàn ăn cơm tất yếu. Như Ý vớt cầm gật gật đầu, xoay người liền ra đông phòng. Bên ngoài, Kim Ngọc đồng một đầu tóc rối, tế hai viên ghen đứng ở tiểu bàn ăn bên cạnh, cho rằng không ai thấy nàng động tác, muốn sờ một khối màn thầu phiên ăn. Khu Như Ý đứng ở đông cửa phòng biên, ho nhẹ một tiếng lấy cảnh báo cáo, quả thực đem Kim Ngọc sợ tới mức lùi về tay, đối với Như Ý làm cái mặt quỷ, chạy đến hậu viện lu nước đi rửa mặt. Các tường mang theo rửa mặt chảy đầu tốt mãn đường lại đây nhìn thấy như ý một người đứng ở bàn ăn bên cạnh lại nhìn nhìn nàng phía sau trống vắng, trình công tử có phải hay không không có phương tiện ra tới, hắn này chân thương cũng hảo chút thời gian, không hiểu được có thể hay không xử cái can nhi đi vừa đi, như ý xua xua tay, đại tỷ ngươi cũng đừng quản hắn, hắn tính tình xoắn đâu, quản hắn một chén cơm không chết được liền thành, cắt tường a một tiếng, sau đó gật gật đầu, tựa hồ là đã hiểu, bên này cơm sáng mới vừa dọn xong, bên kia hà nguyên cắt mấy cái liền tới đây, hiện giờ. Đến như ý bên này ăn cơm sáng đã là thói quen thành tự nhiên, cách vài bước lộ khoảng cách, liền có hán tử hô to, như ý muội tử, chúng ta lại tới rồi. Như ý cười tiếp lời, tới vừa lúc, chính đổi kịp cơm sáng. Nói chuyện hán tử là cùng thôn, tiêu gì đại minh, thấy như ý như vậy thân thiết, hắn một cái đại lao ra nhi ngược lại ngượng ngùng lên, hắc hắc như ý muội tử, nói câu không sợ ngươi chê cười, tới ngươi này bắt đầu làm việc nhiều thế này thời gian, một chương miệng đều bị ngươi dưỡng điêu. Nguyên Lai like còn cảm thấy ta bà nương tay nghề khá tốt, hiện tại ăn, kia như thế nào đều không phải cái kia mùi vị. Bên cạnh có người treo ghẹo hắn, Di Đại Minh, người là gan cũng quá lớn, sẽ không sợ ngươi lời này bị ngươi bà nương nghe thấy, cầm đao tìm tới môn tới à. Như ý ý cười càng sâu, đem cháo thịnh hảo, màn đầu phiến cũng phân hảo, lời này liền không đúng rồi, tay nghề của ta, nhiều lắm làn nếm thử mới mẻ hương hương miệng, Đại Minh tẩu tử làm đồ ăn, kia mới là có thể làm Đại Minh ăn cả đời việc nhà cơm. Hắn kia đầu lưới liền nhớ rõ Đại Minh tẩu tử cái kia hương vị. Đại Minh bị nói được ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhìn phía một bên nhân viên tạp vụ, duỗi chân cho hắn một chân, đều nói ngươi cái miệng chó không khạc được nạt voi, này như ý muội tử nhiều sẽ nói chuyện. Lại nhìn phía Như Ý, bất quá Như Ý muội tử, ta đảo thật muốn làm ta bà nương đi theo ngươi học hai tay, không hiểu được ngươi. Như Ý nhưng thật ra rộng rãi thực, thành a, ta gần nhất không dùng tới công, ở nhà nhưng nhàn đến hoàng đâu. Trong nhà phòng ở ít nhiều các ngươi mấy cái không biết ngày đêm ra sức trước hai ngày hạ chút vũ, ta cùng đại tỷ cuối cùng không cần lại lo lắng. Có rảnh khiến cho đại minh tẩu tử lại đây ngồi ngồi, ta khắc cũng sẽ không, giáo nàng lưỡng đạo đồ ăn nhưng thật ra không thành vấn đề, bảo quản làm ngươi sau này hạ công một khắc không chỉ hoan hướng trong nhà chạy. Như ý một phen lời nói, làm mọi người đều nở nụ cười. Người tới tề, đồ ăn cũng chuẩn bị tốt, nhất ban tử người trước sau như một vây quanh bàn mà ngồi, nói nói cười cười, thật náo nhiệt. Này màn thầu phiến quá ăn ngon Ta thiên, như ý muội tử Ta sau này còn có thể lại đến nhà ngươi ăn cơm sao Như ý cấp kim ngọc gấp một khối màn thầu phiến Hành, chính mình mua đồ ăn tới là được Ha ha Thành Ta ở nhà ngươi làm hơn một tháng đều đổi kịp ta nửa năm tiền công Vài ngươi nửa là vui đùa nửa, nửa là nghiêm túc nói một thời gian lời nói Cơm sáng cũng ăn không sai biệt lắm Bởi vì như ý ra thức ăn cùng tiền công đều là không lời gì để nói mấy cái hán tử cơm nước xong không nói hai lời liền bắt đầu làm việc nhi một đám nghiêm túc bộ dáng thật sự cùng vừa rồi nói vui đùa lời nói bộ dáng khác nhau như hai người phòng ở hôm nay liền có thể hoàn công đứng ở nhà mình cổng lớn vọng qua đi khi phái tam gian đại phòng hợp với phía sau còn có mới tinh nhà bếp nhà sĩ chuồn heo ổ gà khuyết mà thời điểm như ý còn riêng ở phía trước hậu viện đều lưu ra mấy khối địa chuẩn bị lấy tới khai thành lú rau loại một ít đồ ăn hiện giờ nhưng xem nhà bọn họ phòng ở cũng tuyệt đối có thể thành thượng là phú hộ một quả. Như ý rất là vừa lòng, chờ đến sở hữu việc đều hoàn thành lúc sau, nàng riêng để lại Hà Nguyên cắt bọn họ xuống dưới ăn cơm, càng là thỉnh mấy cái hán tử trong nhà bà nương cùng nhau lại đây ăn một bữa cơm. Bất quá nàng không nghĩ tới chính là, bữa tiệc bọn họ ứng thừa hạ, phát tiền thời điểm, bọn họ lăng là đem hôm nay tiền công cấp đẩy. Như ý muội tử, chúng ta mấy cái đều nghe nói, ngươi này tiền đều là chính mình ở chấn trên kiếm tiền kiếm trở về, ngươi này tay nghề thật là hảo. Khá vậy đều là tiền mồ hôi nước mắt. Ngươi cấp tiền công vốn chính là tối cao, lại một ngày tam đốn tiếp đón. Chúng ta mấy cái không phải cái loại này tham tiện nghi người, giúp ngươi cái cái này phòng ở đã là chiếm đại tiện nghi, hôm nay lại không có làm mãn cả ngày, này tiền công, chúng ta từ bỏ. Thu cho các ngươi tỉ mội mấy cái mua chút ăn ngon, xem các ngươi mấy cái gầy. Như ý không nghĩ tới bọn họ mấy cái còn có như vậy tâm ý, một đám nhìn đều là cao lớn thô kệ hán tử, lại có này phiên tâm ý. Thật sự rất khó đến. Bọn họ thái độ kiên định, như ý cũng không miễn cưỡng, cười đem tiền thu hồi tới, nhưng thật ra đáp ứng bọn họ có thể dạy bọn họ bà nương làm chút đồ ăn. Phong ở cuối cùng cái hảo, mấy cái hán tử cũng hoan thiên hỷ địa về nhà, như ý trong lòng cuối cùng rơi xuống một chuyện lớn. Chuyện này không thể nghi ngờ cũng là làm người một nhà đều vui vẻ không thôi. Tựa hồ là bởi vì như ý gánh nặng trong nhà kinh tế nơi phát ra, một hồi về đến nhà, Cắt Tường mấy cái cơ bản sẽ không làm nàng làm ra nấu cơm bên ngoài mặt khác việc vặt. Vì thế, Như Ý liền thập phần nhàn nhã nhìn Cắt Tường lánh kim ngọc mãn đường ở lưu gia tới luống rau thượng phiên thổ, cân nhắc có thể loại điểm cái gì cây đậu đũa cà tím linh tinh tiểu thái. Mà nhà bọn họ hai mẫu ruộng tốt bởi vì xây nhà trong nhà vội duyên cớ, Như Ý đem đồng ruộng điển cho cùng thôn một hộ nhà, chỉ cần dựa theo nhất định thu hoạch tỷ lệ trả về cho các nàng gia có thể. Hiện tại trong nhà sự tình vội xong rồi, Cắt Tường nghĩ năm nay xong rồi. Liền đem mà lấy về đến chính mình loại Các tưởng ý tưởng Làm như ý nghĩ đến một khác chuyện tới Hiện tại các nàng có phòng có điển Trong nhà còn có thừa lương Cái này phòng ở tuy nói ra sao nguyên cắt mang đến người Nhưng hắn không có muốn chính mình kia phân tiền công Cứ như vậy Cũng coi như là ra tiền lại suất lực Xem ra là thời điểm cho bọn hắn chuẩn bị Về sau sự tình Như ý trong lòng tính toán Khó tránh khỏi liền nhảy nhót lên Lý Hằng tài có thể cho nàng một cái Cái dạng gì công đạo nàng là không trông cậy vào Hiện tại trở về phòng trừng cũng tìm không thấy cái gì chứng cứ, đơn giản hảo hảo lợi dụng cái này mang tân nghỉ phép cơ hội, sắp sửa làm sự tình hết thể làm xong. Nhưng mà, như ý chung quy vẫn là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Mau đến trưa thời điểm, một chiếc xe ngựa xử vào hà gia thôn. Một thân áo gấm chỉnh trạch vẻ mặt ôn nhu đem hương chi đỡ xuống xe, hướng tới vương phượng tiểu cái kia phòng đi, hai người phía sau còn đi theo mấy cái hạ nhân, trong tay đều để ra lễ. Lúc này nhưng đem vương phượng tiểu cấp hỉ hỏng rồi. Mắt thấy như ý bên này nhà mới cái hảo, cho không ít người hâm mộ, nàng liền không phục thực, tuy nói các nàng ra cũng đi theo sửa chữa lại một chút phòng ở, lại không nhân ra kia của cải có thể đẩy phòng ở khuếch mà trùng kiến, so sánh với dưới, nổi bật thượng tự nhiên liền lùn thượng một đoạn. Nhân hương chi một hồi tới, sự tình liền không giống nhau. Hương chi là làm thiếp, địa vị không thể so chính thê, nhưng cả ngày vội vàng sinh ý trịnh trạch 5 lần 7 lượt buổi trở về, hồi hồi còn muốn mang lên một ít lễ tuy nói những cái đó lễ còn phải cho lão đại cùng lão tam gia nàng đau lòng, nhưng đau lòng thì đau lòng, mặt mũi thượng nhưng lớn lên vui vẻ. Hôm nay không biết cái gì phong, lại đem cái này kim quy tế cấp thổi đã trở lại, vương vượng tiểu giọng nhi một xả, liền kém đối với trong thôn mỗi người lỗ thai trực tiếp ồn nào, thế nào cũng phải làm mọi người biết nàng hảo con rể lại về rồi dường như. Chính trạch này một lại đây, tự nhiên liền đem lão tam gia hà bà tử cấp chiêu tới, bất quá lúc này chủ gia là ở lão nhị gia. Nàng cũng không dám nói cái gì, mang theo lão tam một nhà ba ba lại đây, tiếp trịnh trạch mang lại đây liền can lễ vật, trung quy vẫn là cười đến thoải mái. Trịnh trạch ở gì lão nhị trong nhà ngồi một lát, ánh mắt đảo qua, cười nói, cắt tưởng các nàng chưa từng có tới sao. Hương Chi cũng cho các nàng bị chút lễ vật. Trịnh trạch này một phen lời nói, làm náo nhiệt nhà chính tức khắc lánh xuống dưới không ít. Lúc đó, Hương Chi chính đem trên tay một con phỉ thúy vòng tay lộ cấp tam thẩm cùng Hà Liễu Nhi xem, trong lòng đắc ý đến không được. Đồng nhiên vừa nghe trịnh trạch nói, nàng tươi cười chính là cứng đờ, chợt khôi phục bình thường, đi đến trịnh trạch bên người thuận theo nói, đúng vậy, nương, đem cắt tưởng các nàng cũng theo lên đến đây đi. Ai trạch mang theo thật nhiều thứ tốt trở về, như ý không phải tay nghề được chứ, làm nàng cấp chúng ta làm một bản, cũng không tính lãng phí này đó thứ tốt. Đương di nương, sẽ sai xử người, hương chi cảm thấy chính mình lời này chính là đem như ý dẫm lên dưới lòng bàn chân, làm nàng làm hầu hạ các nàng một nhà đầu bếp nữ. Trịnh trạch tựa hồ thập phần vừa lòng hương chi nói, này hà ra một nhà không ai dám đối cái này có tiền có thế con rể nói không, hà bà tử mặc dù trên mặt lại khó coi, cũng ngồi ở một bên không nói cái gì phản đối nói. Vương Phượng Tiêu vốn là cố ý ở mọi người trước mặt hiển lộ một phen, liền nói ngay, đúng vậy, đều là người một nhà, khó được tụ một hồi, ta đây liền đi các nàng ra đem các nàng mấy tỷ muội kêu lên tới. Vương Phượng Tiều lại đây thời điểm, cắt tưởng mấy cái còn ở hậu viện bận việc, chỉ có như ý một người tại tiền viện. Nhìn thấy vương vượng tiểu tới thời điểm, nàng thuận tay liền đem viện môn cấp đóng lại. Hiện giờ các nàng ra đều là thật đánh thật nhàng ngói, viện biên một vòng bùn tường thấp, người đứng bên ngoài đầu, vừa chỉ có thể lộ ra một cái đầu tới. Như ý đóng cửa động tác lại làm thập phân đúng chỗ, loảng xoảng một tiếng, lưu loát lại dứt khoát, đem vương vượng tiểu một trương gương mặt tươi cười trực tiếp chắn ván cửa ở ngoài. Vương vượng kiểu sắc mặt tối sầm, há mồm liền muôn mắng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính trạch còn ở nhà. Bọn họ nhà có tiền thiếu gia tính tình luôn là khó nắm lấy. Hôm nay cái nếu là đem này không khí cấp hỏng rồi, không chừng trịnh chạch liền cảm thấy vừa trở về liền ồn nào nhôn não, lần tới đơn giản không trở lại. Hắn nếu là không yêu trở về, tia nàng đã có thể không có khoe ra kính nghi. Như vậy tưởng tượng, vương vượng tiểu ngạnh sinh sinh bài trừ một tia cười tới, dịch đến một bên, ở kia cập cổ tường thấp biên lộ ra một viên đầu tới. Như ý, ngươi cấp mở mở cửa. Như ý làm ra một bộ vừa mới mới nhìn đến vương Phượng tiểu bộ dáng vẻ mặt kinh hỉ, lại không vội mà mở cửa, nha, này không phải nhị thẩm sao? cái gì phong đem ngài cấp tuổi tới? có phải hay không lại dứt một chiếc giày ở nhà của chúng ta hậu viện a? vương vượng tiều trong lòng mắng một câu, trên mặt vẫn là hòa hòa khí khí, ngươi cái cô gái nhỏ, tận nói giỡn hôm nay cái nhà ta hương chi cùng nàng phu quân lại về rồi, mang theo không ít thứ tốt, ta này chính không phải tới tìm các ngươi mấy cái cùng nhau qua đi sao? ngươi tay người hảo, cho đại gia làm một bàn, người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Như ý cười tủm tỉm nhìn Vương Vượng Tiểu, kiên nhẫn chờ nàng nói xong, gật gật đầu, nhị thẩm có tâm. Vương Vượng Tiểu cho rằng chính mình thật đem nàng thuyết phục, đang muốn mặt mày hớn hở làm các nàng mau lại đây, rồi lại nghe được Như ý nhàn nhạt nói, chính là làm sao bây giờ đâu, chúng ta đã ăn qua, lại qua một hồi tan nên mang theo bọn họ đi chấn trên mua vài thứ, thật sự là quá không tới a. Vương Vượng Tiều tươi cười có một tia vết rách, thanh âm đều khô khô, nghe lời này nói, ăn bữa cơm còn có thể chậm trễ bao lâu a, đừng nhiều lời. Chạy nhanh lại đây. Mãi mãi đều chờ các ngươi đâu. Như ý đã chuẩn bị vào nhà, vậy làm mãi mãi tiếp tục chờ đi. Nếu chỉnh ra thiếu ra có thể ngốc đến buổi tối, có lẽ chúng ta đã trở lại, còn có thể qua đi ăn một bữa cơm. Vương Phượng Kiều lúc này chịu không nổi, sắc mặt trầm xuống, điểm chân đứng bên ngoài đầu đôi tay nằm bò tường thấp. Thế nào ý? Người ý gì a? Tiêu cắt tường ra tới ta cùng nàng nói. Người cái tiểu đề tử thật là cấp điểm nhan sắc liền khai phương ngợm. Phòng ở đại môn đã hoàn toàn đóng lại, như ý trực tiếp vào phòng, đem vương vượng kiểu thanh âm ngăn cách ngoài cửa. Vương vượng tiểu nổi giận, nhấc chân liền ở viện môn thượng bắt đầu đá. Cũng may này phòng ở cái thời điểm như ý liền nghĩ tới hôm nay, cửa sổ gì đó đều là làm hà nguyên cắt dùng tốt nhất tài liệu gia cố, làm nàng đá, đá hỏng rồi phải bồi. Các tường nghe được động tĩnh, chạy tới, nhìn thấy phong ốc đại môn nhắm chặt, không khỏi hỏi, như ý, có phải hay không nhị thẩm lại đây? Ta giống như nghe được nàng thanh âm. Nàng lại nghe nghe, nha, nàng có phải hay không ở đá nhà ta môn à? Thấy nàng muốn lao ra đi, như ý trực tiếp đem nàng ngăn lại, đại tỷ, nhiều như vậy thứ giáo hấn ngươi còn không có nhớ kỹ sao. Nào một hồi ngươi phủ một trương nhiệt mặt qua đi không phải bị gián lãnh mông chính là bị đánh mặt. Ngươi làm nàng đá, đá hỏng rồi chiếu dưới bồi thường. Cửa này ta chính là tốn số tiền lớn, ta liền chờ nàng cấp đá hư đâu. Như ý cấp kim ngọc mãn đường đưa mắt ra hiệu, hai đứa nhỏ tuy nói không có cỡ nào hận bên kia. Nhưng bọn họ hồi hồi bị đánh ai mắng, mặc dù không hận cũng sợ, hai chỉ vật nhỏ đáng thương hề hề tốn cắt tường không cho nàng động. Cắt tường không có biện pháp, trung quy khuyên đủ, nhưng làm nhị thẩm như vậy náo cũng không phải biện pháp à, này động tính náo lớn, khó coi. Như ý đi đến hậu viện dắt đại hoàng lại đây, cái này ngươi liền phóng 120 cái tâm, nếu không phải trịnh trạch trở về, nàng sẽ như vậy cợt nhà lại đây mời chúng ta qua đi. Liên hướng về phía trịnh trạch, nàng cũng không dám náo đến quá lớn, Tả hữu cũng là nàng như vậy nháo năng ham, chúng ta thờ ơ lạnh nhạt liền thành. Dứt lời, trực tiếp tặng trên tay dây xích. Đạt được tự do đại hoàng nháy mắt nhảy nhót đi ra ngoài, ở trong sân một trận điên cuồng hét lên. Quả nhiên, ngay sau đó, vương vượng tiểu thanh em liền ngừng. Như ý vô vô tay, đối với một hai ba cái làm chỉ thị, đói bụng liền nấu cơm, không đói bụng liền đi ngủ cái ngủ chưa dưỡng dưỡng tinh thần. Chờ lúc này ngày qua, chúng ta đi chấn trên mua đồ vật. Vừa nghe đi chấn trên mua đồ vật. Hôm nay ăn và ăn không sai biệt lắm. Kim Ngọc mãn đường lập tức mặt mày hớn hở. Các nàng mới vừa ăn xong cơm sáng không bao lâu, lúc này không đói bụng, vì thế cắt tưởng trở về tây phòng làm theo dạng làm xiêm ý rẻ. Kim Ngọc ở một bên giúp đỡ nàng. Nguyên bản cho rằng mãn đường cũng nên quấn lấy cắt tưởng, nhưng hắn từ tây phòng giường phía dưới lấy ra một cây gậy cùng dao trẻ tuổi, kéo dài tới nhà chính liền bắt đầu tức lên. Này dao trẻ tuổi có chút đột, mãn đường tức lên có chút cố hết sức, như ý tò mò, thò lại gần đem hắn dao trẻ tuổi cầm lại đây một bên dùng ngón cái thử thử lưỡi đao, một bên hỏi, mãn đường, ngươi đang làm cái gì nha? mãn đường thực sầu khổ nhìn nhìn chính mình trong tay kia căn cùng hắn cánh tay không sai biệt lắm phẩm chất gậy gỗ tử, nói, nhị tỷ, ta hỏi nguyên cắt ca trình ca ca gì thời điểm có thể xuống đất đi đường. nguyên cắt ca nói, trình ca ca đến trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ hảo còn không thể trực tiếp xuống đất, đáp dụng cái can nhi sử, như vậy đi một đoạn thời gian, bị thương chân mới có thể chậm rãi sự lực. như ý lập tức khinh bị lên. Hắn làm ngươi cho hắn làm căn nhi. Mãn đường đem đầu riêu đến giống trông bỏi, không có, là ta chính mình muốn làm cho hắn. Như ý cảm thấy mãn đường đối cái kia quái nam nhân tình cảm tới thập phần kỳ quái, nàng theo bản năng cảm thấy, nếu là làm mãn đường cùng hắn ngốc lâu rồi, nói không chừng sẽ noi theo đến hắn cái loại này cổ quái tính cách, kia nàng liền thật không mặt mũi đi gặp thế nào ý dưới chín suối cha mẹ. Như vậy tưởng tượng, như ý cảm thấy tình thế nghiêm trọng, mãn đường, ngươi vì cái gì đối hắn tốt như vậy mãn đường tức khắc tựa như một cái tiểu nam tử hán nghiêm túc nói bởi vì đại tỷ đã dạy chúng ta tích thủy tri ân muốn dung tuyển tương báo nhị tỷ trình ca ca là người tốt hắn nuôi chúng ta cũng hảo người tốt hắn như ý chịu chịu khoe miệng người nam nhân này từ trụ tiến nhà bọn họ ngày đầu tiên liền một câu dư thừa nói cũng chưa nói qua chính mình tốt xấu ăn ngon uống tốt hầu hạ hắn hơn một tháng hắn cảm kích cũng bất quá là nhàn nhạt làm phiền quả thật như ý cũng không phải cỡ nào để ý hắn cảm kích Nhưng nàng là ở rất tò mò hắn đến tột cùng nơi nào liền đối bọn họ hảo. Mãn đường, hắn đâu? Khả năng thật là đã cứu ngươi cùng Kim Ngọc, ngươi cho hắn làm quải trượng báo đáp hắn cũng là đáng giá cổ vũ cùng khẳng định, chính là hắn người này tính tình thái cổ quái, ngươi nhưng ngàn vạn không thể học hắn. Như ý lời nói thâm thiế, gan từng chữ một giáo dục mãn đường, không ngờ mãn đường nghe xong nàng lời nói, phản bác nói, không cần. Nhị tỷ ta muốn làm trình ca ca người như vậy. Cái gì? Như ý giờ phút này có một loại sợ cái gì tới gì đó thân thiết cảm giác, liền ở nàng chuẩn bị cấp mãn đường tẩy tẩy nào thời điểm, liền nghe hắn nói, ta tưởng cùng trình ga ca, ca giống nhau lợi hại, có thể dùng tay đem hạch đảo bốc nát. Hạch, hạch đào. Như ý đối đột nhiên nhảy ra tới hạch đảo có chút nghi hoặc, mãn đường thấy nàng vẻ mặt không hiểu bộ dáng, toại nghiêm túc giải thích, nhị tỷ, mấy ngày hôm trước dì Sa ca cho chúng ta mang theo một túi hắn lên núi thời điểm trích đến hồ đào, giòn giòn ăn rất ngon. Nhưng kia ra quá dày. Hắn cho chúng ta liền đi rồi, ta cùng tam tỷ tạp đã lâu cũng chưa tạc hai, chính là chỉnh ca ca một bàn tay là có thể đem hoạch đảo bóp nát. Tay không? Nhiết hoạch đảo. Như ý cảm thấy người nam nhân này thấy thế nào đều không giống như là một cái sẽ nhiệt tâm giúp tiểu bằng hữu Nhiết hoạch đảo đại ca chính là mãn đường thập phần kiên định, đại tỷ nói hồ đảo không hồng gió, hái về không ăn hội trường mốc nàng còn nói kia hoạch đảo ra dày thi thiếu, cũng không ăn đầu, ta liền đem nó đặt ở đồng phòng dương gỗ thượng. Chờ ta buổi chiều lại đi lấy thời điểm. Tất cả đều bị bóc nát. Nhị tỷ ngươi nói, trừ bỏ trình ca ca, còn có ai sẽ niết nó? Ha ha. Đúng vậy, trừ bỏ hắn, ai sẽ có như vậy biến thái? Như vậy như ý, nhưng thật ra tin vài phần. Cùng với nói hắn là nhiệt tâm giúp tiểu bằng hữu niết hạch đào, kỳ thật là bởi vì đây là hắn một loại phát tiết đi. Nguyên lai like đây là võ lâm cao thủ cùng điều ti khác nhau. Điều ti phát tiết liền đến siêu thị niết mùi an liền, võ lâm cao thủ trực tiếp tay không niết hạch đào. Chính là lớn như vậy kính, hắn nên có bao nhiêu oán niệm a? Như ý càng nghĩ càng cảm thấy chính mình tưởng không sai. Người nam nhân này lai lịch không rõ lại thân bị trọng thương, xem hắn võ công không tồi bộ dáng, lại muốn cả ngày âm ở một gian căn nhà nhỏ không chịu nhúc ních, này không phải trong lòng có vấn đề chính là trong lòng có vấn đề. Giống nhau như vậy trong lòng có vấn đề người, nhất định sẽ có một ít kỳ quái phát tiết phương thức, mà hắn lựa chọn dùng niết hoạch đảo tới phát tiết chính mình, hiển nhiên hắn trong lòng oán niệm đã mang lên bạo lực thành phần. Phần 52. Nguyên bản là cảm thấy hắn có vài phần đầu hóc, vừa lúc có thể bổ túc chính mình khuyết thiếu kinh nghiệm, nhưng nếu là lại mặc kệ hắn như vậy nghẹn khuất đi xuống, đem đầu hóc cấp làm hỏng rồi, nàng không có quân sư không nói, còn muốn nhiều đắp một phần tiền dưỡng cái này xả tinh bệnh. Tuyệt đối không thể làm loại chuyện này phát sinh. Như vậy tưởng tượng, như ý lập tức mang theo mãn đường vọt vào đông phòng, đem quải trượng hướng trước mặt hắn một phóng, bắt đầu lượng hắn chân trường. Tay cầm quyển sách nam nhân đờ đẫn liếc nhìn nàng một cái. Lại đảo mắt nhìn phía một bên mãn đường, sau đó nghe được bên người nữ nhân nói thầm, "Thật dài chân a." Giang Thừa Diệp trầm rãi buông thư, nhìn Như Ý trên tay kia căn bị tức vết thương chồng chất gậy gỗ tử, "Làm cái gì?" Như Ý ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, "Ngươi nhìn không ra tới sao? Làm quải trợ a." Dừng một chút, bổ sung nói, "Là mãn đường phải làm cho ngươi, ta chỉ là giúp một chút." Giang Thừa Diệp một lần nữa nhìn phía mãn đường, đẹp mắt đào hoa chung không hề có như vậy nhiều phòng bị cùng lạnh lẽo nhưng cũng không tính là cái gì sắc mặt dễ nhìn. hắn duỗi tay đem gậy gỗ tử từ chính mình chân biên phất khai, không cần, ta như vậy thực hảo. Như ý thực kiên định đem gậy gục lại thả trở về, một bên tính quải trượng nên làm dài hơn, một bên lời nói thấm tiếng nói, không, anh hùng. Người như vậy cũng không tốt. Ta biết có một loại trị liệu gọi là vật lý trị liệu, ngươi như vậy cả ngày trốn ở trong phòng kỳ thật một chút cũng không khỏe mạnh. Người cần thiết đi ra ngoài phơi đi phơi nắng đi mức khí, Thử đi một chút lộ làm người trên tay này chỉ chân cơ bắp thích hướng tay lực, lúc này mới có thể hảo đến mau. Nữ nhân này nói chuyện thường xuyên như vậy cổ cổ quái quái, Giang Thừa Diệp cũng không như thế nào có thể nghe hiểu, nhưng là đại khái vẫn là hiểu được nàng là tưởng chính mình đi ra ngoài đi vừa đi. Không phải nói không thể làm người khác nhìn thấy ta sao. Ta còn là liền ngốc tại nơi này đi. Hắn cái này lý do, thật là lúc ban đầu thời điểm cắt tưởng như ý băn khoăn, nhưng hắn không nghĩ đi lại, lại chỉ là bởi vì thật sự không nghĩ động. Như ý cảm thấy chính mình tìm được rồi hắn biệt nữ cao lên khả năng tính trí nhất, hắn cảm thấy các nàng ghét bỏ hắn. Ách! Lời nói cũng không hoàn toàn sai, bất quá cũng không hoàn toàn đối. Sở dĩ không cho ngươi bị phát hiện, chỉ là bởi vì bị người nhìn thấy, nói ngươi một cái ngoại nam ở tại nhà của chúng ta, đến lúc đó buộc chúng ta đem ngươi đổi ra đi vậy không hảo, nhưng ngươi muốn như vậy tưởng, ngươi nhiều đi lại đi lại, tự nhiên liền hảo đến mau, sớm một ngày hảo, ngươi liền có thể sớm một ngày rời đi, không cần vây ở chỗ này à. Như ý cảm thấy chính mình lời này quả thực chi kỷ lại chú đáo, chính là nàng không nghĩ tới Giang Thừa Diệp nghe xong liền không phải như vậy cái quan tâm ý tứ. Nguyên lai, nàng là hy vọng chính mình chạy nhanh đi. Giang Thừa Diệp cười lạnh một tiếng, cầm lấy thư tiếp tục xem, không hề phản ứng nàng. Người nam nhân này quả thực là dầu muối không ăn không biết tốt xấu. Như ý trong lòng âm thầm chửi thầm, hắn không phản ứng nàng, nàng cũng chỉ có thể mang theo mãn đường ngồi ở một bên, hai người liên thủ bắt đầu tức quả trượng. Nàng còn không tin. Chờ quải trượng tức hảo, hắn chính là không chính mình đọc lên, nàng giá cũng muốn đem hắn giá lên. Này một đầu như ý vùi đầu khổ làm, kia một đầu vương phượng tiểu đi trở về, lại là hảo một phen quả trách. Hà bà tử mấy phen bại trận, nàng đoán cũng đoán được vương phượng tiểu qua đi đến vấp phải chắc trở, nhưng mà địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. nhìn đến vương phượng tiểu thở phi phi, hà bà tử phẫn nộ lại bị câu lên, đối với trịnh trạch vẻ mặt đau khổ, chính công tử, ngươi không hiểu được, này như ý nha đầu hiện tại trở nên nhưng khó lường. Chúng ta mấy cái trưởng bối liền không để vào mắt quá, trước đó vài ngày còn cùng chúng ta phân hộ. Ngươi nhìn một cái này hương chi nương đều tự mình đi thỉnh, các nàng còn bưng cái giá. Bọn họ nhật tử nhưng thật ra càng ngày càng tốt, ta xem à, là là hạ quyết tâm không muốn làm người một nhà. Trình trạch ngồi ở một bên nghe hà bà tử tố khổ, vẫn luôn là phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Đại hà bà tử nói xong, hắn lại là đạm đạm cười, nói, ta tưởng, này giữa hẳn là có chút hiểu lầm trước đó không lâu như ý từng ở ta trong phủ cùng thanh thành điểm tâm sư phó hoắc sư phó từng có một phen tỷ thí như ý bản lĩnh hơn người thật sự kêu đại gia mở rộng tầm mắt nàng một cái nữ nhi ra bên ngoài xuất đầu lộ diện rốt cuộc vất vả nguyên bản nghĩ nàng nhật tử hẳn là sẽ hảo qua chút lại đong nhiên nghe nói bách vị lâu bị phóng hỏa như ý bị chút thương bị đưa về tới tinh dưỡng một đoạn thời gian ta cùng hương chi lần này trở về kỳ thật cũng là cố ý thăm nàng một phen trịnh trạch nói không khác một quả trọng băng bom lệnh hà ra người chấn động hương chi ở trịnh trạch lúc sau tiếp tục bổ sung này nhưng không lo chơi nghe nói còn có hỏa dược nồi đều nổ bay đầu chính là như ý cái kia phòng bếp nhỏ tấm tắc chỉ là nghe liền cảm thấy trong lòng khiếp hoảng. ai trạch nói như ý phòng trừng là bị dọa tới rồi mấy ngày này cũng không biện pháp đi bắt đầu làm việc cũng không hiểu được liền tính trong khoảng thời gian này qua nàng còn dám không dám lại đi bắt đầu làm việc hương chi nói còn thực đúng lúc dùng khăn lau lau đôi mắt nhà mới bên này Các tưởng còn ở trên giường làm siêm ý đi hè. như ý thì tại nhà chính bên trong cùng kia căn gậy gỗ tử phân cao thấp. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến đại hoàng sủa như liên thanh, ngay sau đó chính là hà bà tử đại giọng nói, các tưởng, như ý. Các người đi ra cho ta, ta có lời hỏi các ngươi. Thinh lính lại bị tìm tới môn, như ý thật sự có vài phần nổi giận, nàng mở cửa ra đi đến trong viện, lại phát hiện tới không ngừng hà bà tử một người. Hà ra cả gia đình đều tới, bởi vì trận trượng khá lớn, còn hấp dẫn chút xem náo nhiệt. Lúc này các tường cũng không biện pháp tránh mà không thấy, nàng đem viện môn mở ra, hà bà tử liền can người lập tức liền vọt tiến vào Như ý liếc mắt một cái liền thấy được đỡ hương chi đi vào tới trịnh trạch, trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo. Quả nhiên, ngay sau đó, hà bà tử liền chỉ vào nàng nói, nghe trịnh công tử nói, ngươi ở chấn trên cái kia tiểu lầu bị người phóng hỏa. Còn có thuốc nổ, nồi đều nổ bay. Ngươi thật đúng là trường bản lĩnh, nếu không phải trịnh công tử nói cho chúng ta biết, ngươi còn thật sự muốn đạt. Phóng hỏa. Thuốc nổ. Một bên cắt tường trong lòng đột nhiên một nắm, bắt lấy như ý liền hỏi, như ý, mãi mãi nói gì? Cái gì phóng hỏa? Cái gì thuốc nổ? Nàng nghĩ nghĩ, thực mau hiểu được, ngươi nói có người yếu hại ngươi. Hắn dùng thuốc nổ tặng ngươi. Cắt tường sắc mặt đã trắng, người đều có chút không đứng được, liên tục lui vài bước. Như ý vội vàng cùng kim ngọc mãn đường cùng nhau đem cắt tường đỡ lấy, lạnh lùng nhìn phía này một bắt người, các ngươi nói đã chuyển tới, có thể đi rồi sao? Hà bà tử trong mắt chừng, ngươi đây là gì khẩu khí? Ngươi nọ không đem ngươi nổ chết ngươi không dám ra cửa, liền đối với chúng ta phát cáo đúng không? Nổ chết hai chữ giống như hai viên tảng đa lớn, hung hăng mà ném mạnh ở các tường tâm hồ, đem nàng hung hăng mà kích thích tới rồi, nàng cơ hồ phát run lôi kéo như ý, như ý. Ngươi, ngươi sao không nói cho ta? Như ý bản năng liền tưởng giải thích, lại không ngờ các tường đối mắt liền đỏ, chuyện lớn như vậy, ngươi đều gạt ta. Ngươi còn làm hay không ta là tỷ tỷ ngươi. Vương vượng Tiêu rốt cuộc tìm được rồi một cái có thể đem vừa rồi bị nhốt ở ngoài cửa thu để trở về cơ hội. Âm dương quái khi ở phía sau nói, này nhưng không được ạ. Con tưởng rằng nhiều phong cảnh nhiều đến không được, hiện tại một phen hỏa một phần thuốc nổ liền sợ tới mức nhóm cũng không dám ra. Ta xem ngươi này sau này đi ra ngoài, thật đúng là không dám có tiểu lầu dám thu ngươi. Trinh trạch trầm mặt sau một lúc lâu, thấy như ý sắc mặt không tốt, tội ôn thanh nói, như ý, ngươi không cần lo lắng. Chuyện này chủ Mưu ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm ra, mấy ngày nay ngươi ở trong nhà nghỉ ngơi, nghỉ ngơi cũng hảo, nếu là ngày thường, có này đó khó khăn, liền cứ việc tới tìm ta, ta nếu là không ở, Hương Chi cũng sẽ giúp ngươi. Nếu là sau này ngươi thật sự tìm không thấy công, liền đến ta trong phủ tới, Ngọc Dung cùng ngươi thập phần chơi thân, ngươi nếu là chịu tới, nàng tất nhiên thực vui vẻ. Hương Chi nghe chính ta nói, sắc mặt cũng không lớn hảo, nhưng nàng mọi chuyện đều vô điều kiện theo Trình Trạch, chẳng sợ nàng cực kỳ chán ghét thế nào ý. Như cũng là muốn chống mặt mũi phụ họa, đúng vậy như ý, ai trạch sự tỉnh vội không so đo nhiều, tiến vào tìm ta là được. Như ý giờ phút này chỉ nghĩ đem những người này tất cả đều đuổi ra đi, đúng lúc này, không biết có phải hay không đại hoàng cảm ứng được nàng ý tưởng, nguyên bản an tĩnh đứng ở một bên nó đông nhiên cuồng khiếu lên, hướng về phía Hà bà tử kia một hồi người chính là một trận sủa như điên, Hà bà tử cùng gì lao tam gia đều là chịu quá nó khổ, giờ phút này bị dọa đến liên tục lui về phía sau. Trinh trạch ánh mắt phát lệnh Đem hương chi ôm ở sau người dối tay liền phải chiều đại hoàng trên người phách. Dừng tay. Như ý hét lớn, đang muốn ngăn đón hắn thời điểm, lại thấy trịnh trạch tay làm như bị cái gì đánh một chút. Ngay sau đó trịnh trạch có chút không thể tưởng tượng nhìn phía như ý, liền tại như vậy chần chờ trong ngay mắt, đại hoàng đã chiều trịnh trạch nào tới. Trịnh trạch tay mắt lenh lẹ, lắc mình một trốn, đại hoàng liền trực tiếp đem ở phía sau sợ tới mức hoa chi loạn chiến hương chi phát gục trên mặt đất. Trịnh trạch sắc mặt biến đổi. Một bộ tiến lên liền phải lộng chết đại hoàng bộ dáng. Đại hoàng, như ý lạnh giọng vừa uống, đại hoàng đạp lên hương chi trên người, quay đầu lại nhìn như ý liếc mắt một cái, liếm liếm đầu lưỡi, thuận theo đi rồi trở về. Hà Ba tử đám người đã trực tiếp thối lui đến viện môn ngoại, chính trạch đi qua đi đem thất hồn lạc phách hương chi nhắc tới tới, nhìn như ý liếc mắt một cái, mang theo hương chi cùng nhau ra viện môn, như ý chút nào không hàm hồ, bọn họ chân trước mới vừa vừa ly khai, nàng sau lưng liền tướng môn thật mạnh một quan. Chuyện của ta ta chính mình sẽ giải quyết, không nhọc các vị lo lắng. Ta đại tỷ chịu không nổi dọa, các ngươi thiếu tới cấp nàng nột ngạt cũng đã là ở giúp ta, không tiễn. Dứt lời, nàng xoay người đem còn chưa từ kinh hoách trung phản ứng lại đây cắt tường mang về trong phòng, một lần nữa đóng lại đại môn. Chương 76 chợ công chuẩn bị hoạt động. nhắm chặt đại môn đem bên ngoài ồn ào náo động cách đi, như ý đem cắt tường đỡ đến ghế dựa biên làm nàng ngồi xuống, vừa muốn buông tay, cắt tường lại trở tay gắt gao mà bắt lấy nàng, như ý. Mãi mãi nói rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi có phải hay không thật sự gạt chúng ta gì? Nàng chỉ cần tưởng tượng đến như ý suýt nữa bị nổ chết tiêu chết, trong lòng sợ hãi liền một tầng một tầng hướng trong lòng thượng vô lệnh nàng cả người đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Các nàng trước đó không lâu mới không có nương, nàng quá rõ ràng như vậy nhìn thân nhân rời đi thời điểm tâm tình, nếu như ý lại xảy ra chuyện gì, nàng thật sự sẽ căng không đi xuống. Như ý kéo một chương ghế ngồi vào bên người nàng, hảo thanh khuyên giải an ủi. Ta này không phải hảo hảo mà đã trở lại sao? Không bị thương cũng không đau. Kỳ thật nơi nào có nãi nãi nói như vậy đáng sợ, đều là lấy tin bình hoa, bất quá là không cẩn thận bốc cháy, hỏa dược sự tình liền càng là khuyết đại, chẳng lẽ ngươi còn không tin ta sao? Nàng làm ra một bộ nhận thua bộ dáng, hảo hảo hảo, nếu là ngươi lo lắng, ta liền ngốc tại trong nhà nơi đó cũng không nghĩ đi, bất quá ta nhưng đến đêm nói ở phía trước, ta không bắt đầu làm việc đã có thể không tiền công, nhà chúng ta phải nhịn ăn nhịn mặc Như ý nói chính là cái vui đùa lời nói, nhưng cắt tường lại hết sức nghiêm túc, gì cũng không cần. Liền phải ngươi hảo hảo. Chúng ta mấy cái từ trước như vậy khó đều lại đây, hiện tại Nhật tử đã so từ trước tốt hơn không biết nhiều ít lần, ta thấy đủ, ngươi cũng biết được đủ. Không đi, ngươi chỗ nào cũng không đi, liền ở nhà ốc, ta ngày mai cái liền đi tiếp theo sống. Như ý vội vàng cắn nàng, nơi nào muốn yêu cầu tiếp cái gì theo việc A, nhà chúng ta còn có trăm đêm lượng bạc. Đem ngươi cả đi ra ngoài đều có thể có dư đã lâu đâu. Đại tỷ, ngươi hiện tại phải làm, chính là đem ngươi của hồi môn đều chuẩn bị tốt. Nàng lúc này mới nhớ tới cái gì dường như, đúng rồi. Nói tốt muốn đi chân trên một chuyến. Nếu muốn ở nhà ốc, không bằng hôm nay đi đem yêu cầu đồ vật nhiều mua chút trở về, như vậy ta là có thể thiếu đi ra ngoài chút. Như ý liên tục bảo đảm, lại tách ra đề tài, các tưởng còn tưởng lại dặn do nàng vài câu, lại bị nàng kéo trở về phòng chuẩn bị ra cửa muốn mang đồ vật chờ các tưởng về phòng lấy tiền thời điểm, như ý nhân cơ hội chạy tới đông phòng bên này. Trước sau như một, nam nhân dựa ngồi, trong tay lấy quyển sách không hiểu được đã bị hắn phiên bao nhiêu lần, như ý sung bảo, hắn cũng chưa từng nâng nâng mí mắt. Như ý trực tiếp đi đến mép dựa ngồi xuống, đánh giá một chút nam nhân chân, đồng nhiên nói, vừa rồi có phải hay không ngươi. Giang thừa diệp phiên một tờ thư, cũng không che giấu, tùy ý ân một tiếng, dừng một chút, bổ sung nói, quá xảo. Quả nhiên như thế. Vừa rồi đại hoàng đống nhiên phát cuồng nàng liền cảm thấy không đúng, trịnh trạch muốn động thủ thời điểm, trực tiếp bị một viên cục đá tắt tay, lúc ấy trịnh trạch theo bản năng liền nhìn nàng, tựa hồ tưởng nàng đầu. Hỗ trợ cũng hảo, ngại xảo cũng thế, tả hưu hắn cũng coi như là ra tay tương trợ, như ý gật gật đầu, nói một câu tạ. Bên kia cắt tường ở kêu kim ngọc mãn đường chuẩn bị ra cửa, như ý cũng chuẩn bị đi ra ngoài, không ngờ vẫn luôn giống như thực nghiêm túc đang xem thư nam nhân bỗng nhiên mở miệng, cái này trịnh trạch, người để phòng điểm. Như ý bước chân một đốn, có chút khó hiểu nhìn lại hắn. Quả thật nàng vẫn luôn đối cái này trịnh trạch có vài phần cảnh giác, chưa từng thân cận quá, nhưng hắn bỗng nhiên nhắc tới này một vụ, làm như ý thực ngoài ý muốn. Còn muốn đuổi theo hỏi vài câu, cắt tường lại ở thúc giục như ý đôi hắn nói, chúng ta muốn ra cửa một chuyến, cửa phòng ta đều khóa, chúng ta đại khái trạng vạng mới có thể trở về nghĩ nghĩ, còn nói thêm, đại hoàng sẽ ở nhà bồi ngươi. Trả lời nàng là một thất trầm mặc. Nhưng mà... Giang Thừa Diệp nói chung quy làm như ý không có thể hảo hảo ra lần này môn. Nàng trong đầu không ngừng mà nghĩ hắn câu nói kia. từ lúc ban đầu nhìn thấy trịnh trạch đến hôm nay hắn tới Hà Gia Thôn, nàng tuy rằng vẫn luôn cảm thấy người này hắn cho người ta cảm giác thực cổ quái, đối đãi nàng thái độ đặc biệt quái, chính là muốn cho nàng có trật tự liệt ra tới rốt cuộc là nơi nào có vấn đề, nàng lại nói không được tốt. Không bằng mua chút đông đi, phùng mấy giường tân trăn, dư lại năm nay chúng ta mỗi người đều có thể làm một kiện quần áo mùa đông. Các tường ở trang phục cửa hàng trước mặt rừng rừng, cảm thấy trang phục quá quý, không có lời, vẫn là chuẩn bị chính mình làm. Chỉ là nàng kêu như ý hảo một thời gian, như ý cũng chưa phản ứng, quay đầu quá vừa thấy, không hiểu được nàng là ở phát chút cái gì ngốc. Các tường tư tâm nghĩ như ý có lẽ là tới rồi chấn trên lại nhớ lại những cái đó đáng sợ sự tình, toại không dám chậm chế nữa, mua đông vật liệu may mặc, lại bỏ thêm một con tốt nhất sa canh. Tiếp theo trước đây trước điểm tâm cửa hàng cấp kim ngọc mãn đường mua chút mức nhà này điểm tâm cửa hàng thật sự đã may lại quá vừa lận dựa vào như ý đưa tới điểm tâm hắn xem như kiếm lời đồng tiền lớn nhiên đương cát tường muốn tìm lão bản thương lượng lần sau đưa cái gì điểm tâm lại đây lão bản lại liên tục xua tay tránh chi e sợ cho không kịp trốn mất cát tường có chút xấu hổ nhìn thoáng qua một bên tiểu nhị kia tiểu nhị tựa hồ cũng chính nhìn chằm chằm các nàng này một chỗ thấy cát tường vọng lại đây chạy nhanh cúi đầu như ý nhìn tiểu nhị cùng lão bản bộ dáng như suy tư gì Trấn trên một hàng thật sự là không thế nào vui sướng, hoa gần 5 lượng bạc, đem sau mấy tháng áo cơm đều đặt mua thỏa đáng, tứ tỷ muội mỗi người cầm vài thứ, gần hoàng hôn thời điểm mới chậm rãi chiều trong nhà đi. Từ trước trong nhà quá đến khổ, một lượng bạc tử có thể dùng đã hơn một năm, mấy tỷ muội lặc lương quần sinh hoạt, ăn bữa hôm lo bữa mai. Hiện giờ bất quá thượng một chuyến trấn trên liền dùng năm lượng nhiều bạc, đây là từ trước nằm mơ đều không thể tưởng được. Chẳng qua hôm nay một hàng, các tường đại khái cũng nhìn ra tới. Nhà này ra cửa hàng tựa hồ đều không lớn thu như ý đồ vật, trong nhà không có thu vào, liền tính là núi vàng núi bạc cũng có thể miệng ăn núi lở, sau này nhận tử, chỉ sợ thật sự muốn tiết kiệm chút. Kim Ngọc Mãn Đường chỉ cần có ăn, đều thực ngoan sẽ không nháo, một hàng bốn người về đến nhà thời điểm, sắc trời đã tối sầm. Đại Hoàng nghe được thanh em gâu gâu kêu hai tiếng, các tường suy đoán như ý có lẽ là bởi vì chấn trên sự tình không lớn hài lòng, đuổi rồi Kim Ngọc Mãn Đường đi nhà bếp hỗ trợ phía trước phơi đến cá mặt đã không sai biệt lắm, lấy chút cá mặt ở trong nước phao thượng nửa chén trà nhỏ thời gian, phao xong quá thủy nấu một lần vớt lên để ráo, lại đem gia vị ấn tỉ lệ hạ chảo dầu bạo hương xào thành nước chấm, gia nhập cá mặt cùng nhau phiên xào. Buổi tối cơm chiều đó là cá hương cá mặt. Như ý riêng cầm một con chén lớn trang tràn đầy một chén, lại xách hai chỉ chén nhỏ, hai đôi đũa, cùng cắt tưởng chi biết một tiếng liền đi đông phòng. Hương khí bốn phía cá hương cá mặt phiêu tiến đông phòng. Giang Thừa Diệp rốt cuộc không cần thiết như ý phí miệng lưỡi liền đem ánh mắt đầu lại đây, như ý cũng không thèm nhìn tới hắn, trực tiếp đem bàn lùn phóng tới trên mặt đất, tràn đầy cá mặt hướng trung gian một phóng, chính mình liền cầm chén nhỏ bắt đầu một chút một chút chọn ăn. Thời tiết nhiệt thời điểm mùi hương nhảy liền phá lệ hoan sướng, mì sợi lại là cái thập phần vi diệu đồ ăn, như ý chút nào không bận tâm nữ nhi ra rụm rẻ, đem mì sợi tỏa rào giật vang. Giang Thừa Diệp nhìn mặt khác một bên bãi một con chén, lơ đãng nuốt nuốt nước miếng, thế nào ý? Ngươi ăn cái gì? Như ý ăn hai má phình phình, còn có thể bớt thời giờ trả lời hắn. Cá mặt, cá hương cá mặt. Giang Thừa Diệp đung thư, lấy lại đây. Như ý tiếp tục ăn chính mình mặt, Xuân Nhĩ không nghe thấy. Giang Thừa Diệp sắc mặt không vui, đang muốn lần thứ hai mở miệng, liền nghe thấy nàng nói, hôm nay ta đi chấn trên, Điểm Tâm cửa hàng lão bản đống nhiên không chịu thu ta hóa. Sau lại ta trộm hỏi Tiểu Nhị, Tiểu Nhị lại nói lúc trước Điểm Tâm cửa hàng Khuyết Trương may lại thời điểm, buổi tối từng bị người tam môn. Trưởng quay vọt tới cửa tiệm thời điểm, người đã chạy, hắn cho rằng chỉ là trộm đồ vật tặc, nào hiểu được nghe được bách vị lâu tin tức lúc sau, chấn trên bỗng nhiên nhấc lên một trận lời đồn đãi, trưởng quay liền cấp dọa choáng váng. Giang thừa Diệp rốt cuộc đem ánh mắt từ cá hương cá trên mặt chuyển qua Như Ý trên mặt, nhưng thấy nàng thần sắc như thường, phảng phất đang nói người khác chuyện xưa giống nhau, hắn hơi hơi nhún mẩy, nhằm vào người tới. Như Ý lại cho chính mình chọn một đại chết đuối, nguyên bản không cảm thấy, hiện tại càng nghĩ càng như vậy cảm thấy. Hiện tại nhân tâm hoảng sợ, thương gia cảm thấy ai thỉnh ta, đều sẽ bị cái kia phía sau màn độc thủ thi để báo phục. Mặc dù đối độc thủ trả thù vừa nói khinh thường nhìn lại thương gia tưởng mời ta, cũng sẽ tự phát bị mặt khác đồng hành nhận định hắn chính là cái kia phía sau màn độc thủ. Giang thừa diệp nhìn nàng kia hung mãnh một chiếc đũa rốt cuộc nhịn không được giản dò, cho ta lưu một chút. Như ý bất động thanh sắc nhìn nhìn hắn, như hắn mong muốn đứng dậy đem cái bàn dọn tới rồi trên giường, đem một khát phó chén đua đưa tới trước mặt hắn. Giang thừa Diệp lấy một loại không dung kháng cự tư thái đoạt quá chén đũa, ngón tay thon dài nhéo chiếc đũa, rõ ràng cho người ta một loại thực khắc chế cảm giác, lại vẫn là vừa lơ đãng liền cuốn tiểu hài tử nắm tay như vậy đại cá mặt đi chính mình trong chén. Như ý không quay rời hắn, liền nhìn thấy hắn từ trong chén chọn một chiếc đuôi lế một ngụm, trong mắt sáng rọi chợt lóe rồi biến mất, chờ đến nuốt xuống để nhất khẩu thời điểm, lại là cái kia không có cảm xúc cao lãnh quý công tử, cái này ăn ngon, cao lãnh lại thành khẩn đánh giá từ hắn trong miệng nói ra. Như ý không thế nào ngoài ý muốn, nhưng cũng không tiếp lời, chỉ là túi đầu ăn mì sợi. Liên điểm này can đảm đều không có, bọn họ còn làm cái gì sinh ý. Nam nhân đông nhiên lên tiếng, như ý nhấp rất mì sợi, một bên phồng lên quay hàm nhai mì sợi, một bên rất là tán đồng gật đầu, ta cũng như vậy cảm thấy. Bất quá trải qua chuyện này, ta giống như minh bạch điểm cái gì. Giang thừa diệp tặng một ngụm cá mặt, một bên thong thả ung dung nhai một bên nhìn nàng ý bảo nàng nói tiếp. Nguyên bản ta cho rằng bách vị lâu sự tình chẳng qua là có người có thể nhằm vào ta muốn trả thù ta, nhưng thuốc nổ không nổ chết ta, hỏa cũng không thiêu chết ta. Hợp với giúp ta bán điểm tâm điểm tâm cửa hàng cũng bị người đánh lén. Ta hiện tại có phải hay không tựa như một phen kiếm hai lưới. Cho người khác mang đi chỗ tốt đồng thời, cũng trôn xuống tùy thời tao hỏa thai hoàng ẩm. Nhưng một cái chấn nhỏ thượng, ai sẽ có lớn như vậy bản lĩnh, như vậy cường thế lực. Như ý một chút một chút nói chính mình ý tưởng. Giang Thừa Diệp sấn nàng nói chuyện thời điểm từng ngụm từng ngụm ăn mì. Như ý nói nói thanh em liền ngừng, Giang Thừa Diệp hồn nhiên bất giác tiếp tục nghiêm túc ăn mì, thẳng đến hắn đem cuối cùng một ngụm đều ăn luôn lúc sau, mới ưu nhã xoa miệng nhướng mày xem nàng, như thế nào không nói. Như ý đem chén đua thu được một bên, ăn còn vui sướng sao. Giang Thừa Diệp nhìn nàng một cái, nói, ác, cũng không tệ lắm. Hồi tưởng một chút nàng vừa rồi lời nói, tiện đã nói, ngươi hiện giờ cái gì ý tưởng. Như ý tay đặt ở bàn lùn thượng. Ngon trỏ có một chút không một chút gõ mặt bàn, ta cảm thấy. Người này tựa hồn là tưởng đem ta bước đến tuyệt cảnh. Mặc dù ta bản lĩnh bãi tại nơi đó, cũng tìm không thấy một cái bá nhạc dám nhận nuôi ta, do đó làm ta. Thực tuyệt vọng. Giang Thừa Diệp đánh giá nàng liếc mắt một cái, thẳng thắn nói, ta thật là trường kiến thức, nguyên lai tuyệt vọng là người loại này bộ giáng sao. Như ý sửa vì đôi tay chống cầm động tác, cho nên ta không dám khẳng định. Quả thật ta cũng không cảm thấy có bao nhiêu tuyệt vọng. Chính là cái này có thể là ta duy nhất có thể nghĩ đến nàng đỗng nhiên nhớ tới hắn buổi sáng nói, lúc này nắm lấy cơ hội hỏi ra tới, còn có, ngươi vì cái gì làm ta để ý trình trạch. Giang thừa diệp dùng một loại thực không thể tưởng tượng ánh mắt xem nàng, ngươi suy nghĩ ban ngày đều không nghĩ ra được. Như ý cũng thực thẳng thắn lắc đầu, ta thật là cảm thấy hắn người này hành vi cử chỉ đều có chút làm ta không để vào mắt, chính là cụ thể ở nơi nào, ta lại tưởng không rõ. Giang thừa diệp gật đầu, nô, no, ngươi cảm giác thực nhẹ bén. Sau đó lược hiện tiếp nối bổ đau, cũng chỉ có cảm giác tương đối nhạy bén. Mà thôi, ngươi như ý mắt hạnh trứng to, đang muốn há mồm, trước mặt nam nhân bỗng nhiên mở miệng đánh gãy nàng lời nói. Chính ra là thương nhân nhà, bao nhiêu năm rồi đều là làm buôn bán này một cái lộ, vô luận là xem người vẫn là sự sự, đều là từ một cái thương nhân nên có lập trường thượng xuất phát. Nghe nói hắn sở dĩ cưới gì hương chi, là bởi vì mâu thân ngươi gì Lý Thị từng bằng vào vãng tích giao tình tới cửa cầu hôn. Chỉ là ngươi tỷ mỗi hai người liều chết không tử, cho nên hắn lui mà cầu tiếp theo cưới gì hương chi, đây là vì cái gì? Giang thừa diệp cái thứ nhất vấn đề tung ra, nhìn như ý. Như ý sờ sờ cầm, thử trả lời, bởi vì... Quân tử nhất luôn khóe mã một roi. Bởi vì hắn đáp ứng rồi ta nương, cho nên không thể thất tín với người. Giang thừa diệp chịu chịu khoe miệng, người đầu hốc quả nhiên chỉ có nấu cơm thời điểm mới có thể dùng sao. Như ý hơi hơi hít mắt. Cho nên ngươi ngày mai là tưởng uống không có bí đỏ không có mẹ bí đỏ cháo sao. Giang thừa diệp khe như mày, rất là cao thâm lại khó lường nhìn nàng một cái, xác định nàng là nghiêm túc, mới vừa nói nói, hắn cưới hương chi, chính là một cái không phù hợp lẽ thường quyết định. Như ý dụ mắt nghĩ nghĩ, gật đầu nói, không sai, hương chi liền tính lớn lên lại hảo cũng không phải khuynh quốc khuynh thành, trình trạch cưới nàng, thật là chưa nói tới có chỗ tốt gì. Phần 53. Hắn cưới hương chi bất quá nâng một cái gì nương thiết thất, Ngươi chủ nghệ ở Đông Tiểu Trấn đã có chút danh tiếng, thả làm ra đa dạng mới mẻ thú vị, nếu là tưởng ở trong yến hội bác cái điểm có tiền trướng trướng mặt mũi, vì sao không thỉnh ngươi đi mà là đi một thủy chi cách thanh thành thỉnh Hoắc Vân lại đây. Lúc sau này một chuỗi tử sự tình phát sinh nhìn như tình lý bên trong, nhưng tinh tế tưởng tượng, ngươi nên nghĩ đến, chính trạch thỉnh Hoắc Vân, lại là một cái không lớn hợp lý sự tình. Như ý kinh hắn nhắc tới điểm, tức khác hiểu được, không sai. Hoắc Vân đi vào nơi này lúc sau. Lập tức liền tới cửa cho ta hạ chiến thư, nếu không phải cùng hắn một trận chiến làm ta danh khí tăng nhiều, ta lực ảnh hưởng liền sẽ không như vậy đại, nguyên nhân chính là vì lực ảnh hưởng lớn, cho nên bách vị lâu bị thả xuống thuốc nổ, phòng bếp bị thiêu, điểm tâm cửa hàng nửa đêm tao tập mới có thể truyền nhanh như vậy. Giang thừa diệp cười khẽ hai tiếng, ngươi nếu hiểu được điệu thấp hai chữ viết như thế nào, cũng không đến mức rơi xuống hiện giờ nông nỗi. Đáng tiếc ngươi bất quá có chút thành kiểu, liền dùng chữ danh khí vì chính mình ôm tài, nô. No. Có thể thấy được ngươi ôm tại thời điểm, đầu góc cũng là không chuyển. Như ý tức khắc có chút không phục, ta học chính là chủ nghệ, luyện cũng là chủ nghệ. Sư môn giữa vì tranh thượng vị lục đục với nhau ta đảo rõ ràng, nhưng này sinh ý trong sân ngươi tranh ta đoạt thủ đoạn ta thật là không lớn minh bạch, cái này cũng tội không đến chết đi. Giang thừa diệp thực mau bắt giữ đến lời này trọng điểm, sư môn. Người sư thừa gì môn. Như ý trong lòng căng thẳng, rất sợ lòi, đánh cái ha ha hà hàm hồ ứng phó qua đi. Lại đem để tài sản trở về, nói ngắn lại, ta thật là không tốt kinh doanh chi đạo, nhưng là nhận được ngài đề điểm, hiện tại cuối cùng suy nghĩ cẩn thận chút. Giang thừa diệp khinh bỉ hoàn toàn dừng không được tới, phải không? Kia kế tiếp ngươi tới nói. Như ý xứng suốt, đối mặt nam nhân không chút nào che lấp khinh bỉ chi ý, nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình nếu là nói không nên lời cái một hai ba tới, thật sự sẽ bị hắn vẫn luôn chê cười. Nàng thật sự nghiêm túc tự hỏi lên, này một tự hỏi, thật đúng là làm nàng nghĩ đến chút cái gì tới. Ngươi nói đến tỷ thí, ta nghĩ tới. Bởi vì Hoắc vân này đầy trịnh trạch bãi rượu danh nghĩa mời đi theo, cho nên tỷ thí nơi sân thuận lợi trưởng thành liền rừng ở hắn trong phủ. Ta nhớ rõ tỷ thí ngày đó có cái kêu thẩm nguyên huy người, là cái gì? Trong cung cái gì lệnh nhi tử? T. Cái gì lệnh tới? Thượng thực lệnh. Giang thừa diệp nhàn nhạt nhắc nhở. Đối. Chính là thượng thực lệnh. Như ý một kích trưởng, mạch não nháy mắt thông suốt, tiện đà mày nhăn lại. Ngươi như thế nào giống như rất rõ ràng dường như? Lời nói vừa hỏi xuất khẩu như ý liền hối hận, bởi vì nàng lập tức ở nam nhân trong mắt thấy được phóng đại 32 lần kinh bị, lấy một loại bất đắc dĩ mà vừa buồn cười miệng lươi nói, người thành phố đều biết. Này, là ở khinh bị bọn họ là hương dân. Đề tài đang ở lửa nóng chung, như ý không có không cùng hắn liền này một ít lông gà vỏ tỏi tới nói lung tung, tiếp tục nói, ngươi cảm thấy cái này thượng thực lệnh công tử tới có phải hay không quá xảo. Vừa vận ở nhà hắn, Vừa vặn có một cái chuyên nghiệp bình thẩm, vừa vặn là một hồi cường cường quyết đấu. Giống như là hắn cố ý thúc đẩy giống nhau. Như ý tổng kết, Giang Thừa Diệp rốt cuộc giảm bớt vài phần khinh bỉ chi ý, tiếp tục. Còn tiếp tục, như ý lệnh chính mình tinh hạ tâm tới một chút một chút tự hỏi. Tỷ thí lúc sau, nàng dùng một bản tiên ma yên thắng hoa vân, cho nên danh khí tăng nhiều. Lúc này, trình trạch mang theo chiếc hãn tới bách vị lâu thương lượng tân tăng chiêu bài yến hội sự tình, ngay sau đó không bao lâu. Nàng phong bếp đã bị thả thuốc nổ sái rượu Ngoài ý muốn đột phát Làm nàng không thể không chật vật hồi thôn Chính là bởi vì hà gia thôn cùng đồng tiểu Trấn cách một khoảng cách Cho nên tin tức cũng không có thực mau chuyển quay lại tới Nàng cũng không hy vọng cắt tường đã biết chuyện này sẽ chấn kinh Sau đó Trình trạch liền mang theo hương chi đã trở lại Như ý cảm thấy chính mình linh đài ở trong nháy mắt Giống như là bị tây thiên phạn cảnh Phật quang chiếu khắp giống nhau Thanh minh vô cùng Hắn một cái thiếu thương Nắm giữ trong nhà sở hữu sinh ý lại còn muốn bồi một cái thiếp thất đặc biệt trở về, ngươi nói hắn làm chuyện gì đều hẳn là đứng ở thương nhân góc độ, cho nên nói này cũng thực không hợp lý. Hắn trở về lúc sau, ta mãi mãi lập tức liền biết chấn trên phát sinh sự tình, lấy ta mãi mãi tính tình, tự nhiên liền nháo đến chúng ta bên này, cho nên vừa rồi như vậy một ngáo, là hắn muốn kết quả. Giang Thừa Diệp không tỏ ý kiến, hỏi ngược lại, hắn làm như vậy, là vì cái gì? Như ý giống như là bị lao sư chỉ điểm từng bước một giải bao nhiêu để giống nhau. Nàng nghĩ đến chính mình vừa rồi giả thiết, thử kết luận, chẳng lẽ cái kia độc thủ chính là hắn. Hắn tưởng đem ta bước cho cùng đường đầu nhập vào hắn. Nếu là như thế này, có lẽ rất nhiều chuyện đều nói được không? Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, lấy trịnh ra tài lực, muốn mua được mấy cái tiểu nhị quả thực chính là một bữa ăn sáng. trên hắn cùng Lý Hằng Tài nói tiên mãi cung ứng, cũng là hắn ngồi người trung gian mang đến. Cứ như vậy, hắn xuất hiện ở Bách Vị lâu liền sẽ trở nên thập phần hợp lý. Muốn phát hào cái gì mệnh lệnh cũng trở nên càng thêm đơn giản Chính là nếu thật là tranh trạch Mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì Giang thừa diệp phản phất biết nàng suy nghĩ cái gì Tiếp tục nhắc nhở Nếu ngươi đầu nhập vào hắn Ngươi có thể mang cho hắn chỗ tốt là cái gì Chỗ tốt Như ý nghiêm túc nghĩ nghĩ Nghiêm túc nói Làm Nấu cơm Nàng thức khắc liền cảm thấy thực không thể tưởng tượng Hắn chính là vì làm ta cho hắn làm một bữa cơm Hắn điên rồi sao Giang thừa diệp vô lực đỡ chán Vì cái gì ngày thường rõ ràng sẽ cảm thấy nữ nhân này một bộ thông minh giống, thật sự muốn bán khởi xuân tới nàng cũng một chút không hàm hồ đâu. Cuối cùng một lần nhắc nhở, ngươi cho hắn nấu cơm, mang cho hắn chính là hắn cá nhân miệng lưỡi chi dục, nhưng nếu cho ngươi đi cho người khác nấu cơm, mang đến chỗ tốt, liền vô pháp đánh giá. Cho người khác nấu cơm. Như ý linh quang vừa động, ngươi là nói. Thẩm Nguyên Huy, cái kia thượng thực lệnh công tử? Giang thừa Diệp không hề lý nàng, đơn phương kết thúc trận này một hỏi một đáp đối thoại. Gõ gõ cái bàn, cái này mặt không tồi, ngày mai tiếp tục làm. Như ý không có tâm tình quản hắn, thấy hắn một bộ ta rất mệnh muốn nghỉ ngơi bộ dáng, liền thu thập chén đua ra đông phòng. Cắt tưởng các nàng đã ăn xong rồi, lúc này đang ở mặt sau tắm rửa, như ý như suy tư gì đem chén đua đặt ở nhà chính trên bàn, một lần lại một lần nghĩ vừa rồi cùng nam nhân kia nói chuyện. Chính là thực mau nàng liền phát hiện một cái tân vấn đề, người nam nhân này cả ngày đều ngốc tại trong phòng. Vì cái gì nàng cảm thấy hắn hảo tưởng sự tình gì đều thực hiểu biết. Vô luận là hương chi vẫn là trình trạch, các tưởng vẫn là bọn họ nương, hắn cư nhiên đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhất nhất nắm giữ, phân tích lên giống như là chính mình ra sự giống nhau. Nói cái này phía sau màn độc thủ đáng sợ, nhưng nàng cảm thấy cái này cả ngày không nói lời nào sau đó một phát ngôn liền đem mọi người xem cái thấu nam nhân càng đáng sợ. Kỳ thật nàng cái thứ nhất muôn phòng. Hẳn là chính là hắn đi. Giờ này khắc này trong phòng nam nhân ở như ý rời đi kia một khắc, có chút kinh ngạc, đã có bao nhiêu lâu, hắn không có cùng một người như vậy thân cận ngồi cùng bàn ăn cơm, một bên ăn vừa nói lời nói, cố tình hắn lại cảm thấy không có một tia không khỏe cảm, cá hương cá mặt tư vị còn lưu tại trong miệng, giang thừa diệp hơi hơi nhắm mắt lại, lại đung nhiên nghĩ tới nàng vừa rồi nói câu kia có quan hệ sở xuất sư môn nói tới, mặc dù nàng nhìn gầy yếu, hiện giờ hắn cũng quả quyết sẽ không tin tưởng nàng chỉ là một cái bình thường thôn cô, chỉ là nữ nhân này. Nếu không phải nhà này thế nào ý, lại sẽ là người nào? Như ý ở chấn trên bị tập kích sự tình quả thực thực mau ở trong thôn truyền khai, thả như ý cũng thật sự liền như vậy lưu tại trong nhà, hà bà tử cùng vương phượng tiểu phản phất rốt cuộc tìm được rồi một cái lời nói khẩu tử, lâu lâu đều phải đem nàng cỡ trách một phen, đơn giản là lúc trước còn tưởng rằng cỡ nào cỡ nào phong cảnh, hiện tại còn không phải bị người một hù dọa liền xúc ở nhà không dám ra cửa. Đối với những lời này, đại khái cũng chỉ có hà bà tử cùng vương phượng tiểu nhất hạ giận Càng nhiều người đối như ý còn lại là đồng tình cùng đáng thương. Này nếu là nàng ném chân trên công, sau này nhật tử liền khổ sở. di Đại Minh tự nhiên cũng nghe nói những việc này, cùng ngày liền mang theo đã từng ở nhà nàng làm việc mấy cái hán tử cùng tức phụ tới cửa tới. Rốt cuộc cùng nhau ở chung hơn một tháng, lại lang ngẩn đầu không thấy túi đầu thấy hương lân, cắt tưởng cùng như ý đều phá lệ nhiệt tình. di Đại Minh cùng mấy cái hán tử vỗ bộ ngực cùng nàng phóng lời nói, như ý muội tử, ngươi cứ việc yên tâm ở chấn trên là những người đó địa phương trở lại hà gia thôn ai còn dám chạy nơi này tới dương oai ta dì đại minh cái thứ nhất không buông tha hắn khó được chính là dì đại minh cùng kia mấy cái hán tử tước phụ cũng đều là chút ôn nhu nhàn thụ cô nương đại minh tẩu tử đi theo dì đại minh cùng nhau an ủi nàng vài câu như ý nhớ rõ nàng từng đáp ứng quá dì đại minh muốn dạy đại minh tẩu tử làm vài đạo đồ ăn dù sao nàng hiện tại cũng lưu tại trong nhà vừa lúc có thời gian nàng đem cái này ý tưởng vừa nói. Mấy cái làm tức phụ tự nhiên là liên tục gật đầu. nay quê nhà tức phụ, lớn lên lại đẹp, đều không kịp hạ điển thiêu đồ ăn có khả năng nữ nhân càng thảo nhà chồng thích. nay mấy cái tức phụ từ gả cho lại đây, ra sự lo liệu tự nhiên là không lời gì để nói, nhưng nếu là có thể học thượng một hai đạo sở trường đồ ăn, ngày lễ ngày Tết trong nhà mời khách, vậy mặt dài. Thêm chi như ý chủ nghệ đã hợp với mấy cái thôn đều hiểu được, chấn trên tiểu lầu muốn thỉnh nàng đều đến dùng nhiều tiền, chính mình bạch học, còn có thể không phải cái đại tiện nghi a cứ như vậy, mấy cái tẩu tử đều vui vẻ đồng ý, ước mỗi ngày trong nhà không việc thời điểm cùng nhau lại đây, nguyên liệu nấu ăn các nàng chính mình mang, như ý chỉ lo giáo các nàng liền hảo. có lẽ là bách vị lâu sự tình ở trong thôn cũng truyền mau, này xương như ý vừa mới đem gì đại minh bọn họ tiễn đi, kia một đầu lý chính phu nhân liền đến thăm. nói đến lý chính phu nhân, như ý liền nghĩ đến gì xa, nói đến gì xa, nàng mới đột nhiên ý thức được này đó thời điểm nhìn thấy gì xa số lần giống như biến thiếu. bất quá. Cái này nghi hoặc ở nhìn thấy Lý Chính Phu Nhân thời điểm, như ý cảm thấy chính mình hẳn là đoán được chút cái gì. Lý Chính Phu Nhân lại đây thời điểm, bên người theo một cái xinh xắn cô nương. Theo giới thiệu, cô nương này là Lý Chính Phu Nhân phương xa một cái bà con nữ nhi, họ trường, tên một chữ một cái lam tự. Như ý cùng các tường đem Lý Chính Phu Nhân đón nhận tòa, vừa mới tốt nhất trà, liền nghe Lý Chính Phu Nhân nhắc tới bách vị lâu sự tình. Sa nhi hắn cha hôm qua từ chấn trên trở về, cùng ta nói bách vị lâu sự tình. Thật là đem ta dọa tới rồi, hiện tại xem ngươi không thương không đau, ta liền an tâm rồi. Vô luận là lúc trước phân hộ vẫn là hà bà tử phải gả các nàng thời điểm, Lý Chính Phu Nhân vẫn luôn là thập phần chiếu cố các nàng, có cái này nguyên do ở phía trước, hiện giờ nàng nói lời này, như ý nhiều ít cũng có thể cảm nhận được một tia thiệt tình. nhân Lý Chính Phu Nhân còn chưa nói mấy câu, liền đem đề tài dẫn tới trương làm trên người. Chỉ tự phiến ngữ, như ý đã có thể thực nhanh giải đến Lý Chính Phu Nhân ý đồ. Trương Lam là lý chính phu nhân nhìn chúng con dâu, hiện giờ đem nàng tiếp nhận tới tiểu trụ, là hy vọng nàng cùng gì xa có thể bồi dưỡng chút ra cảm tình tới, nhưng gì xa cho tới bây giờ mới thôi, đều vẫn là động bất động liền chạy tới như ý bên này. Tuy nói như ý hiện tại đã tương đương với đương nửa cái ra, cũng cho thấy các tưởng liền mau gà trồng, mãn đường không lớn lên phía trước nàng tuyệt không sẽ nói chính mình việc hôn nhân. Nhưng làm gì xa như vậy ấn cơm điểm hướng bên này chạy, trung quy kỳ cục, Cho nên lý chính phu nhân ý tứ. Là tưởng đem Trương Lam tiếp nhận tới lúc sau, làm nàng tới như ý nơi này cũng học học nấu ăn bản lĩnh. Lý chính phu nhân cái này biện pháp cũng coi như là tuyệt diệu, gần nhất Trương Lam học chút bản lĩnh, làm đồ ăn ăn ngon, không chừng có thể thay thế như ý ở trong lòng hắn địa vị, đối với một cái làm người con dâu cô nương tới nói càng là hữu ích vô hại. Mặt khác, nếu ra sao xa lại tưởng hướng bên này chạy, cũng liền nhiều một cái Trương Lam tại bên người, như ý nếu là minh bạch chút lý lẽ. Liền tất nhiên sẽ nhiều vì bọn họ hai cái làm ra chút cơ hội chỗ, thời gian dài, gì xa không nói lập tức độc tâm, ít nhất muốn hắn cưới Trương Lam, hai người cũng không đến mức đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Như ý cảm thấy Lý Chính Phu Nhân cũng là một mảnh khổ tâm, tả hữu nàng cũng muốn giáo đại minh tẩu tử mấy cái làm chuyên môn, không để bụng nhiều Trương Lam một người, tọa sảng khoái mà đáp ứng rồi. Lý Chính Phu Nhân thấy như ý như vậy sảng khoái, càng là vui vẻ. Tuy nói các ngươi tiểu tỷ muội chi gian không nên nói tiền bạc, nhưng ngươi hiện giờ không đi chấn trên bắt đầu làm việc, nhà các ngươi chung không có tiền công sinh hoạt, sau này cũng không hảo quá, như vậy đi, làm nhi ở ngươi nơi này, xem như bái cái sư học cái nghệ, ta cũng ấn mỗi ngày cho ngươi tiền công. Như ý sau khi nghe xong lập tức liền phải cự tuyệt, lại không ngờ trường làm sảng khoái đem nàng đánh gãy, như ý, ngươi đừng chối tử, ta cũng ngượng ngùng ở ngươi này lấy không, tiền công nhất định không ngươi ở chấn trên cái loại này đại tiểu lâu tới nhiều. Chỉ xem như tâm ý, ngươi liền nhận lấy đi. Như ý lúc này mới cẩn thận đánh giá khởi trương lam. Nàng sinh một chương chứng ngốc mặt, tuy nói không thượng cỡ nào dung sắc huynh thành, lại cũng là thanh tú đoan chính, một đôi mắt thập phần có thần, thả nàng nôn hành cử chỉ cũng không dáng vẻ cách cấm, ngược lại mang theo chút sảng khoái tiêu sái, như ý không hề cùng nàng khách sáo, ứng hạ. Lý chính phu nhân đem trương lam sự tình an bài hảo, liền vui mừng mang theo trương lam đi trở về, nào hiểu được các nàng này vừa đi lại đem chờ đợi đã lâu gì xa cấp đưa tới. Gì xa biết Lý Chính Phu Nhân tới tìm như ý sự tình, chỉ là nhìn các nàng ở chỗ này, không hảo quá tới, hiện tại Lý Chính Phu Nhân vừa đi, hắn liền gấp không chờ nổi phá cửa mà vào lôi kéo như ý chính là một phen chất vấn. Ngươi thật muốn giao cái kia cái gì trương Lam nấu ăn. Hắn gắt gao mà bắt lấy tay nàng, trong mắt bày chút tơ máu, nói chuyện khi hơi hơi có chút xuyễn, hẳn là động khí. Như ý mặc hắn nắm cánh tay, thản nhiên ứng Ta hiện giờ đi không được chấn trên bắt đầu làm việc, lưu tại trong nhà cũng không sự, giáo tẩu tử nhóm trung nghệ là từ trước đồng ý, lý chính phu nhân mang trương làm lại đây tuy nói có chút đột nhiên, lại cũng là ứng nhà ta cấp, là đối nhà của chúng ta một cái chiếu cố, ta thực cảm kích. Dì xa chợt buông lỏng ra bắt lấy tay nàng, đi bước một lui về phía sau, hốc mắt đón nhận chút nước mắt, hảo, hảo. Cho nên ngươi là hạ quyết tâm muốn dạy nàng. Giáo hội nàng, khiến cho ta cưới nàng đúng không? Thế nào ý? Ngươi từ ngay từ đầu liền không có để ý qua ta. Ta thật làng đốc. Nhân ra hứa gì ta lăn đến xa xa mà, ta lại còn ba ba thấu đi lên. Ha ha. Hảo. Thế nào ý, ngươi thực hảo. Ngươi không phải hy vọng ta cưới nàng sao. Hảo. Ta cưới. Các ngươi vừa lòng đi. Di xa nói đến kích động, xoay người sông ra ngoài, đem đại môn đột nhân đẩy, xa nhà mở ra đến lớn nhất, đâm vang lên một tiếng, bị bắn trở về. Như ý nhìn trục bánh xe biến tốc đại môn, hơi hơi có chút xuất thần. Cát tường không biết khi nào tới rồi trong viện, đứng ở như ý bên người vô vô nàng bả vai, như ý. Như ý lại là trước cho Cát tường một cái gương mặt tươi cười tỏ vẻ chính mình không có việc gì, tiện đa nói, trương lam làm người sảng khoái, ý tưởng cũng thành thục, dì xa tuy là cái đại nam nhân, lại như cũ rồng cái tiểu hài tử giống nhau hấp tốc, có lẽ bọn họ hai cái trô đến một khối, thật sự hội hợp thích. Cát tường mí môi, nhỏ giọng an ủi nói. Thích hợp hay không, đều đến trước chú ý một cái duyên phận, loại chuyện này nhất miễn cưỡng không được. Như ý tươi cười càng sâu, ân, nói đúng, thích hợp hay không, xem chính bọn họ, chúng ta bất quá là người ngoài, mặc dù hiện tại giúp chút vội, sau này nhật tử còn phải chính bọn họ đã tới. Hai người quá cả đời, lại có ai có thể cả đời giúp đỡ bọn họ đâu. Các tưởng từ như ý nói nghe ra nàng căn bản không có đem chính mình đặt ở gì xa cùng trương làm trung gian, nhiều ít tiên tâm chút, thừa nàng nói vài câu. Liền nói đến nơi khác đi Là đêm, cắt tưởng mấy cái đã đi vào giấc ngủ Như ý lại lần qua lộn lại ngủ không được Từ cách vách nam nhân kia nhắc nhở nàng nói những lời này đó lúc sau Này hai cái buổi tối nàng đều ngủ không được Trong đầu lặp đi lặp lại đều ở phân tích này này đó dấu vết để lại Đối với cắt Tường cùng người trong thôn Nàng cố nhiên là một cái bị dọa choáng váng không dám ra cửa tiểu thôn cô Nhưng nàng quả quyết không có khả năng thật sự như vậy hoa ở nhà Hiện giờ thuận theo ở nhà bất quá là yêu cầu đem đã sớm động lại xuống dưới không có làm xong sự tình làm xong, chờ đến các tưởng thuận lợi suất giá, trong nhà hết thể chấn ai lạc định đi vào một cái quy luật sinh hoạt lúc sau, nàng tất nhiên còn muốn giết bằng được. Nhưng giết bằng được cố nhiên là một cái thập phần có ý chí chiến đấu ý tưởng, nhưng nàng nếu là không có thể đem lần này sự kiện độc thủ sờ cái đế, mặc dù một lần nữa giết bằng được, phỏng chừng vẫn là giữ nhiều lành ít. Mặc dù nàng lại như thế nào trù nghệ lợi hại, chung quy chỉ là cái nấu cơm đầu bên nữ. Không biết như thế nào, như ý bỗng nhiên nhớ tới thật lâu trước kia phong ngàn vị từng cùng nàng nói qua những lời này đó. Hắn từng cùng nàng nói, sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân. Mặc dù nàng hiện giờ đã công có điều thành, lại giữ không nổi kia một ngày sát ra một cái lợi hại nhân vật. Hoắc vân tuy thua ở nàng thủ hạ, lại cũng là một cái cảnh giác. Thêm chi bách vị lâu sự tình, làm như ý ở cái này đêm khuya tĩnh lặng là lúc đông nhiên có ngộ đạo. Cố nhiên nàng là đỉnh cấp kỹ sư. Chẳng sợ nàng am hiểu sâu con đường này thượng giang dối, nhưng hôm nay nàng lớn nhất nan đề, cũng không phải những cái đó lục đục với nhau. Tây to đón gió, nàng muốn đối mặt, có lẽ là so với kia chút lục đục với nhau càng thêm huyết tinh tàn khóc người. Nếu là liền tánh mạng cũng chưa, sẽ chơi mưu kế lại như thế nào? Người mang tuyệt nghệ lại như thế nào? Nàng hiện giờ nhất yêu cầu, cũng không phải chủ nghệ thượng nhất chiêu tuyệt sát. Nàng yêu cầu, là lực lượng càng cường đại, có thể hộ các nàng một đời an ổn lực lượng. An ánh ban đêm bỗng nhiên truyền ra chút động tĩnh, lại là đông phòng bên kia truyền tới. Nhiều ngày ở chung, mặc dù như ý đối cách vách nam nhân vẫn coi hoài nghi, nhưng cảnh giác vẫn là tiêu giảm chút. Hiện giờ nghe được động tĩnh, nàng gái thứ nhất phản ứng chính là hắn có phải hay không lại quăng ngã. Như vậy tưởng tượng, nàng cơ hồ lập tức liền bắn lên tới, tùy ý khoác kiện xiêm y liền hướng đông phòng đi. Nàng đẩy cửa đẩy cấp, đông trong phòng, cao lớn nam nhân ở ánh trăng thanh huy hạ, đứng ở đầu giường. Như ý ngẩn ra, Xoay người điểm đèn dầu lại đây, nàng cho rằng hắn thật sự đã có thể đi đường, ngày thường như vậy nằm đều là đang lừa người. Nhưng ánh đèn sáng lên sau, nhìn thấy lại là một cây quải trượng ngã vào nam nhân bên chân. Kia quải trượng đều không phải là mãn đường làm cho hắn cái kia, lại muốn tiện tay nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ ra là chính hắn trộm làm. Hắn là đặc biệt chờ đến các nàng đều ngủ, mới lên trộm luyện tập đi đường đi. Giang thừa diệp Tựa hồ cũng không nghĩ tới. Bất quá là quải trượng hoạt đến trên mặt đất một cái tiếng vang là có thể bừng tỉnh nàng, có thể thấy được nàng liền như vậy xuất hiện ở cửa, hắn từ trước đến nay bình tĩnh thần sắc thượng, nhiều một tiêu mất tự nhiên, thực mau hắn cảm thấy chính mình phản ứng không nên là như thế, ở nàng đi tới phía trước, liền sinh sôi ở trên mặt thêm vài phần hắn ý. Đêm khuya nhau đến ngươi, xin lỗi. Hắn thanh âm nặng nghề, như nhau lúc trước lần đầu tiên ở bách vị lâu gặp mặt khi giống nhau dễ nghe. Như ý đứng ở cửa, lại không vội vã tiếp lời. Nàng thần sắc bình tĩnh đi qua đi nhặt lên quải trưởng mà cho hắn. Giang thừa diệp trên mặt không có gì biểu tình, tiếp nhận quải trưởng kia một khắc, vẫn là nói một câu làm phiền. Hai người trong lúc nhất thời cũng chưa thanh âm, như ý nhìn ra tới hắn là đang chờ chính mình mau chút rời đi. Phần 54 Như ý trong tay trưởng một chản đèn dầu, nàng nhìn đèn dầu ánh lửa, đúng như nói, ta nghe qua một cái chuyện xưa. Giang chính là một cái chủ nghệ thập phần cao siêu đầu bếp nữ chuyện xưa. Cái này đầu bếp nữ khi còn nhỏ trong nhà rất nghèo, nhưng nàng lại thích nấu ăn. Bởi vì nàng tuổi quá tiểu, cầm dao thời điểm luôn là thiết tới tay, mà bên người nàng người cũng không sẽ bởi vì nàng thiết tới tay máu chạy không ngừng mà đau lòng không thôi. Thường thường nàng tiếng khóc càng lớn, lại bị người xem ra liền càng giống cái vai hề. Nga. Vai hề y tứ, đại khái tựa như gánh hát những cái đó con hát giống nhau, đem chính mình giả thành một cái vai hề khôi hài sung sướng. Cho nên đứa bé kia từ đó về sau. Cũng không dám nữa ở có người thời điểm luyện đau pháp, càng không dám trước mặt người khác khóc. Không phải không nghĩ khóc, mà là nàng biết, không ai sẽ bởi vì nàng thiết một lần tay, khóc một lần cái mũi mà đau lòng nàng. Bên người nam nhân tựa hồ có một tia cứng đở, liên quan ngữ khí cũng có chút cứng đở. Ngươi, cùng ta nói cái này làm cái gì? Như ý cười cười, thanh âm là chưa bao giờ từng có mềm mại, sau lại đứa bé kia lớn lên, thường thường bị người chỉ điểm. Nói nàng bất cận nhân tình, ngu muội ngoan, cô không thông tính tình cổ quái, tự cao tay người hảo, liền không đem người để vào mắt. Nhưng không ai hiểu được, này đó biểu tượng, có lẽ đều là bị này đó chỉ điểm người cấp bước ra tới. bọn họ đem nàng biến thành cái dạng này, lại muốn trách cứ nàng vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Nàng nhìn nhìn bên người nam nhân, u ám ánh đèn chung, hai người ánh mắt đều có chút đen tối không rõ. Chính là chỉ có đứa nhỏ này biết, nàng đã từng nhất hy vọng, là ở nàng nhất khó khăn, khổ sở nhất thời điểm, có thể có người xuất hiện giúp nàng một phen. Mặc dù chỉ là một câu cổ vũ nói, cũng là tốt. Không biết như thế nào, nhìn đến ngươi vừa rồi dáng vẻ kia, đồng nhiên liền nhớ tới câu chuyện này. Như ý đem đèn dầu đặt ở bàn lùn thượng, ban ngày ánh sáng hảo, ở trong phòng đầu đi không đến mức đụng vào cái cái gì, buổi tối như vậy ám, ngươi muốn chạy vừa đi còn không đốt đèn, trên người vốn là có thương tích, ngươi đại khái là không thế nào tưởng khỏi hẳn đi. Giang thừa diệp đứng ở nơi đó không nói gì. Như ý chỉ chỉ bàn lùn thượng đèn dầu, cái này cho ngươi lưu lại nơi này. Ta thật sự không lừa ngươi, ban ngày phơi phơi nắng ở trong sân đi vừa đi so như bây giờ càng tốt. Thoáng hoạt động một chút thì tốt rồi, sớm chút nghỉ ngơi đi. Nói xong, nàng không hề lưu lại, bởi vì nàng đã không có đèn dầu, cho nên đi ra thời điểm là vớt hắc đi ra ngoài. Thế nào ý? An tĩnh trong phòng, nam nhân không nảy nhiên kêu nàng một tiếng. Như ý sợ đến cạnh cửa, quay đầu lại nhìn nhìn đứng ở ưu ám ngọn đèn dầu nam nhân, chờ hắn bên dưới. Không biết đợi bao lâu. Liên ở như ý cho rằng vừa rồi là chính mình nghe lầm chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn lại lần nữa mở miệng, thuần hậu trầm thấp thanh tuyến rõ ràng mà nói ra hai chữ: "Đa tạ." Như ý giật mình, chợt bật cười, "Không tạ." Nghĩ nghĩ, bỏ thêm câu, "Nếu là ngươi ở một tháng trong vòng hoàn toàn khắc phục, ta cho ngươi làm một đốn toàn ngư yến thế nào?" Cao lớn tuyệt sắc nam nhân tựa hồ khẽ cười một tiếng, nói, "Hảo." Chương 77: Tế suy tư trung định nghi phạm. Sơn gian trúc úc trung trầm dãi dâng lên là lức khóe nhẹ. Cùng với chi đầu điểu tê, ơ, trúc hậu viện, nhỏ sinh nữ tử cầm trong tay một thanh sẻn sắt tử, phiên xào nổi to trung sắt xa khoáng. Một bên đất chống phương bày trương lạnh ghế tre, dựa gần lạnh ghế tre còn chi một cái nhà kho nhỏ, tiểu võ cung cung kính kính dâng lên một ly trà, đứng ở một bên nhìn nhìn như ý, cô nương, nghỉ một chút tới uống ly trà đi. Như ý còn ở một cái kính phiên xào, phản phất giống như không nghe thấy. Tiểu võ còn muốn kêu nàng, phong ngàn vị ruỗi tay đem hắn ngăn lại. Hai người đã nghe nói chấn trên phát sinh sự tình, đối những cái đó lời đồn đãi cũng nhiều ít biết được một ít, hiện giờ nàng tuy nói tay nghề siêu phàm, lại cũng bị âm thầm người cấp theo dõi. Thả bất luận đối phương thế lực có bao nhiêu đại, chỉ là địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng này một văn thế, liền thập phần không ổn. Mắt thấy nàng sát xa khoáng sạn càng thêm thất thần, phong ngàn vị rốt cuộc xua tay kêu đình, đem người gọi vào bên này dùng trà. Như ý cũng không chống đẩy, ném cái sẻng, một bên xoa bả vai một bên như suy tư gì. Phong ngàn vị cho nàng cầm cái tách trà đổ trà lạnh, lại đem tân xứng cho nàng dược giao cho nàng, nói, chuyện của ngươi ta nhiều ít nghe nói chút, tuy nói trận trưởng nháo đến có chút đại, nhưng chung quy không phải cái sơn cùng thủy tận hoàn cảnh, ngươi không cần thiết bại như vậy một bộ tuyệt vọng sắc mặt bãi. Như ý chưa từng chân chính học qua y, này đây phong ngàn vị dùng dược đến tuột cùng có bao nhiêu chân quý nàng cũng không lớn rõ ràng, chỉ biết tự chính mình hiện giờ thể lực so với từ trước tuyệt đối là tốt hơn rất nhiều. Hắn vui chính mình cũng coi như nửa cái trưởng bối nửa cái ân nhân Này đây như ý đánh lên tinh thần tới hảo hảo mà hồi hắn nói, tiên sinh, một người muốn trở nên cường đại, rốt cuộc nên như thế nào làm được. Nếu là suốt đời thời gian đều dùng ở vô dụng con đường thượng, còn có quay lại đường sống sao. Phong ngàn vị rót tiếp theo mồm to trà, sảng khoái tạp đi một tiếng, ngươi chỉ vô dụng chi đồ, cái gọi là gì đồ. Như ý không đáp lời, hơi hơi cau mày. Nàng dáng vẻ này, liên quan đã nhiều ngày lời đồn đãi phong ngàn vị dùng đầu gối là có thể tưởng thất thất bát bát. Hắn hừ cười một tiếng, nha đầu, phải biết trên đời này có rất nhiều con đường, cá nhân sở tuyển tiếp không giống nhau, tuy nói trăm sông đổ về một biển giả thiếu, nhưng có một chút ngươi cần phải minh bạch, đó chính là vô luận ngươi tuyển nào một cái lộ, đều tuyệt không sẽ là một cái vô dụng chi lộ. Hắn dừng một chút, đơn giản giúp nàng đem nói ra tới, ngươi ngày gần đây thật là có chút phiền toái nhỏ, nhưng này đó phiền toái thật là bé nhỏ không đáng kể. Đông tiểu chấn bất quá là một cái tiểu địa phương, nhiên trời đất bao là, một núi cao quá một sơn, một cường cái quá một cường, hiện giờ ngươi gặp được có lẽ sẽ là ngày sau băng sơn một góc, ngươi liền đã làm này bộ dáng, xem ra lão nhân ta còn là xem trọng ngươi. Như ý hơi hơi có chút kích động, không phải như vậy. Thiên sinh nói không đúng. Nàng ra ngữ phản bác, lệnh phong ngàn vị có chút ngoài ý muốn, chọn mi xem nàng, ý bảo nàng nói tiếp. Như ý hít sâu một hơi, nói, mấy ngày gần đây. Có người nói cho ta, nếu là muốn tìm ra những cái đó phía sau màn độc thủ, chỉ dựa vào ta hiện tại năng lực căn bản chính là người si nói ngọng Ta nguyên bản không phục, nhưng hôm nay lại càng thêm như vậy cho rằng. Ta lấy chính là chém dưa sắt rau rau phê, bọn họ nắm có lẽ chính là giết người thị huyết bảo đao, ta xem quán chính là gà vịt thịt cá thức đơn, nhân ra xem quán chính là rắc rối khó gỡ trứng ngục, ta không am hiểu này đó, nếu là muốn ta từ đầu học khởi chỉ sợ ta cha mẹ mộ phần đều nên trường thảo. Ta tuy không phục, lại cũng không thể không thừa nhận những cái đó ta tự cho là đúng hoa chiêu tử căn bản là vô pháp làm ta dừng chân ta căn bản là không hiểu đến như thế nào ở cái này thế đạo sinh tồn lại ý nghĩ kỳ lạ muốn đi làm ra một phen thành tiểu phong ngàn vị nghe nàng nói xong nhìn nàng thật sự có chút thể vải biểu tình lúc này mới không nhanh không chậm nói ngươi nghĩ như vậy kỳ thật cũng không đúng như ý không rõ nguyên do nhìn phong ngàn vị phong ngàn vị đứng dậy đi đến một bên nhà bếp ngập thuốc la đấu tùy ý tốn lên một cây đao đã đi tới phóng vừa ngồi xuống. Thủ thế mau lệnh người thấy không rõ, chỉ nghe hoanh một tiếng, một bên chi tiểu mái che nắng chi côn đã bị chém nước, hét lên rồi ngã gục, phát khởi đầy đất bụi đất. Khanh một tiếng, chờ như ý rời đi che ở mũi gian cùng trước mắt cánh tay sau, trong tay hắn đao đã là xuống mồ ba phần, lấy một cái hung tàn tư thế đứng ở nơi đó. Mái che nắng ngã xuống, mặt trời rực rỡ một tả mà xuống, phản phất vừa rồi hết thể chỉ là một giấc mộng cảnh, mộng tỉnh qua đi, duy dư này đầy đất tàn phá lệnh người run sợ. Phong ngàn vị đem cái tẩu đặt ở một bên, lại uống lên một lô trà, ngươi nói đầu bếp không kịp kia âm thầm người lợi hại, ta lại không thế nào cảm thấy. Ta tới hỏi ngươi, bếp giả đao pháp có bao nhiêu? Như ý nhìn kia âm trầm trầm giao phay, nghiêm túc nói, thường dùng có thiết, phiến, băm, phách, trụ, kỷ. Mỗi một loại giữa lại bao hàm rất nhiều loại đao pháp. Phong ngàn vị ép, này ngươi đảo hiểu được rất nhiều, nhưng có một chút ngươi còn không hiểu. Ngươi nói bếp giả vô dụng. Nộ việc này đoan cũng chỉ có thể thở ngắn thăng dài, nhưng lão nhân ta lại cảm thấy, một cái đầu bếp làm được lợi hại nhất thời điểm, nàng chính mình đó là giao thớt, nhưng cái đó đưa tới cửa tới, toàn vì thiết cá. Cắt miếng băm phách chu kỳ, tùy ngươi tâm tình, tùy ý xử trí, như ý nao nao, làm như bị hắn những lời này cấp chấn trụ. Phong ngàn vị pha chưa hết giận liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi nói ngươi xem đều là ăn thịt thực đơn, nhưng ngươi đã từng không phải nói, trưởng ngũ người, giống như hành quân tắc chiến chủ soái. Mọi thứ đều cần tinh thông. Ngươi lúc ấy nói kia phiên lời nói thời điểm, như thế nào không cảm thấy chính mình vô dụng? Liên bởi vì ngươi lúc trước không có thể gặp được như vậy một cái tình trạng, cho nên thanh em liền lớn. Phong ngàn vị đem tách trà hướng nàng trước mặt một phóng, phải biết tinh thông đánh cờ người, đối đãi nhân sinh cũng coi như một bản cờ cục, mọi người đều vì quân cờ, duy hắn một người chấp cờ giấy lụa, từ hoàng thất quý tử cho tới văn nhân thế gia, toàn lấy cờ dụ nhân sinh, đó là tổn cái này từ kỳ đạo khám phá thế sự. Mới có thể hành vững vàng tâm tư Một lòng tay tách trà Không chỉ là đánh cờ người Mặc dù là giỏi về pha trà người Nhân thế trăm thái cùng hắn mà nói liền giống như trà trung tư vị Nhân hòa hậu Tư vị toàn ở trong tay hắn Ai nùng ai đạm, ai sáp ai hương Tóm lại, này thế đạo cái gì tư vị Đều có thể từ hắn trà trung nấu ra Bởi vậy cập bỉ Chân chính có thể đem thế đạo đủ loại dung Với một quyển chua ngọt đắng cay hàm tụ tập thực đơn bên trong Vạn vật đều có thể vì thịt cá Tùy ý ngươi hạ ngư ngươi nếu thật sự muốn buông than này đó đi học cái gì kinh thương chi đạo lục đục với nhau mới thật sự là làm điều thừa như ý cúi đầu nhìn chính mình trước mặt kia chỉ tách trà, duỗi tay đem này bưng lên học phong ngàn vị bộ dáng mồm to uống một hơi cạn sạch, ngon miệng trà lạnh một đường từ cổ họng rót vào dạ dày trung một ngụm đi xuống, lươi thượng dần dần phẩm ra một chút hơi sáp, nàng học hắn tạm đi hai khẩu, hai má tuyến nước bọt chỗ lại tràn ra chút ngọt lành tiểu võ nhận mệnh đem một bên cục diện rối rắm thu nhà hảo phong ngàn vị xem xét nàng hai mắt. Đứng dậy đi đến nồi to biên đảo cầm cái kia xẻn sắt tử, hiện giờ xem ra, công phu của ngươi đã về đến nhà, chỉ là thân thể phụ tải còn cùng ngươi năng lực không đợi cùng, lệnh ngươi xảo xa, cũng bất quá là vì luyện một luyện ngươi lực cánh tay, kỳ thật không cần ta nhiều lời, chính ngươi trong lòng cũng rõ ràng, cũng thế, hiện giờ sau này nên làm cái gì bây giờ, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Phong ngàn vị đi tiền viện, tiểu võ thu thập thứ tốt tiến đến như ý bên người, cô nương, tiên sinh nói chuyện tóm lại là trắng ra đã thương người chút Lại chưa từng từng có cái gì lá mặt lá trái diễn xuất, tiên sinh hôm nay Là lời và ngọc Như ý tiếp nhận hắn nói, thành khẩn nói Ngày lên cao trước kia, như ý cáo biệt phong ngàn vị Ở phong ngàn vị chỉ trích nàng liền một bữa cơm không làm mắng liệt trong tiếng rời đi chúc úc Nàng ra dừng cây, liền trực tiếp đi chấn trên Chấn trên như cũ là phồn hoa náo nhiệt Vẫn chưa bởi vì thiếu một cái thế nào ý mà có gì biến hóa nghiêng trời lệ đất Nếu nói có cái gì biến hóa Đại khái chính là bách vị lâu trung sinh ý lại vô địch chút thời điểm như vậy hòa bạo. Như ý tiến vào đại đường thời điểm, có tiểu nhị liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng, vội không ngừng cùng nàng chào hỏi, này nhất chiêu hô, liền đem rất nhiều người ánh mắt xả lại đây, có chút thích nàng làm đồ ăn lão thực khách cơ hồ ngày ngày đều tới, chỉ là ngày ngày cũng chưa chờ đến nàng, hiện giờ vừa thấy đến người, tự nhiên là vui mừng ra mặt hỏi nàng có phải hay không hôm nay phải làm tân món ăn, như ý cười đáp lại vài câu, trực tiếp đi hậu viện, Đem một mảnh truy vấn giữ lại thanh lưu. Tại phía sau, thiêu bị phòng bếp đã bắt đầu sửa chữa lại, sớm đã tìm không thấy ngày đó bộ dáng Một bên phòng bếp lớn, bách vị lâu vài vị đầu bếp đang ở trường ngô thiêu đồ ăn, liên can tiểu nhị tới tới lui lui giúp đỡ đánh tạp, tựa hồ đều vội đến liền mí mắt cũng chưa từng nâng một chút. Sư phụ, một tiếng kinh hô từ phía sau chuyển đến, tiểu tứ chọn một gánh thủy tiến bào, cơ hồ lệ nóng doanh trọng Như ý nhìn thấy hắn cũng là thực vui vẻ, những người khác đều ở vội Như Ý liền đem tiểu tứ đưa tới cửa Hồng biên tế liêu. Tiểu tứ nhìn thấy Như Ý rất là kích động, lúc trước Như Ý ở bách vị lâu phong cảnh thời điểm, hắn đi theo Như Ý liền thập phần phong cảnh. Hiện giờ, Như Ý bị người am toán, thủ phạm chưa trừ, ngoại giới lại đồn đãi ai thỉnh Như Ý đều sẽ lọt vào trả thù, nàng vô pháp trở về bắt đầu làm việc, từ trước những cái đó ghen ghét nàng người vui sướng rất nhiều, liền đem tiểu tứ cùng nhau xa lánh. Sư phụ, rốt cuộc là ai làm chuyện xấu như vậy? Làm hại ngươi không thể tới bắt đầu làm việc Ta Ta rất nhớ ngươi Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi Tiểu tứ cái này nước mắt Lại đạn rất là vui sướng Như ý nhìn thoáng qua đang ở sửa chữa lại tân phòng bếp An ủi hắn Chờ đến phòng bếp sửa được rồi Ta tự nhiên sẽ trở về Ngươi yên tâm mặc dù ta không ở nơi này làm Cũng nhất định sẽ không mặc kệ ngươi Sau này ngươi như cũ có thể đến ta nơi này tới học đổ vật Tiểu tứ ngơ ngẩn nhìn nhìn nàng Thực dùng sức gật đầu Như ý mặc mặc Đột nhiên hỏi nói, tiểu tứ, bách vị lâu phòng bếp mấy ngày này có hay không người ngoài đã tới? Phía trước đâu? Ta trước khi rời đi đoạn thời gian đó ngươi có hay không lưu ý quá? Còn có, tại đây phòng bếp nhỏ đương trị 4 người là kia 4 người. Trái ngày ấy là ai đương trị? Tiểu tứ không lưu ý như vậy liên tiếp vấn đề bỗng nhiên đã bị hỏi ra tới, hắn hút hút cái mũi, tinh tế nghĩ nghĩ, nói, bởi vì sư phụ ngươi trưởng muông những cái đó nhật tử, mặt khác vài vị đầu bếp kỳ thật có chút thanh nhàn. Lão bản thấy bọn họ thanh nhàn, thuộc hạ người cũng thanh nhàn, liền ở bọn họ nơi đó phái người đến ngươi nơi này hỗ trợ, cũng không có nhận người. Phong bếp là trong địa, lần trước kia mấy cái bà mối như vậy đáng sợ, cuối cùng vẫn là bị ngạnh sinh sinh đương ở bên ngoài không phải, trừ bỏ chúng ta tiểu lầu người, hẳn là sẽ không có bên người có thể tiến vào. Như ý nghe vậy, gật gật đầu, tiểu tứ còn muốn hỏi nàng đến tuột cùng khi nào có thể trở về, biết được Như ý lại đây Lý Hằng Tài vội vàng tới rồi, nhìn thấy Như ý khi. Hắn vẻ mặt lo lắng chi sắc cuối cùng giảm bớt vài phần. Ngươi nếu lại đây vì sao không thông truyền ta một tiếng? Như ý ngươi yên tâm, chỉ cần phong bếp trùng tu hảo, ta liền lập tức xính ngươi trở về. Lý Hằng Tài thể giống nhau trịnh trọng hứa hẹn, như ý chỉ là cười cười, đảo có vẻ nhẹ nhàng tự nhiên. Lý lo bản, ta đã nhiều ngày ở nhà thanh nhàn, ngược lại dưỡng ra một cái trứng làm biếng. Ngươi nếu là muốn ta hiện tại liền bắt đầu làm việc, chỉ sợ ta còn phải kéo một kéo đâu. Lý Hằng Tài vẫn chưa cùng nàng cười nói Từ đầu đến cuối, hắn đều thập phần nghiêm túc nghiêm túc, này không quan trọng, chỉ cần ngươi tưởng trở về, khi nào đều có thể. Hắn một phen lời nói thiệt tình vài phần giả ý mấy phần tạm thời không biểu, như ý cười cùng hắn trở về vài câu, đại ý là chính mình hiện giờ còn chưa dưỡng hảo thân mình, bắt đầu làm việc một chuyện tạm thời không nổi, ngày sau bàn lại. Chưa nói vài câu, nàng liền từ bách vị lâu rời đi. Từ bách vị lâu ra tới, như ý đi một chuyến trịnh phủ. Từ lúc ban đầu đến bây giờ, nàng tổng cộng đã tới trịnh phủ hai lần. Lần đầu tiên là tìm ăn giúp ngàn thu hồi hương, đến Bùi Ngọc Dung tương trợ mua được một ít, hồi thứ hai đó là lúc trước cùng hoắc Vân tỷ thí từng đã tới nơi này. Hiện giờ lại đến nơi đây, nàng mới vừa rồi cẩn thận nhìn cái cẩn thận. Chính phủ thập phần to lớn, từ bách vị lâu ra tới bất quá hai con phố liền đến. Cửa gia đình đều nhận được như ý, nhìn thấy nàng thời điểm đều là tất cung tất kính. Gia đình thông chuyển sau, chính phủ nhân Bùi Ngọc Dung đón ra tới, bên người vẫn chưa nhìn thấy có hương chi bóng dáng nàng tự nhiên cũng là nghe nói bách vị lâu sự tình, chẳng qua nàng một giới nữ lưu, thêm thân thể nhược nhiều bệnh, vẫn luôn chưa từng đi tự mình xem qua như ý hiện giờ thấy nàng mạnh khỏe, cũng coi như là rơi xuống một phần tâm. Như thế nào không thấy Trịnh công tử cùng Hương chi, Như ý tiếp nhận thị nữ dâng lên trà thơm, thuận miệng hỏi một câu. Bùi Ngọc dung thần sắc rất là bình tĩnh phong dong, chiếc han từ ô lạc vận lại đây một đám da lông, dùng ở Trịnh gia xưởng gia công trang phục. Nghe nói có khói tốt nhất hồ ly ra, Hương chi chưa từng gặp qua. Ai trạch liền mang theo nàng đi coi một chút. Không chỉ là duyên phận vẫn là vừa khéo, đang lúc hai người nói chuyện phiếm thời điểm, trình Trạch liền đã trở lại. Người còn chưa đến này, lại trước người được vài tiếng nữ nhi ra tiếng cười. Ngay sau đó, một thân hồ lam váy sam thiếu nữ phủ một cái tay ngải hoàn thiên hỉ điệu bước vào tiểu hoa thính. Nhìn thấy Bùi Ngọc Dung thời điểm tức khắc mặt mày hớn hở, kích động mà thấu lại đây, đem trong tay tay ngải rũ ra, rõ ràng là một kiện xinh đẹp lông cao áo choàng, cổ áo chỗ là một cái hồ ly đầu bộ dáng thập phần rất thật tinh xảo, tỷ tỷ, ngươi xem, đây chính là tỷ phu tặng cho ta. ngươi cũng có một kiện, bất quá dẫn đầu cái này hồ ly không có ta đẹp, nhưng là tỷ phu nói này một kiện sấn càng ta. nữ hải tử hạnh phúc phảng phất sắc bay lên thiên, làm cho bùi ngọc dung cùng như ý mặt, nga không, nàng từ vào cửa khởi liền chưa bao giờ xem như ý liếc mắt một cái, liền như vậy đem áo choàng rũ ra, phần phật xoay cái vòng, tỷ tỷ, đẹp sao? bùi ngọc dung cười ưu nhã thông dong. Tuy thời trách móc nặng nghề ý tứ, nhưng cũng chưa từng thật sự tức giận, thật nhi, có khách nhân ở, không được vô lễ. Bùi thật lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở một bên như ý, trong ánh mắt tựa hồ đầu tiên là một hoặc, tiện đa rộng rãi, à, là ngươi à, tiểu lầu cái kia đầu bếp nữ. Như ý, sao ngươi lại tới đây? Một cái dễ nghe giọng nam từ phòng khách cửa chuyển tới, trình trạch ôm lấy hương chi chậm rãi đi dạo tiến vào, trong tay hắn cũng để ra một cái tay mải thường chỉ chim nhỏ nép vào người rửa gần trịnh trạch sắc mặt không biết vì cái gì cũng không như thế nào đẹp trịnh trạch tiến vào liếc mắt một cái liền thấy được như ý hắn cùng như ý chào hỏi lại là đi trước đến bùi ngọc dung trước mặt đem tay nải đưa cho nàng chiếc hán thác ta chuyển giao cho ngươi ngươi thân thể yếu đuối lập tức thời tiết lệnh nhớ rõ khoát bùi ngọc dung tựa hồ cảm thấy có khách nhân ở không hẳn là như vậy nói chuyện riêng tư biểu tình cũng không như thế nào tự nhiên tùy ý tiếp nhận bao vây liền đặt ở một bên hoàn toàn không giống bùi thật như vậy còn muốn xuất ra tơi khoác ở trên người thi đấu. Hương Chi tự nhiên cũng là cùng bùi thật giống nhau tự động làm lơ như ý, một đôi mắt hạt châu gắt gao mà liền dính ở cái kia bao vây thượng. Như ý hôm nay phá lệ đánh giá cẩn thận mỗi người, nhìn thấy Hương Chi này phó biểu tình, trên người trong tay cũng chưa từng có cái gì bao vây áo choàng. suy đoán đại khái chiết hãn nơi đó hiếm lạ hồ ly ra lông tổng cộng hai kiện, nhưng muốn cái này áo choàng người lại không ngừng hai người. Cuối cùng, cái này hồ ly áo choàng liền dừng ở bùi thị tỷ muội trên tay hoặc là nói nếu là không có bùi thận cái này áo choàng đó là hắn một thêm một tiếp chi vật hương chi hiện giờ cái này quan cảnh rốt cuộc là không thế nào đáng giá đồng tình bất quá tả hữu một kiện áo choàng đảo cũng không hảo liền như vậy kết luận nàng quá đến được không như ý thấy trịnh trạch trở về liền đứng dậy cáo tử trịnh trạch đem áo choàng cho bùi ngọc dung nghe như ý phải đi lập tức giữ lại ngươi đây là không thể gặp ta còn là sao ta một hồi tới ngươi liền phải đi nếu đều lại đây, hôm nay liền lưu lại nơi này đi. Như ý tự nhiên là huyền cự, chỉ là ra tới làm chút sự tình, sự tình xong xuôi lại đây tiểu tọa một lát. trong nhà còn đầy hứa hẹn vội xong sự tình, thật sự không thật nhiều chỉ hoãn. Trịnh Trạch mặc mặc nói, ta đưa ngươi. Như ý quét liếc mắt một cái, sắc mặt đã tím hương cả tím hương chi, phá lệ không có huyền cự, làm phiền Trịnh công tử. Nàng lại cùng Bùi Ngọc Dung nói xong lời từ biệt, lúc này mới từ Trịnh Trạch đưa hắn. chính ra xe ngựa tinh xảo hoa mỹ. Chạy lên thời điểm tứ bình bắt ổn, hoàn toàn không giống xe bò như vậy lào đảo lắc lư hoảng đến người tưởng phun. Như ý cùng trịnh trạch tương đối mà ngồi, liền một mảnh góc áo đều không có ai đến. Trịnh trạch cũng vẫn chưa có cái gì vượt qua hành động, cùng nàng một người ngồi một bên, người nhưng thật ra thập phần hay nói. Hiện giờ lại xem trịnh trạch, hắn cũng bất quá 20 suất đầu bộ dáng, diện mạo so với nàng trong phòng chữ cái kia tuy rằng liền có điểm xấu, nhưng nếu là đặt ở địa phương khác, cũng là diễm áp đàn nam tư xác. Thả này một đường hắn trời nam đất bắc đỉnh đạc mà nói, đem nhiều năm kinh thương thú sự nhất nhất nói ra, thêm chi hắn thanh trầm âm mỹ, cũng khó trách có thể trêu hoa gẹo nguyệt, làm hương chi liều mạng pháp đi lên. Như ý từ trước hơn phân nửa thời gian đều thân ở phòng bếp, sở đọc thư tịch vô luận cổ kim nội ngoại, cũng phần lớn cùng một cái thực tự tương quan, nếu là nói tới nguyên liệu nấu ăn thuộc tính kỹ thuật sắt giao hỏa hậu trung ngoại thực đơn, nàng nhưng thật ra có thể không trùng loại nói thượng hồi lâu, nhưng những cái đó kỳ văn thú sự nàng liền chỉ có thể tĩnh thanh lắng nghe ở một ít thú vị địa phương thiển ngữ cười khẽ một chuyến lộ trình xuống dưới đảo cũng thuận lợi mắt thấy sắp đến Hà Gia thôn Trịnh Trạch đông nhiên chuyện vừa chuyện nhìn như ý nói ta vào Nam Gia bắc nhiều năm như vậy cũng gặp qua chút kỳ nhân nhân ngươi này một cái xác thật làm ta nhất bội phục như ý đang từ phiêu khởi một cái rác cửa sổ xe mảnh xem bên ngoài đi đến nơi nào nghe được Trịnh Trạch nói nói như vậy nàng quay đầu nhìn hắn cũng không đáp lại Trịnh Trạch thấy nàng tựa hơi giật mình Tiện đã nói, ngươi này thân chủ nghệ đến tột cùng là nơi nào học được? Ta nghe nói ngươi từ trước thể nhược, chưa từng đã lệ cái gì sư phó. Đảo càng như là trong một đêm liền sẽ, chẳng lẽ là có cái gì bí tích đi? Hắn lấy một loại vui đùa miệng lưỡi trêu gẹo nàng, cười thập phần tự nhiên đẹp. Như ý cười trả lời, ta nghe nói võ lâm cao thủ hiểu thấu đáo võ công chiêu thức, cũng là khoảnh khắc chi gian liền minh bạch. Ta tuy đích xác chưa từng đã lệ cái gì sư phó, bất quá ta hàng năm nằm trên giường là lúc, ta nương đã dạy ta một ít. Chính mình vốn là không có việc gì, nhàng tới thời điểm chính mình cân nhắc cân nhắc cũng liền không sai biệt lắm. Quả thật nàng lời này chỉ do nói bừa loạn tạo, nhưng trịnh trạch vẫn là làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng gật gật đầu, không hề tiếp tục cái này đề tài. Xe ngựa một đường hành đến Hà Gia Thôn, mắt thấy liền mau tới rồi, như ý liền không nói chuyện nữa, liền ở mau dừng xe thời điểm, trịnh trạch đỗng nhiên chen vào nói nói, ta mấy ngày gần đây sẽ không ra ngoài, chết hắn cũng sẽ ở chỗ này lưu lại một thời gian. Nhưng thật ra có mấy cái yến hội có thể đi phó một phó, nếu là ngươi cố ý, ta đại nhưng đem ngươi mang qua đi, một bàn yến hội tự nhiên là không làm khó được ngươi. Ngươi yên tâm, tiểu lầu những cái đó ngư long hôn tạm nơi thật là dễ bị người động tay chân, nhưng trong phủ đại viện đề phòng muốn nghiêm ngặt nhiều, tất nhiên sẽ không có việc gì. Như ý gật đầu, nếu là có cơ hội này, liền thật sự muốn phiền toái trịnh công tử. Trịnh trạch cười như tắm mình trong gió xuân, trong mắt thần thái đều nhiều vài phần, người trong nhà không nói hai nhà lời nói. Chịnh trạch xe ngựa ngừng ở như ý cửa nhà, hắn này chiếc xe ngựa thật sự quá mức rêu rào thấy được, lệnh ngẫu nhiên ra cửa khẩu Vương Phượng tiểu liếc mắt một cái thoáng nhìn, còn tưởng rằng nữ nhi con rể lại về rồi, tuy nói xe ngựa đỉnh vị trí có chút không đúng, nhưng nàng vẫn là cười ha hả đón đi lên, Hương Chi, là Hương Chi đã trở lại đi, các ngươi sao cái cũng không nói cho ta một tiếng nhi a? Vương Phượng Kiều thanh âm ở xe ngựa môn mở ra kia một khắc đột nhiên im bặt. Nàng nhìn từ trong xe ngựa thong rong xuống xe như ý cùng một bên tre trở rất sợ nàng quăng ngã dường như trịnh trạch, suýt nữa một ngụm lao huyết đều nôn ra tới, nhìn phía như ý ánh mắt hận không thể đem nàng cấp ăn. Như ý nhìn thoáng qua vương Vượng tiểu, bình tĩnh chào hỏi, lại cùng trịnh trạch nói xong lời từ biệt, liền không hề cùng hai người bọn họ lôi thôi dài dòng vào phòng, bên ngoài trịnh trạch cùng hắn mẹ vợ muốn như thế nào như thế nào, liền cùng nàng không có gì căn hệ. Nhưng mà nàng mới vừa tiến ra môn, liền nghe được một trận đàm tiếu thanh. Lại vừa thấy mở rộng ra đông cửa phòng, nàng trong lòng lột bột một tiếng, chạy nhanh vọt vào đông phòng, lại không thấy đến nam nhân thân ảnh. Là như ý đã trở lại sao? Nghe được tiếng vang cắt tường từ hậu viện lại đây, nhìn thấy như ý lập tức nói, mấy cái tẩu tử cùng A-lam các nàng đều lại đây, liền chờ ngươi buổi trưa khai hòa đâu. Như ý đối với cắt tường chỉ chỉ đông phòng, cắt tường biết nàng hỏi chính là cái gì, không ngờ nàng cũng là vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, tựa hồ đồng dạng không hiểu được trong phòng người đi nơi nào. Như ý bước vào nhà bếp thời điểm, mấy cái tẩu tử đã vây quanh á lam liêu khai, bất quá nàng không nghĩ tới chính là, hà Liễu nhi không biết khi nào cũng lại đây. Nhìn thấy như ý trở về, một đám nữ nhân ôm lấy nàng làm nàng chạy nhanh động thủ. Các nàng bất quá ở chỗ này ngây người một lát, này như ý phòng bếp liền làm các nàng mở rộng tầm mắt, chỉ là lúc trước nàng làm ra những cái đó nước chấm khiến cho các nàng cảm thấy chính là quái cơm cũng là hương. Các nàng mấy cái cũng không phải đến không, đều mang theo chút nhà mình rau tươi theo mùa. Đầu tương cả tím ớt cay gì đó, chỉ có Trương Lam mang theo một khối phì gầy đều đều thịt lại đây. Đơn giản là giáo vài đạo cơm nhà, không phải cái gì việc khó. Các nàng mang cái gì, như ý sẽ dạy cái gì đồ ăn, lại căn cứ ai nhà ai thích toan vẫn là ngọn, khổ vẫn là cay, đối với bọn họ ăn uống tới giáo. Trương Lam ở một bên chờ thời điểm, như ý nói mỗi một đạo đồ ăn nàng đều nghe được thập phần nghiêm túc, đến ra sao liễu nhi, cố ý vô tình đi theo phù hợp dưới, phản phất đối cái này vẫn chưa có quá nhiều hứng thú. Như ý cảm thấy chính mình hôm nay xem người xem phá lệ cẩn thận, Hà liễu Nhi một bộ đối xuống bếp hưng thú thiếu thiếu bộ dáng, lại cùng lại đây làm cái gì đâu. Cắt tường ở một bên giúp đỡ trợ thủ, nhà bếp bên trong thực mau liền khí thế ngất trời bận việc lên. Ngao cháo ngao cháo, xoa mặt xoa mặt, đều thập phần nghiêm túc, khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, phản phất đã thấy được nam nhân nhà mình nếm chính mình tay nghề khen không dứt miệng cảnh tượng. Phần 55 Trương Lam Đại Khái là bên trong nhất nghiêm túc một cái xa xíu thịt heo nên thiết nhiều ít tức như thế nào kỳ đao đồng dạng tự hoa đao tiêm thời điểm hành gừng tỏi cắt phóng nhiều ít rán nồi nên rán thành cái gì bộ dáng lại vớt ra tới tịnh du từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhất nhất hỏi rõ ràng thực thi lên phá lệ thật cẩn thận như ý nhìn nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng chợt mở miệng nói a lam ngươi nếu là có rảnh đại nhưng đi trên núi tìm chút ngấm hương hồ đào chính là trái cây cũng thành những cái đó mới mẻ đồ vật làm được không cần thịt vị kém ngươi không cần đặc biệt cắt một miếng thì tới Trương Lam rất là kinh hỉ, những cái đó cũng có thể nấu ăn. Như ý cười hiền hòa, không có gì làm không thành một mâm đồ ăn, người nếu thiệt tình muốn làm, buồn cũng có thể làm ra viên hương vị. Trương Lam vui vẻ nở nụ cười, nàng cười thời điểm sang sảng thực, cho người ta một loại vui vẻ nên cười cảm giác, hoàn toàn không có quê nhà cô nương ngượng ngùng thẹn thùng. Thành, ta lần tới liền đi trên núi lộng chút trở về, ta từ nhỏ liền đi theo cha ta mãn sơn chạy. Như ý lại dặn dò vài câu việc nhỏ không đáng kể sự tình. Sở đại gia không chú ý thời điểm, lặng lẽ rời khỏi nhà bếp, đứng ở đông cửa phòng khẩu phát nốc. Thật là kỳ quái, đại người sống còn có thể hư không tiêu thất. Như ý suy đoán hắn có thể hay không là trốn đến ván giường phía dưới, đang chuẩn bị đi xúc một hiên khăn trải giường, phía sau không nảy nhiên nhớ tới Hà Liễu Nhi thanh âm. Như ý. Như ý quay đầu lại, quả thực liền nhìn thấy Hà Liễu Nhi lắp bắp bộ dáng. Thấy Như ý nhìn chính mình, Hà Liễu Nhi hướng nàng hơi hơi mỉm cười, nói một câu ngươi từ từ liền trực tiếp vào đông phòng. Từ đông phòng sạch sẽ ngăn nắp trên giường lấy lại đây một cái tiểu tay mải. Như ý đang ở kinh ngạc hôm nay cái như thế nào nơi trốn đều có thể thấy được tiểu tay mải. Liền thấy Hà Liễu Nhi từ trong bao quần áo nhảy ra hai cái tiểu bố bao tới. Nguyên liệu đều là tuyển tốt nhất nguyên liệu, kéo dài lại ma. Hai cái tiểu bố bao phùng đến cũng đẹp thật sự, trong đó một cái bố bao còn thiếu hai chỉ con bướm. Đây là như ý tiếp nhận nàng đưa qua bố bao, có chút không hiểu. Hà Liễu Nhi cay chắc gửi, ta nghe các từng nói lại quá chút thời điểm nguyên nên đưa kim ngọc mãn đường đi học đường niệm thư chúng ta trong thôn nữ hoa hoa có thể niệm thư nhân gia cơ hồ không có ta nghĩ nói ngắn lại ta mệnh khổ cũng không dùng được đơn giản cấp kim ngọc mãn đường phùng cái cặp sách cũng hảo gọi bọn hắn đi học thời điểm có thể phương tiện chút hà liễu nhi này hai cái cặp sách làm thật là xinh đẹp nhưng như ý cảm thấy chính mình ra cùng nàng thật sự chưa nói tới có cái gì thân mật thả nàng này khối nguyên liệu thật sự là hảo hóa sở lên đảo như là chuyên môn phùng túi bố bao Nàng mới vừa nói ta mệnh khổ, cũng cũng không dùng được, nói cách khác cái này nguyên liệu nàng vốn là muốn cho chính mình phùng cái cái gì. Như ý phùng hai cái tiểu cặp sách mặc mặc, sau đó thu hảo, cười cảm tạ nói, mấy ngày nay ta đang chuẩn bị đưa bọn họ đi đọc sách, ngươi này hai cái cặp sách đưa gãi đúng chỗ ngứa, nguyên liệu như vậy thừa thừa, đủ để thấy được ngươi cũng là cái quan tâm bọn họ hảo tỉ tỉ, sau này có rảnh liền đến nhà ta tới ăn một bữa cơm đi. Hà liễu nhi nghe vậy, ngạnh sinh xinh kinh ngạc trụ. Thấy như ý xoay người liền phải đem bố bao bao phong tới trong phòng, nàng nhịn không được tiến lên một bước, như ý. Như vậy muốn nói lại thôi hàm răng cắn môi bộ dáng, thật là nhìn thấy mà thương a, Như ý một bộ ngươi còn có chuyện gì bộ dáng nhìn nàng, hà liễu nhi châm trước một lát, nhược được nói, chúng ta quê nhà hải tử. Khó được có một cái có thể đi đọc sách cơ hội, ngươi. Ngươi phải hảo hảo dặn dò kim ngọc mãn đường, phải hảo hảo đọc sách. Như ý cười cười, liễu nhi, ngươi thật là có tâm, ngươi yên tâm nếu là kim ngọc mãn đường không chịu hảo hảo đọc sách, mặc dù là hướng về phía ngươi này hai cái tiểu cặp sách, ta cũng cái thứ nhất không buông tha bọn họ. Hà Liễu Nhi thất thần gật đầu, ánh mắt dính ở kia hai cái bố cặp sách thượng, thấy thế nào như thế nào như là còn có chuyện nói. Như ý đơn giản liền hỏi đều không hề hỏi nàng, vừa lúc nhà bếp bên kia mấy cái tẩu tử đạo thứ nhất đồ ăn đã ra nồi, trương lam xá xíu thịt heo cũng làm tới rồi cuối cùng một bước, ở nhà bếp đều như ý tên, như ý chạy nhanh đem cặp sách phóng hảo mang theo Hà Liễu Nhi vừa đi nhà bếp, giữa trưa một bữa cơm, ăn đều là mấy cái tẩu tử làm đồ ăn, đậu tương nấu nhưng thật ra thực hảo, chỉ là phóng gia vị thời điểm tỷ lệ thượng hiện không đủ, ra hộp nghe lên rất thơm, nhưng Như ý cảm thấy tinh bột tựa hồ phóng nhiều chút, mặt khắc một ít đồ ăn, hoặc nhiều hoặc ít tổn này đó thì vết, nhưng thật ra trường làm rất có thiên phú, một đạo xá xíu thịt heo làm có tư có vị, Như ý cổ vũ các nàng vài câu, xuống bếp thứ này, nhiều sơ soạn vài lần, xúc cảm liền ra tới. Cuối cùng, đoàn người cùng nhau vây quanh bàn ăn cơm, mấy cái thành thân tẩu tử nói đều là nam nhân nhà mình sự tình. Trương Lam một cái chưa xuất các cô nương nghe được mùi ngon, khi thì cắm nói mấy câu, không khí đảo cũng hài hòa. Như ý đang ăn cơm, liếc mắt một cái Hà liễu nhi, chỉ cảm thấy nàng tặng cặp sách lúc sau cả người đều bể hoài, không có gì tinh thần. Cắt tường hỏi nàng một câu, nàng nhìn như ý liếc mắt một cái, lắc đầu không nói chuyện. Cơm nước xong, đoàn người đều tốt năm tốt 3 trở về nhà. Hà Liễu Nhi tự nhiên lại là dừng ở cuối cùng, chính là Như Ý đem các nàng đưa đến cửa lúc sau liền lộn trở lại đi, nàng đổ ở cổ họng một phen lời nói như cũ không có thể nói đến ra tới. Tiến đi này sóng người, cắt tường bắt đầu khắp nơi tìm kiếm giang thừa diệp, nàng không dám dùng kêu đến, miễn cho đem người khác chiêu tới, Như Ý cảm thấy người này muốn thật sự nói đi là đi, cũng quá không có lễ phép, tìm hai vòng không nhìn thấy người, nàng liền trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở đông phòng trên giường đôi tay chống cầm làm tự hỏi chạm. Ui. Một thanh âm từ cửa chuyển đến, như ý ngầm đầu, quả thực liền nhìn thấy nam nhân một tay chống quả trượng, một chân đứng thẳng. Bị thương chân hơi hơi vốn lượng, cả người trọng tâm đều dựa vào ở trên cửa. Từ trước môn tiến vào cắt tường hoảng sợ, như ý bĩu môi, làm cắt tường an tâm đi vội chính mình, lúc này mới đem ý ở cửa nam nhân đỡ vào đông phòng nằm lên giường. Ngươi đây là chạy tới nơi nào? Theo bầu trời rơi xuống giường như, như ý đem hắn chân gác hảo, cũng đi theo ngồi trên tới. Giang thừa diệp giơ tay chỉ chỉ phía trên, đi nóc nhà ngồi ngồi. Như ý chừng mắt xem hắn, ngươi thượng nóc nhà. Giang thừa diệp không chút để ý gật đầu, còn một bộ đương nhiên, không phải nói nhiều phơi phơi nắng sao, nóc nhà vị trí vừa lúc. Dứt lời, lại ngó nàng liếc mắt một cái, trong giọng nói châm chọc chi ý rõ ràng, xe ngựa nhưng ngồi thoải mái. Hắn có lẽ là thấy được chính mình vừa mới trở về ngồi chỉnh chạch xe ngựa, như ý thực thành khẩn gật đầu, không tồi, so xe bỏ thoải mái nhiều. Bất quá ta phía trước cũng làm quá người khác xe ngựa, Nga, là cái ngươi không quen biết bằng hữu họ rằng, hắn xe ngựa cũng thực thoải mái. Giang thừa diệp chợt cười lạnh, quả thật ta còn không biết ngươi có yêu thích ngồi nam nhân xe ngựa cái này thói quen. Như ý cảm thấy hắn hôm nay khẩu khí thật sự là âm dương quay khí, nàng không nghĩ cùng hắn nhiều làm cái cỏ đơn giản không để ý tới chính hắn tưởng sự tình. Giang thừa diệp ngó nàng liếc mắt một cái lại ngó nàng liếc mắt một cái, nói, mới vừa rồi nàng rõ ràng còn có chuyện nói. Ngươi là thật nghe không hiểu vẫn là chăng nghe không hiểu. Như ý trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây hắn nói cái kia nàng là ai, mà ở nàng phản ứng lại đây phía trước nàng lại cảm thấy hôm nay người nam nhân này thật là có điểm làm nhảm khuynh hướng, thập phần không phù hợp hắn cao lên hình tượng. Cuối cùng nàng lại cẩn thận tưởng tượng, phương suy đoán ra hắn nói cái kia nàng có thể là chỉ hà liêu nhi. Như ý tựa hồ tới hứng thú, trong mắt mang theo ý cười, chiếu ngươi ý tứ, ta có phải hay không hẳn là theo nàng lên tiếng, gì? Ngươi vì sao phải dùng tốt như vậy nguyên liệu cho chúng ta làm cặp sách nha, gì, ngươi vì sao nói chính mình mệnh khổ nha, gì, ngươi có phải hay không gặp cái gì khó xử nha. Bộ dáng này sao? Giang thừa diệp bởi vì nàng kia phù hoa ngự khí cùng thần thái khó được cười cười, cho nên nói ngươi nhưng thật ra nhìn ra chút cái gì tới. Như ý xua xua tay, ngươi nói ta vô tình cũng hảo bạc tình cũng thế, chúng ta hai nhà đã sớm sung khắc như nước với lửa, nàng nương từ trước như vậy chỉnh mãn đường. Ta không ăn miếng trả miếng uy mi các nàng ngấm độc đã là tận tình tận nghĩa. Hà Liễu nhi nói rõ một bộ nàng có chuyện nói nàng có là tưởng cầu, họa là từ ở miệng mà ra, này phiền toài có đôi khi cũng là từ khẩu ra. Vô luận nàng có cái gì ý tưởng, đều cùng chúng ta không quan hệ, ta hả tất làm điều thừa đâu. Như ý nói xong lời cuối cùng nhịn không được sờ sơ cảm. bất quá ta coi nàng dáng vẻ kia, vẻ mặt ham học hỏi như khác, nếu là không nói ta còn tưởng rằng nàng tưởng cùng Kim Ngọc mãn đường một khối đi đi học đâu. Thật là có ý tứ, hai cái hoa hoa đi học, nàng hạt trộn lẫn cái gì nha. Giang thừa diệp đối nàng không biết gì thời sự tin tức điểm này lại toát ra khinh bị thần sắc, thập phần khắc chế nhắc nhở nàng, đại khái. Là cùng thánh thượng ban hạ tân lệnh, ở các nơi kiến nữ tử tông học một chuyện có quan hệ. Đông tiểu chấn thượng, tựa hồ vừa lúc có. Nữ tử tông học, như ý hơi hơi giật mình, liên quan hà liếu nhi hôm nay biểu hiện, nàng càng thêm cảm thấy rất có khả năng là bởi vì nguyên nhân này. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, ngươi nói, Hà Liễu Nhi là muốn đi nữ tử tông học. Nàng tới tìm chúng ta làm cái gì? Không nên tìm nàng nương sao? Tiện đa lại nhiều vài phần cảm thán, nàng một cái quê nhà cô nương, có thể như vậy có tiến tới tâm, thật là lệnh người cảm động. Giang Thừa Diệp chịu chịu khoe miệng, người đến lại cùng nàng nói, lại nghe đến nàng cảm thán xong rồi lại là một tiếng nghi hoặc, gì? Vì cái gì ngươi liền nữ tử tông học sự tình đều biết nàng này một câu, thử nhiều quá nghi vấn? Giang Thừa Diệp cảm thấy buồn cười, đang muốn mở miệng, đã bị nàng trách móc. Ngươi lại từng nói, các ngươi người thành phố đều biết đúng không? Ánh mặt trời từ cửa sổ đánh tiến vào, một trương tuổi trẻ thiếu nữ dung nhan thượng, treo gẻo treo chọc thần sắc lệnh nàng đột nhiên nhiều một phân linh động. Giang Thừa Diệp liền như vậy nhìn nàng trong chốc lát, chậm rãi mở miệng nói, thế nào ý? Ta còn không có ăn cơm chưa? Cá mặt cơ hồ bị Giang Thừa Diệp cấp nhật đầu, bởi vì sợ không đủ điển hắn dạ dày, phơi tốt cá mặt như ý đều tuôn hảo. Giữa trưa vì bất việc nhi cho hắn xào một chén hành hương cá mặt. Đông trong phòng, nam nhân yêu nhã ăn mì, Như ý liền ngồi ở bàn lùn bên kia, trong tay bắt lấy một phen bắp viên, phảng phất suy tính mệnh giống nhau một chút một chút đem bắp viên chia làm mấy bộ phân đặt ở bàn lùn thượng, trong miệng còn lẩm bẩm. Giang thừa Diệp ăn xong một ngụm mặt, nhàn nhạt nói, tính ra bản thân nhiều ít tuổi phát tài sao? Như ý chọn lông mày suy nghĩ một thời gian, một hồi lâu mới hồi quá vị tới hắn tựa hồ là ở treo chọc chính mình, tuy rằng cái này trêu chọc có điểm lanh thường. Nàng cũng không giải thích, đem bắp viên hợp lại ở bên nhau, cao mày không nói lời nào. Giang thừa Diệp ăn xong cá mặt, tiêu sái đem chén đua hướng nàng trước mặt một ném, như ý thuận tay thu chén đua đi nhà bếp, kim ngọc mãn đường cướp cướp giúp nàng cầm chén tẩy hảo, như ý lấy bọn họ không có biện pháp, vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy hàng năm sống ở đông phòng nam nhân thế nhưng xử cái can hướng tới nhà bếp bên này đi tới. Người như ý nhìn hắn mặc dù chỗ can ăn mặc áo vải thô đều đi được khí vụ hiên ngang, có chút giật mình Giang Thừa Diệp liếc nàng liếc mắt một cái, ta đi hậu viện đi một chút. Tại tiên viện người đến người đi, tự nhiên là không có phương tiện, bị người nhìn thấy càng là không tốt. Như ý vội vàng nhường ra một con đường, liền như vậy nhìn hắn khập khiễng hướng hậu viện đi. Hậu viện là đại hoàng lãnh địa, hắn nhìn thấy Giang Thừa Diệp, không chỉ là kích động vẫn là như thế nào, tách một chút xông tới kêu hai tiếng, vẫn luôn vững vàng đi tới Nam Nhân thế nhưng như là bị dọa tới rồi giống nhau, mắt thấy thân hình một thoi, ngay sau đó, Như ý liền tiến lên đem hắn đỡ hảo. Đại Hoàng! Như ý kêu nó một tiếng, Đại Hoàng nức nở một chút, liền về tới chính mình trong ẩu ngồi xuống. Nô! Không hiểu được có phải hay không bị nó dọa tới rồi, ta lần này chân có chút mềm, người đỡ vừa đỡ ta giang thửa diệp hưởng thụ giai nhân âng, đông nhiên mở miệng nói. Như ý chỉ đương hắn thật sự bị dọa tới rồi, đỡ hắn bắt đầu ở hậu viện phơi nắng luyện tập đi đường. Hai người trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện. Ánh mặt trời thật đủ, ở trong phòng thời điểm không thế nào cảm thấy, hiện tại ở bên ngoài. Như ý càng thêm cảm thấy bên người người nam nhân này làn ra so với chính mình đều hảo, Thoạt nhìn tựa hồ là sống trong nhung lụa, chỉ là trên người kia vài đạo giữ tợn vết xẻo phá lệ rõ ràng. Ta hôm nay đi một chuyến chân trên, cẩn thận suy nghĩ một chút, ta cảm thấy có những người này thực khả nghi. Tốt đẹp tiên tĩnh thời gian, như ý cắm đến một câu thập phần không hài hòa. Trong viện ánh mặt trời đánh vào hai người trên người, giang thừa diệp ánh mắt rừng ở đỡ chính mình cánh tay đôi tay kia thượng, biểu tình không có gì biến hóa, ai. Như ý đơn hắn thật cẩn thận chậm rãi đi, nói, "Cái thứ nhất là bách vị lâu đầu bếp, cái thứ hai là chính trạch, cái thứ ba như ý dừng một chút, tựa hồ có chút do dự, thực mau lại kiên định nói, là lý hàng tài." Chương 78 Thỉnh thần dễ dàng đưa thân khó. Bốn hậu viện ngâm mình tắm ở sáng ngời dưới ánh mặt trời, Giang thừa Diệp hơi hơi ghé mắt nhìn bên người lùn chính mình một cái đầu tiểu nữ nhân. Nàng tóc đen như mực, sơ đơn giản nhất thiếu nữ vật trang sức trên tóc. Liên một kiện nhiều vật phẩm trang sức đều chưa từng có. Cẩn thận tưởng tượng, hắn cũng chưa bao giờ gặp qua nàng mang cái gì bên trang sức cũng hoặc là cọ qua cái gì son phấn. Hiện giờ nàng đỡ chính mình, còn có chút từ nhà bếp chung mang ra tới khói dầu vị, chính là rất kỳ quái, thường lui tới vô luận là ai, mặc dù một mảnh góc áo đụng phải, hắn đều cảm thấy khó có thể chịu đựng, nhưng hôm nay như vậy bị nàng đỡ, hắn cư nhiên cũng không cảm thấy phản cảm. Mà nàng đỡ chính mình, rõ ràng là cái lửa nóng mỹ rượu thời tiết, nàng lời nói lại bình tĩnh không giống trước hai ngày như vậy bán xuẩn. Đi một chuyến chân trên, liền người đều linh quang sao hắn ngoắc ngoắc khỏe môi, thói quen tính treo chọc cùng khinh bị nàng. Nhưng mà, nàng chỉ là cười khẽ hai tiếng, méo mó đầu quay đầu xem hắn, hỏi rất kỳ quái vấn đề, dương du thanh vị, cá có mùi thanh, thịt gà thịt heo đều có bất đồng trình độ thịt thanh, ngươi nói đem chúng nó tất cả đều đặt ở một cái nồi to tử cấp hầm, sẽ thế nào? Giang thừa diệp bị nàng đống nhiên loạn nhập cấp đã hỏi tới, quay đầu đi nhìn nàng, tựa hồ là đang chờ nàng nói tiếp. Như ý cảm thấy đây là cái khinh bỉ hắn cơ hội tốt, chính là nghĩ nghĩ, nàng vẫn là thử dùng tới thứ hắn dẫn đường chính mình như vậy dẫn đường hắn, nếu mọi người đều có thanh nồng, ngươi cảm thấy đem bọn họ đặt ở cùng nhau, có thể hay không là cá tanh đem thịt gà thịt heo thịt tanh cấp che lại, dương tanh lại đem cá tanh cấp che lại, cuối cùng, nguyên bản ta yêu cầu ra rớt thịt tanh cá tanh cùng dương tanh mùi vị, hiện tại, ta chỉ cần diệt trừ dương tanh thì tốt rồi. Giang Thừa Diệp cảm thấy nàng có chút nói bậy hương vị ở bên trong. Tổng cảm thấy nàng lại phải làm kỳ kỳ quái quái thái sắc, toại trầm giọng nói, ta chỉ ăn cá là được. Như ý như suy tư gì nhìn hắn, đống nhiên nói, kỳ thật. Người căn bản không hiểu xuống bếp đi. Giang thừa diệp sắc mặt cứng đờ, hắn trước nay liền không cần phải hiểu cái này. Chính là bên người tiểu nữ nhân lại dùng một loại lược hiện đáng tiếp ngự khi nói, nhưng chúng ta quê nhà người đều sẽ. Nguyên lai là tại đây chờ hắn. Giang thừa diệp cười khẽ hai tiếng. Đem để tài lại dẫn trở lại nàng vừa rồi kia nói kỳ quái thái sắc thượng, ngươi vừa rồi nói cái gì, lại là cá lại là dương. Như vậy ăn ngon sao. Như ý thấy hắn cũng đi rồi một hồi lâu, ngược lại đơn hắn hồi đông phòng nghỉ tạm, kiên nhân nói, nếu đơn ăn, chỉ sợ sẽ tạm thiết hầu, bất quá đem chúng nó khỏe với nhau, làm chúng nó chính mình trước chém giết một đốn, nói không chừng hương vị thì tốt rồi, ăn lên cũng liền dễ dàng nhiều. Giang thừa diệp càng thêm cảm thấy nàng ở nói hiếu nói vượng, không chừng ngươi vạch trần khai cái nắp. Cá thanh thịt thanh dương thanh vị đều ở, ngươi dự bị làm sao bây giờ? Như ý đem hắn quải trượng rửa vào một bên phóng hảo, này còn không đơn giản, ném xuống mấy cái cà rốt, hành gừng tỏi chi lưu lại một nồi loạn hầm, ta nhưng thật ra muốn nhìn này thanh tuổi chi khí có bao nhiêu lợi hại. Giang thừa diệp khe như mày, hảo kỳ quái một đạo đồ ăn. Như ý nhuẩn miệng cười, nô, no, là rất kỳ quái, bất quá món này không làm, sau này liền thật sự cái gì cũng không thể làm. Giang Thừa Diệp khó tránh khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, nàng cảm thấy nàng hôm nay có chút không giống nhau, giống như lời nói làm người có chút không hiểu. Như ý xem xét án chân, có chút sầu khổ nói, nhìn này ngoại thương đều đã kết vẩy, cũng không cần thượng dược, nhưng bên trong nội thường cư nhiên như vậy nghiêm trọng sao, chọc ngươi một chút ngươi có thể hay không đau. Giang Thừa Diệp cùng nàng cùng nhau nhìn chính mình chân, trầm ngâm nói, không bằng đánh gãy ngươi, ngươi chọc một chọc thử xem. Như ý cảm thấy người nam nhân này trên người bạo lực gớm số lại bắt đầu ở quay phá, nếu nàng là lần đầu tiên nhặt được hắn, làm hắn tự sinh tự diệt còn chưa tính. Chính là nhận thức một đoạn thời gian, nàng cảm thấy hắn người này kỳ thật cũng không giống mặt ngoài nhìn như vậy. Thảo người ghét. Hơn một tháng ở chung, như ý dần dần sờ soạn ra một ít cùng hắn ở chung chi đạo, cho nên nàng trực tiếp nhảy vọt qua hắn bạo lực uy hiếp, nói, ta nhận thức một vị y thuật thập phần cao minh tiên sinh, từ trước ta thân mình không được tốt thời điểm. Đều là vị tiên sinh này dược giúp ta điều trị, ta mới không đến nỗi giống như trước như vậy ốm đau trên giường. Không bằng ngày mai ta mang người đi hắn nơi đó đi một chuyến đi. Giang thừa diệp nghe nàng trong miệng tiên sinh, đạm đạm cười, khó được thuận theo, hảo. Nhân hắn thật sự là cái lãnh đạm, hiện giờ lại như vậy nghe lời, như ý khó tránh khỏi ngần ra, giật mình xong rồi lại cảm thấy, xem ra người này thật là muốn mau chút dưỡng hảo thương rời đi nơi này, tấm tắc, thật là làm khó hắn từ đông trong phòng ra tới trực tiếp nhập tây phòng liền nhìn thấy cắt tường ngồi ở trên giường làm siêng ý, ý kim ngọc ở một bên chơi tuyến đoàn bên người quán một khối vải dệt theo nửa chỉ còn bướm mãn đường sách ghé vào nơi đó đếm trên đầu ngón tay tính cái gì như ý trong lòng tò mò đi qua đi đem hắn bế lên tới ngồi song hỏi ngươi suy nghĩ cái gì đâu một độ nghiêm túc bộ dáng mãn đường tú khí mặt mày thật phân đẹp nếu là cho hắn xuyên một thân nho trang trên đầu lại hệ gái tiểu bao tử Coi như thực sự có vài phần tiểu thư đồng bộ dáng, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, nhị tỷ, mấy ngày nữa chính là Tết Trung Thu. Tết Trung Thu. Nguyên lai đại chu triều cũng là có Tết Trung Thu. Như ý thấy mãn đường như vậy có tâm tư tính nhật tử, xoa bóp hắn cái mũi nhỏ, mãn đường năm nay muốn ăn cái gì hương vị bánh Trung Thu. Nàng hỏi chính là mãn đường, một bên kim ngọc đôi mắt đống nhiên liền sáng lên tới, nhị tỷ sẽ làm bánh Trung Thu sao? Sau đó lại nghĩ tới cái gì không vui sự tình dường như, Huệ phải nói. Từ trước chúng ta đều ăn không nổi bánh trung thu, chỉ có Liễu Nhi tỷ tỷ có thể từ chấn trên mang chút trở về. Bất quá nãi nãi chẳng phân biệt cho chúng ta ăn. Đề cập Hà Liễu Nhi, Như ý không cấm hỏi nhiều một câu. Đại tỷ, Liễu Nhi giống như thường xuyên đi chấn trên a. Cắt tường túi đầu làm theo sống, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ân. Tam thẩm nhà mẹ để ở chấn trên, ngươi cũng biết, chấn trên rốt cuộc so với chúng ta nơi này sung túc chút. Liễu Nhi di nương hình như là phú hộ nhân gia tức phụ, gả cho qua đi. Thường xuyên đem Liễu Nhi tiếp nhận đi tiểu trụ, cũng coi như là giải giải buồn nhi. Bất quá nói đến Liễu Nhi, thật là chúng ta trong thôn xuất sắc cô nương, có lẽ là tầm mắt quan chút, nàng tâm cũng đại chút, năm trước vài cái tới cửa cầu hôn đều bị Tam Thẩm cấp đẩy, nói là Liễu Nhi không muốn. Như Ý như suy tư gì gật gật đầu, đúng rồi đại tỷ, ta chuẩn bị cấp Kim Ngọc Mãn Đường tìm cái tư thuộc nhiệm thư, ngươi xem thế nào? Phần 56. Cắt tường ngón tay chợt bị chặt một chút, nàng lược hiện lo lắng nhìn Như Ý. Đi tư thuộc học phí đáng quý đâu, một năm liền phải vài hai. Ta nghe nói điều kiện hảo chút, một năm thượng mười lượng đều có. Các tường nói không sai, không chỉ có là kim ngọc mãn đường học phí, các tường hiện giờ vẫn luôn chậm chạp chưa để, còn có nàng cùng hà nguyên cắt hôn sự. Như ý nhìn một bên trầm mặc kim ngọc mãn đường, lại lâm vào trầm tư, ân, Ta nghĩ lại biện pháp. cát tường kỳ thật càng lo lắng nàng, ngươi nhưng chớ có lại làm cái gì đâu biết, bụng ngươi cách một lớp ra, không chừng ngày nào đó ngươi lại bị ai cấp hại vẫn là thành thành thật thật ngốc tại trong nhà, nơi nào cũng không cần đi. Ngươi xem ngươi mấy ngày gần đây như vậy ngốc, không phải khá tốt sao? Như ý không nghĩ làm nàng lo lắng, đánh mấy cái ha ha liền có lệ đi qua. Hôm nay mấy cái tẩu tử cùng trương làm các nàng mang đến đồ ăn còn có chút vô dụng xong, các nàng đi thời điểm cũng ngượng ngùng lấy đi, liền lưu tại nơi này. Có đậu tương, cả tím còn có thịt. Đông phòng nam nhân vô cá không vui, Như ý cũng thói quen tính mua một con cá trở về. Buổi chiều thời gian. Trong nhà người một nhà cắt làm cắt, cắt tường mang theo đệ mỗi làm siêm y, đông phòng bên kia cửa gỗ nhắm chặt, mà nhà bếp này đầu, như ý cũng ở vùi đầu nghiên cứu tân đồ ăn. Không sai biệt lắm tới rồi chạm vạng thời điểm, từng nhà liền đều chuyển ra đồ ăn mùi hương nhi. Mới mẹ ca tím hai mảnh liên thiết, trung gian không ngừng khai, lại đem thịt cùng cá phân biệt băng thành nhân, lợn vào trứng gà cùng bổ súng hỗn hợp, cuối cùng đem hai loại nhân dùng chiếc đũa trọn nhét vào hai mảnh cà tím trung gian cẩn hảo, chờ làm xong này đó. Đem cả tím hướng quấy tốt trứng gà dịch lăn một vòng, phóng tươi du tạc, nổ thành kim hoàng sắc liền có thể dùng ăn Như ý thuần thục mà tạc, mùi hương nhi tràn ra tới, thực mau liền nghe được bên ngoài ngao ngao ngao thanh âm, ngay sau đó, cắt tường liền mang theo kim ngọc mãn đường lại đây. Lệnh cưỡng chế bọn họ giặt sạch tay lúc sau, như ý cho bọn hắn mỗi người gấp một mảnh, vô luận nhân thịt vẫn là cá nhân, đều là nộn đến không được, trứng gà bao vây một tầng thập phần xúc giòn. Bên trong mềm mại cả tím cùng tươi mới nhân thịt đó là cực hạn mỹ vị. Từ trước trong nhà nghèo, một đinh điểm nước luộc đều là khó được, giống như vậy dầu chiên đồ ăn, quả thực so qua thâm niên chờ thịt heo còn khó được, lại cứ như ý làm được cái này ra hộ, không du không nhị, chỉ có hương tô mỹ vị, chính là liền ăn được nhiều đều sẽ không cảm thấy nhị. Cắt tường nhịn không được ăn vài cái, đệ nhất nổi cũng đã ăn xong rồi. Nàng ở một bên nhìn, liền thấy như ý lại bắt đầu làm tân, nhưng lần này nàng không cắt miếng mà là đem cả tím thiết hối, đem trung gian cả tím thịt đào ra, cùng nhân thịt heo cùng cá nhân hai loại, mấy hành thái làm thành hãm, chờ đến nhân ngồi xong, lại nguyên dạng điển hồi ra hộ, chiếu chính là trứng gà dịch một lần đã đi xuống chảo dầu. Đồng dạng nguyên liệu nấu ăn, đồng dạng là gia hộ, lại có hai loại bất đồng cách làm, cắt tường xem càng ngày càng có hứng thú, cũng đi theo động thủ làm lên. Nàng hiện tại đi theo như ý đã học xong hảo chút món ăn, hồi hồi học xong, nàng liền sẽ đơn độc làm cấp hà nguyên cắt Không ngừng ra sao nguyên cát, liền gì đại nương đều liên tục khen tay nghề của nàng. Nghĩ đến Hà Nguyên cát, Cát Tường có chút thẹn thùng, nàng không biết hắn khi nào mới trở về cùng chính mình cầu hôn. Không biết có phải hay không tâm linh cảm ứng, nàng đang suy nghĩ Hà Nguyên cát, Hà Nguyên cát liền tới cửa. Đúng là cơm điểm, như ý mời Hà Nguyên cát cùng ăn cơm chiều. Hương tô mỹ vị ra hộ, Hà Nguyên cát nếm một ngụm liền không hề như vậy thất thần, cả ngày mệt nhọc qua đi đói khát cảm tức khắc đón đi lên. Như ý lưu hắn cùng Cát Tường các nàng ở nhà chính. Chính mình tắt gấp mấy cái cá hương ra hộp vào đồng phòng, nàng không nghĩ tới chính là, chính mình mới vừa bước vào đồng phòng, trên giường nam nhân đã đứng dậy đứng thẳng, sử quải trượng một bộ muốn đi ra ngoài bộ dáng. Giang thừa diệp sớm đã nghe tới rồi mùi hương nhi, chỉ là như ý kêu cắt tường ăn cơm, kim ngọc mãn đường ăn cơm, liền hà nguyên cắt nàng đều kêu, cố tình chính là không có kêu hắn. Như ý thấy hắn hôm nay giống như động có chút cần mẫn, khó tránh khỏi liền kinh ngạc chút, đừng lúc nhích. Nàng vội vàng đem trong tay cá hương ra hộp đặt ở trên giường bàn lùn thượng, đem hắn nguyên si nguyên dịch trở về. Ngươi! Chẳng lẽ là nghĩ ra đi ăn cơm? Đem hắn đỡ trở về dựa ngồi, như ý đem bàn lùn đặt tới trước mặt hắn, tò mò hỏi. Nhân giờ này khắc này, Giang thừa diệp lại như thế nào sẽ thừa nhận này đó? Hắn bất quá là hư lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, môn không có quan kín mít, ta đi mang một phen mà thôi. Dừng một chút, lại thực ghét bỏ bổ sung, các ngươi như vậy xảo. Như ý liên tục gật đầu. Đem ra hộp hướng trước mặt hắn một phóng, nếm thử đi, cá hương nhân, cá hương, ra hộp. Giang thừa diệp nhìn trước mặt một loại trình hình tròn một loại trình hộp hình ra hộp, kẹp lên một cái đưa đến trong miệng. Hương tô tươi mới, tư vị vô cùng, đặc biệt là hộp hình, nhìn một chút không giống như là có thịt, ăn lên, thịt cá tươi mới vị thơm ngon lưu mãi trong miệng, ăn xong một cái liền tưởng lại ăn cái thứ hai. Giang thừa diệp gần nhất lâm vào một khi có ăn ngon liên quan tâm tình liền sẽ thập phần tốt vòng lần quần chung Hắn khởi điểm còn văn nhã dùng chiếc đũa kẹp, cuối cùng liền trực tiếp dùng tay về. An đẩy tay đều là bóng loáng, liền khoe miệng đều tràn ra vài phần nhàn nhạt cười tới. Như ý đem hắn thần sắc thu ở đáy mắt, liền không quấy rầy hắn ăn cơm, ra đông phòng. ăn xong cơm chiều, Hà Nguyên Cát cũng không có muốn cáo từ bộ dáng, Như ý đoán hắn là có chuyện nói, chờ cắt tường mang theo kim ngọc mãn đường đi rửa chén thời điểm, nàng mở miệng hỏi hắn có phải hay không có chuyện gì phát sinh, nay vừa hỏi mới hiểu được. Hà Nguyên cắt này sẽ đến đích sắc không phải vì cắt tưởng lại hoặc là tới ăn một bữa cơm. Bởi vì như ý bị am toán, Hà Nguyên cắt đã nhiều ngày liền đi chấn trên Kiều đông bến tàu tiếp việc, này tìm tòi nghe, khiến cho hắn dò ra tới một cái đại tin tức. Nguyên lai, like, Kiều đông kia một mảnh tiểu lầu tiệm cơm, vẫn luôn là có một cái đại chủ nhân quảng, các gia kiếm lời đều sẽ nộp lên vị này lớn nhất chủ nhân. Mà kia lớn nhất chủ nhân, người đưa danh hiệu liên Tam Gia. Mà cái này liên Tam Gia, tựa hồ là có chút bối cảnh. Hắc Bạch Lưỡng đạo đều phải cấp chút mặt mũi. Hà Nguyên cắt từ trước bất quá là cái tiểu công, làm đều là việc tốn sức. Phía trên chủ nhân như thế nào như thế nào không phải hắn cai quản, chính là trải qua như ý chuyện này, hắn liền lưu nổi lên tâm. Cẩn thận một tá thăm, này liên tam gia trùng hợp chính là từ mới từ thanh thành trở về. Hà Nguyên cắt ý tứ ở rõ ràng bất quá, này liên tam gia có hắc đạo bối cảnh, lại có bạch đạo quan hệ, thả lại là từ thanh thành trở về. Như ý chuyện này. Bảo không chuẩn chính là Hoắc Vân Thỉnh liên tam gia phái người làm. Hơn nữa bọn họ đã từng ở Đông tiểu đã làm một đoạn thời gian nướng quán sinh ý, lúc ấy liền có không ít tiểu lầu đỏ mắt bọn họ cái này nướng quán, phải cho liên tam gia chuyển cái lời nói còn không đơn giản. Chuyện này, tám phần chính là liên tam ra làm. Hà Nguyên cắt hỏi thăm này đó, lập tức liền tưởng trở về nói cho như ý, loại này địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng cảm giác cũng không tốt, nếu là có thể biết được rốt cuộc là ai ở chơi thủ đoạn, cũng không đến mức như vậy bị động. Liên Tam gia có bối cảnh, chỉ sợ không như vậy dễ đối phó. Hà Nguyên Cát có chút hồi ngoài thật sâu vị Như Ý cảm thấy bất bình. Nhưng hắn không nghĩ tới Như Ý nghe xong lời này, lại là vốt cằm lẩm bẩm một câu, "Hắc Bạch lưỡng đạo đều có. Nay tính mùi tanh vẫn là tanh vị." Hà Nguyên Cát có chút nóng nảy, đều gì lúc, ngươi còn nghĩ xuống bếp sự tình." Như Ý phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn cười cười, ngón tay giảo rũ xuống đầu tóc nói, "Ừm, ta đã biết, ngươi nói cái này rất hữu dụng." Kỳ thật Nguyên Cát Ta tuy rằng không biết làm buôn bán chi đạo, nhưng cũng biết có câu nói gọi là hòa khí sinh tài. Ngươi nói cái này liền tam gia ta cũng cảm thấy có chút khả nghi, chính là nếu có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, không phải so đánh bữa muốn tốt hơn nhiều sao. Hà Nguyên cắt có chút lăng, hắn gật gật đầu hình như là minh bạch, chợt lại hỏi, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Như ý lấy quá trên bàn ấm trà, đổ một ly trà, đương nhiên là có sai sửa sai, vô tác thêm miễn. Hà Nguyên Cát thực mau phản ứng lại đây, không khỏi kinh hô. Ngươi sẽ không muốn đi gặp Liên Tam ra đi. Các tưởng từ nhà bếp ra tới, một bên xoa tay một bên cười hỏi, gì Tam gia? Các ngươi đang nói ai? Các tưởng nếu là biết như ý muốn đi cùng một cái có hắc bạch lưỡng đạo người giao tiếp, tất nhiên sẽ trước hụt chết, nàng kia phó pha lê tâm, Hà Nguyên Cắt tự nhiên cũng biết, như ý cho hắn xử cái nhan sắc, làm hắn không cần nói thêm nữa. Hà Nguyên Cắt tuy rằng còn có chuyện nói, chính là nhìn trước mặt cười Khanh khách các tưởng đem trước đó đóng gói tốt ra hộp đoan lại đây nói muốn đưa đi cho hắn nương ăn thời điểm tâm tư của hắn liền rời đi vì hướng nàng cầu hôn hắn đã nhiều ngày liên tục tiếp hảo chút việc khác không nói ít nhất đến tránh một phần sính lễ như ý thực săn sóc trực tiếp đưa bọn họ hai cái liếc mắt đưa tình tiểu tình lữ đưa ra ngoài cửa xây dựng cái hai người thế giới nàng tác lưu tại trong nhà nấu nước cấp kim ngọc mãn đường tắm rửa ngủ hà nguyên cắt thăm đến tin tức này như ý cuối cùng vẫn là cẩn thận tự hỏi một phen nàng lúc trước nếu đem chính mình hoài nghi vài người định vị kia mấy cái Tự nhiên là bởi vì bọn họ là có thể tiến vào bách vị lâu mà sẽ không có vẻ đột ngột, không nghĩ tới, hiện giờ lại nhiều cái liên tâm ra. Như ý càng thêm cảm thấy, này nho nhỏ một cái đông tiểu chấn, thật sự là ngọa hổ tàng long. Ngày hôm sau sáng sớm, Giang Thừa Diệp là bị như ý cấp náo tỉnh. Thay đổi một thân toái váy hoa sam nữ tử nhiều vài phần thiếu nữ thuần mỹ, chỉ là nàng đứng ở chính mình giường trước xoa eo một bộ hắn không dậy nổi giường nàng liền phải xúc giường bộ dáng thật sự là cùng nàng ngoại hình có chút không hợp. Nàng ngày hôm qua nói dẫn hắn đi xem đại phu, hôm nay sáng sớm liền thật sự đến mang hắn ra cửa, thả bởi vì sợ người nhìn thấy, còn đặc biệt trọn trời còn chưa sáng thời điểm. Ngươi ngày hôm qua làm hà nguyên cắt giúp ta kêu một chiếc xe bò, ngươi như vậy đi đến cửa thôn, liền có thể ngồi xe bò, ngươi được chưa? Như ý rôi tay kéo hắn, một bên kéo một bên hỏi. Giang thừa diệp hoàn toàn không có muốn động nhất động bộ dáng, dứt khoát quyết đoán, không được. Như ý túm bất động hắn lớn như vậy một khối thân hình. Bông ra tay thở hổn hển một hơi, không được cũng đến hành. Muốn ta kêu cắt tường các nàng cùng nhau tới nâng người sao. Giang thừa diệp nhìn nàng, nô. No. Đống nhiên lại cảm thấy được rồi. Như ý chừng hắn một cái, dối tay đem quải trượng đưa cho nàng. Đây là giang thừa diệp bị thương tới nay lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng ra cửa. Sắc trời còn có chút ám, đi ở trên đường có nhàn nhạt ngông sưng ngủ. Hà Nguyên cắt sáng sớm lại đây giúp đỡ đem giang thừa diệp đỡ lên xe bò, như ý đi theo thượng xe bò liền làm cho bọn họ đi trở về. Xe bỏ mặt sau phô đặc biệt hậu cỏ khô, ngồi ở mặt trên mềm xù xù. Thả Giang Thừa Diệp vừa lên tới liền nhìn đến phô ở cỏ khô thượng hai cái miên cái đệm, nghĩ đến là các tưởng sợ bọn họ sóc nảy đặc biệt lấy lại đây. Chờ hai người ngồi xong, xe bỏ chậm rãi đi trước. Giang Thừa Diệp mấy năm nay lập tức chạy như bay tiên y dìa nổ mã chi tư nhưng thật ra nhiều không kể xiết, nhưng cùng một cái tiểu thôn cô lệnh qua xe bò lắc lắc đi trước còn thật sự là đầu một hồi. Hắn sờ sờ thân mình phía dưới răn chắc có khô, đánh vỡ cùng nàng ngồi chung một chiếc xe chờ mặc, trở về còn ngồi xe bò sao. Như ý khởi có điểm sớm, xe bò lại lung lay, nàng liền có chút vây, ân, ngươi ra tiền xe nói. Giang thừa diệp Mỹ diệu tâm tình đống nhiên liền không có, tối tâm xem một cái mơ màng sắp của người, cầm lấy chính mình quải trượng hướng về phía bên cạnh xe mánh gõ một chút, phát ra đương một tiếng. Như ý bị bừng tỉnh, kinh hồn chưa định hướng bên cạnh vừa thấy. Liền thấy bên người nam nhân từ từ đem quải trượng thả lại đi, vẻ mặt vô tội nói, chứa tay. Đi được tới sắc trời đại lượng là lúc, bọn họ cũng tới rồi cánh rừng nhập khẩu. Lúc trước Giang húc dương xe ngựa đường nhỏ như ý không lớn quen thuộc, này đây nàng chỉ có thể gian nan đỡ Giang thừa diệp từng bước một hướng trong đầu đi, thả đỡ hắn khi, cánh tay phía dưới còn gấp hai cái miên cái đệm, này quả nhiên là các nàng chính mình chuẩn bị. Thế nào ý? Giang thừa diệp tận lực đem chính mình sức lực đều thừa ở quải trượng thượng. Tuy rằng ngày thường nhìn nàng cảm thấy nàng thập phần liêu nhân ngại, nhưng nàng thật sự như vậy đỡ chính mình, nhỏ lại thân mình muốn thừa một đại nam nhân trọng lượng khi, chính hắn đều cảm thấy chính mình có chút đê tiện. Đừng nói chuyện, như ý đã có chút xuyễn, giữ lại thể lực. Giang thừa diệp nhìn còn ở nỗ lực làm chính mình dựa vào nàng tiểu chủ nương cố hết sức đi trước, thật sự không nói chuyện nữa. Phong ngàn vị sáng nay cùng nhau giường liền cảm thấy mí mắt luôn ngẻ, hắn cho chính mình hào xem mạch, mạch đập phập phòng hữu lực, không có gì không bình thường a? Nhưng hắn như thế nào chính là cảm thấy có chút. Quái quái. Theo sát trời càng ngày càng sáng, phong ngàn vị vẫn là đem tiểu võ nhắc lên, làm hắn đi nấu một hồ định kinh trà. Tiểu võ xoa đôi mắt một bên lẩm bẩm một bên pha trà, phong ngàn vị liền ngồi ở chính mình lạnh ghế không ngừng mà nghiên cứu chính mình mí mắt vì sao còn ở nhảy. Thực mau tiểu võ liền đem nấu trà ngon phụng đi lên. Phong ngàn vị có cái chính mình tử xa bình trà nhỏ. Mỗi ngày sáng sớm hắn đều câu lấy này chỉ bình trà nhỏ nghe một chút điều kêu nhìn xem thúy trúc nhật tử quá đến đừng để nhiều thanh thản tốt đẹp. Lúc này hắn hử tiểu khúc nhi bước chậm đi dạo ra tới một bên tiếp tục rủi mắt một bên hàm một miệng trà xúc xúc miệng phong tiên sinh ta đem ta bằng hữu mang đến ngài giúp ta xem hắn đi như ý mang theo giang thừa diệp từ trúc úc một bên quải lại đây nhìn thấy vừa vặn liền đứng ở cửa phong ngàn vị nàng liên tục kêu gọi phong ngàn vị xúc miệng xúc đến một nửa. Đồng nhiên nghe được như ý thanh âm, đang ở kinh ngạc nàng mấy ngày này, đều hiếm khi cái này điểm nhi đã tới chút, xoa đôi mắt tay một lấy ra, lược hiện mơ hồ trong tầm mắt dần dần mà liền có hai bóng người rõ ràng lên. Như ý rốt cuộc đem người đưa tới nơi này, chính mình lại sắp mệt nằm sắp xuống, chức. Thiên sinh, ta cho ngươi giới thiệu, vị này chính là ta cái kia bị thương bằng hữu. Trình Diệp, giang thừa Diệp nhìn phía đã ngây người phong ngàn vị, mấy ngày liền tới khó được mở ra miệng cười, phong thiên sinh. Phong ngàn vị nhìn chầm chầm trước mặt đống nhiên liền xuất hiện nam nhân, ngây người một khắc, sau đó, phúc. Giang thừa diệp lắc mình một tránh, chỉ là hắn hiện giờ như cũ có thương tích, này đây hắn trên chân vẫn là rơi xuống chút phong ngàn vị. Nước xúc miệng, an tĩnh trong rừng vang lên một trận kinh thiên động địa ho khăn thành, phong ngàn vị giống nhìn thấy quỷ giống nhau trận to mắt nhìn từ trên trời giáng xuống giang thừa diệp, rốt cuộc vạch trần máy mắt không ngừng chi mê. Như ý mệt đến không được, dẫn đầu vào phòng, làm ơn tiểu võ nói, tiểu võ còn muốn làm phiền ngươi giúp ta đem ta bằng hưu đỡ tiến vào, ta thật sự là dọn bất động. nhiệt tinh rào rạt tiểu võ mỗi khi nhìn thấy như ý đều sẽ tương đối vui vẻ, cười liên tục chạy ra đi nên đón đường xa mà đến khách nhân, nhiên hắn một chạy đến cửa thời điểm, dầm một tiếng trực tiếp từ ba tầng bậc thang lăn xuống đi. tiểu võ ai ra ai ra bỏ dậy, nhìn bình tĩnh chỗ can giang thừa diệp, thập phần bất lực nhìn chính mình tiên sinh, phong ngàn vị tương đối bình tĩnh, lập tức làm tiểu võ đem người đỡ vào nhà. Tiểu võ đối cái này ngày trước đem tiên sinh chỉnh mặt mũi bầm dập mấy dục điên cuồng thế tử ra còn lòng còn sợ hãi, thật cẩn thận đem người đỡ đến bàn nhỏ biên, lại phát hiện thế tử ra không đi rồi. Hắn tốt xấu cơ linh một hồi, nghĩ đến ban đầu thế tử ra ở chỗ này, đều là ngồi ở phía sau bình phong, này tòa bình phong thập phần tinh xảo sang quý, mặc dù thế tử ra đi rồi, tiên sinh cũng chưa từng bỏ chạy, thường thường hướng bình phong mặt sau một hoài, trang một trang thế ngoại cao nhân, đảo cũng coi như là cái tự đắc này nhạc. Bất quá hiện giờ, Tiểu võ nuốt nuốt nước miếng, quả thật là ứng câu nói kia, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Như ý quen cửa quen lẹo từ phía sau nhà bếp nấu trà lạnh, nhưng trà quá năng, nàng không biện pháp một buồn buồn. Này đây có chút buồn bực đem trà bắt được phía trước tới, hai cái cái ly đảo tới đảo đi trà lạnh. Phong ngàn vị đại khái nhìn nhìn giang thừa diệp chân, ban đầu nhăn mày nhưng thật ra nuối lòng. Lệnh tiểu võ lấy tới hắn hồng thuốc, ở bên trong trang điểm một lát, trong tay liền nhiều một khối to đen tuyền đồ vật, nghe còn có điểm hồ mùi vị. Như ý còn không kịp xem đó là thứ gì, liền thấy phong ngàn vị bàn tay vừa lợn, đem lấy đồ vật vũ vào giang thửa diệp trên đùi. Mấy ngày liền tới gặp biến bất kinh nam nhân lại ở kia thuốc gián thượng chân trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, khuynh thế dung nhan thượng rốt cuộc có một kia vết rách. Nhưng mà hắn không kêu ra tiếng, một bên tiểu võ lại hoa một tiếng kêu lên, phảng phất kia một cái tắt là chụp ở nàng trên đùi giống nhau. Phong ngàn vị liếc liếc mắt một cái tiểu võ, làm hắn đem đồ vật thu thập hảo lớp nớp lo sợ tiểu võ một bên thu thập đồ vật một bên ở trong lòng hò hét, lần trước tiên sinh bất quá là giúp như ý cô nương chị thương thời điểm không thế nào chú ý nam nữ chi phòng đã bị thế tử ra như vậy trả thù, hiện giờ tiên sinh cấp thế tử ra trị chân trị như thế đơn giản thô bạo. Tiên sinh còn có nghĩ lan lộn, như ý nếu đem người đưa tới, liền sẽ không làm phong ngàn vị bạch bạch trị nhân ra, toại mang theo tiểu võ đi tranh chấn trên mua đồ ăn. Bọn họ hai cái mới vừa vừa đi, phong ngàn vị liền gấp không chờ nổi một phách cái bàn chỉ vào Giang Thừa Diệp nói, ngươi không phải đã rời đi sao? vì sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này, vẫn là cùng kia nha đầu ở bên nhau? Giang Thừa Diệp dựa ngồi ở chính mình gỗ đỏ hoa lê la hán cửu long trên giường, rất là hưởng thụ uống một miệng trà, chân chặt đứt, đi không được. Phong ngàn vị trong mắt chừng liên tục tuổi dâu, thả ngươi thí. ai có thể đánh gãy chân của ngươi, ngươi đem hắn kêu ra tới, lão nhân ta quỳ xuống kêu hắn một tiếng anh hùng. Giang Thừa Diệp ha ah, Giang Thừa Diệp, ngươi đến tận cùng suy nghĩ cái gì? Ngươi chính là cảm thấy chính mình lưu lại nơi này không đi, hắn liền sẽ tự mình tìm tới đón ngươi. Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi cùng người kia giống nhau thiếu cái cánh tay đoạn cái chân, vị nào liền sẽ đau lòng ngươi. Một người liền chính mình đều không hiểu được yêu quý, lại như thế nào có thể xa cầu người khác tới yêu quý ngươi. Vừa ngươi có thể chịu đựng lúc trước kia một thời gian đi đến hôm nay cái này địa vị, hiện giờ xem ra, hoàn toàn đều là sống nguồn phí. Giang thừa diệp biểu tình, phản phất về tới lúc ban đầu thời điểm bộ dáng, cao cao tại thượng. Tựa hồ thoáng tiếp cận, liền sẽ bị hắn hàn khí đâm vào cốt thủy. Phong ngàn vị một đốn trách cứ sau, than vài tiếng, đơn giản ngươi cái này chân thương không có gì gây gớm. 7 Bảy ngày đức quăng cao là chúng ta phái thánh dược, trừ phi là xem hạ chân của ngươi ném tới thâm sơn cùng cốc quý cẩu, nếu không sinh gân cốt, không nói chơi. Giang thừa diệp nhìn chính mình trên đùi một khối to thuốc dán, trong đầu không khỏi hiện ra thế nào ý mặt tới, ở chung nhiều ngày, bọn họ chi gian dùng mình có chi, trao phúng có chi. Tựa hôm một khắc trước còn lẫn nhau nhìn không thấu mắt, nhưng ngay sau đó lại là nàng nhặt lên ngã vào hắn bên chân quải trượng, cho hắn giảng cái kia chuyện xưa. Hắn từng lén nghĩ tới, nàng nói cái kia nữ hoa có thể hay không chính là nàng chính mình, nhưng vấn đề này hắn trung quy không hỏi xuất khẩu. Hơn một tháng thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng những cái đó hình thái khác nhau, khẩu vị khác nhau cá liệu lý phảng phất đều tại đây một khắc tái hiện với nhũ đầu phía trên. Ngôi nếm một ngụm kinh diễm cũng các không giống nhau. Những cái đó là nàng đặc biệt vì hắn làm. Trước mặt phong ngàn vị còn có lại nhảy chi thế. Giang thừa diệp đơn giản nhắm mắt, tùy ý hướng cửu long trên giường một chuyến, hướng hắn xua xua tay ý bảo hắn có thể rời đi. Phong ngàn vị ở hắn nằm xuống đi kia một khắc tâm đều nhắc tới tới. Ngươi nhưng thật ra chậm một chút. lại như vậy lỗ mãng, tái hảo thánh dược cũng cứu không trở về ngươi. nay một đầu, như ý cùng tiểu võ cùng nhau tới rồi chân trên, nàng sắp sửa mua cái gì đồ vật đều công đạo tiểu võ. Thả công đạo đặc biệt muốn mua cá, tiểu võ nhất nhất ghi nhớ sau, có chút khó hiểu hỏi, như ý cô nương ngươi cùng ta không cùng nhau sao. Như ý gật gật đầu, ta có một số việc muốn đi đông tiểu bên kia một chuyến. Đông tiểu, đông tiểu bên kia ngư long muốn tạp, như ý cô nương đi nơi đó làm cái gì. Tiểu võ đi theo phong ngàn vị, nhiều ít vẫn là so bạn cùng lứa tuổi muốn nhiều một phần trầm ổn, hắn gật gật đầu đồng ý mua đồ ăn nhiệm vụ, đến không quên dặn dò nàng ở đông tiểu bên kia tiểu tâm chút. Như ý đồng ý. Cung tiểu võ ước hảo ở đông tiểu đầu cầu chạm mặt, liền một mình đi đông tiểu bên kia. Phía trước bọn họ tới đông tiểu, phần lớn đều là buổi tối. Dọc theo tư minh hà đường sông một loạt quá khứ thanh lâu, ở ban ngày ban mặt đều là cửa sổ nhắm chặt. Mà rửa gần thanh lâu tiểu lầu, sinh ý hơn phân nửa là ở buổi tối. Ban ngày, cũng chỉ có tốt năm tốt ba dù tư minh hà các du khách gần đây đi ăn ăn một lần cơm. Cách đó không xa bến tàu đang ở giữa hàng, khuôn bác hóa công nhóm đều là ăn mặc thống nhất si thoát nhìn thập phần trật tự danh mạch, cùng một bên vải thô áo tang một đám hán tử hiển nhiên là hai cái bè phái. Như ý thu hồi ánh mắt, nhìn lướt qua trên phố này tiểu lầu, tìm một nhà khách nhân ít nhất đi vào. Đông tiểu bên này tiểu lầu không giống bách vị lâu bên kia, bọn họ sinh ý đều ở buổi tối, ban ngày tới khách nhân liền tính công tội, càng không cần để tới một cái sinh xắn tiểu cô nương. Mấy cái tiểu nhị đều là tại đây phong nguyệt nơi pha trộn quán, nhìn thấy như vậy tiểu cô nương, không tránh khỏi một phen trêu chọc, nha, vị này muội muội chính là tới hưởng ứng lệnh triệu tập. Bọn họ nhìn quen đại quan quý nhân, tự nhiên có thể liếc mắt một cái bình luận khách nhân ưu khuyết. Như ý này phó đả phẫn, hiển nhiên cũng không phải cái gì quan lại nhân gia tiểu thư hay là giàu có và đông đúc nhân gia cô đương, tự nhiên một đám cũng chưa cái gì cùng kính tư thái. Như ý đứng yên, nhìn một loại tiểu nhị, thanh âm trong sáng, làm phiền hai vị tiểu ca hỗ trợ thông truyền một tiếng, ta muốn gặp quý cửa hàng trường quầy, không biết có thuận tiện hay không. Phần 57 Nhà A Đây là nơi nào tới cô nương, mở miệng liền phải thấy trưởng quầy. Chẳng lẽ là trưởng quầy ở bên ngoài thân mật? Mấy cái tiểu nhị nhìn nhau, cảm thấy người tới không có ý tốt. Trong đó một cái tiểu nhị thu bĩ khí gương mặt tươi cười, hơi hơi nhún mày, tiểu cô nương, ngươi tìm trưởng quầy làm gì? Chúng ta trưởng quầy cũng không phải là ai đều sẽ thấy. Như ý hơi hơi du mắt, làm như suy tư một phen, tiện đà dương mắt nói, hôm nay cầu kiến trưởng quầy là bởi vì có một kiện chuyện quan trọng muốn cùng chi tướng thương. Tuy rằng ta đích sắc không có gì danh hảo, còn là thỉnh cầu tiểu ca thay thông truyền một tiếng. Bách vị lâu đầu bếp nữ thế nào ý tưởng muốn gặp một lần trưởng quay. Bách vị lâu. Này trấn trên có ai không biết bách vị lâu. Này thế nào ý danh hảo, quả thực so bách vị lâu còn muốn vang rội. Ngươi. Ngươi chính là cái kia tiểu chủ nương. Tiểu nhị trừng lớn đôi mắt nhìn trước mặt cái này nộn xinh xinh tiểu cô nương hoàn toàn không biện pháp cùng não bổ chung cái kêu cao lớn thô cạnh lôi kéo thô giọng nói đầy tay vết chai sắc mặt hắc hoàng đầu bếp nữ hình tượng hợp ở bên nhau. Nguyên! Nguyên lai đầu bếp nữ còn có thể trường như vậy sao? Tiểu nhị trong lúc nhất thời xem ngây người, cũng may một bên còn có cái thanh tỉnh, duỗi tay thọc thọc hắn, đối như ý nói, trưởng quầy liền ở trên lầu, cô nương sau đó. Thái độ 180 độ xoay ngược lại, tiểu nhị phi phi chạy lên lầu, chỉ chốc lát, trên lầu môn liền mở ra, xuống lầu tới thỉnh như ý lên lầu. Như ý theo tiểu nhị dẫn đường vào trên lầu xương phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngồi ở trong phòng năm gần 40 nam nhân. Hắn một thân đồng tiền hoa văn xanh ngọc áo, trong tay nắm hai cái ngọc thạch cầu, tới tới lui lui chuyển. Hà cô nương, vị này chính là chúng ta hương mãn lâu vương trưởng quài. Tiểu nhị thấp giọng nói một câu, liền sôi nổi lui xuống. Như ý theo tiểu nhị giới thiệu, hướng về phía vương trưởng quầy hơi hơi phúc lễ, vương trưởng quài. Vương có tài nhìn thấy như ý thời điểm tựa hồ cũng không như thế nào kinh ngạc. Cười thập phần thông rong, như ý cô nương đại minh, vương mộ sớm đã như sấm bên hai, không nghĩ tới như ý cô nương ở bách vị lâu phong cảnh nhất thời, dùng cái gì sẽ đến chúng ta như vậy tiểu điếm. Như ý trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, vương trưởng quay nếu ngài đã hiểu được như ý, tự nhiên hẳn là đối bách vị lâu gần nhất sự tình cùng điểm tâm cửa hàng sự tình có điều nghe thấy. Vương có tài hơi hơi hít mắt, nghe là nghe qua một ít, chính là không hiểu được này cùng như ý cô nương tới ta hương mãn lâu một chuyện có cái gì căn hệ. Vương có tài nghĩ nghĩ, tiện đà cười nói, cô nương nên không phải là hoài nghi, chuyện này là ta hương mãn lâu làm đi. Như ý bình tĩnh nhìn Vương có tài, lát đầu, chuyện này ai làm cũng không quan trọng, chỉ là như ý hiện giờ tình hình gần đây cũng không lớn hảo. Bên ngoài nhắn lại trải rộng, toàn coi ta vì hồng thủy manh thu giống nhau, như ý dù cho có một thân chủ nghệ, lại vô mà khả thi, cũng đúng là bất đắc dĩ. Nàng dưng một chút, nghiêm mặt nói, hôm nay tiến đến, trừ ra tới gặp Vương trường quài, càng là muốn gặp một lần liên tâm ra. Nhắc tới liên tam gia, vương có tài trên mặt tươi cười cương cứng đờ, liền ánh mắt đều trở nên nghiêm túc lên, như ý từ hắn biểu tình đã hiểu được này liên tam gia huy hiếp lực thật là không nhỏ. Nha đầu, ngươi cư nhiên muốn gặp liên tam gia. Vương có tài có chút ngoài ý muốn như vậy một tiểu nha đầu thế nhưng có như vậy can đảm, lại xem nàng ánh mắt liền không giống nhau. Như ý gật đầu, từ trước chưa từng nghe nói qua liên tam gia danh hào, là như ý kiến thức hạn hẹp, chỉ là mấy ngày gần đây phiền lòng việc thật sự quá nhiều như ý thân phụ dưỡng ra trọng trách, thật sự có chút bất khâm gánh nặng. vì nay chi kế chỉ có liên tam gia có thể làm như ý thoát khỏi này loại khốn cảnh, còn thỉnh vương trưởng quầy hành cái phương tiện thay truyền cáo, như ý vô cùng cảm kích. vương có tài đánh giá như ý một phen, trong tay quả cầu bằng ngọc bị nắm ở trong tay không hề chuyển động, như ý đón hắn ánh mắt, thẳng tắp đứng, tựa hồ chút nào không sợ hãi như vậy thăm hỏi. thật lâu sau, vương có tài đưa tới một cái tiểu nhị, đối với hắn thì thầm vài câu, tiểu nhị lĩnh mệnh rời đi. Vương có tài chậm rãi đứng dậy, sửa sửa vá áo, Tam gia ít ngày nữa trước phóng từ thanh thành trở về, người giờ phút này muốn gặp hắn, cũng không nhất định có thể thấy thượng. Như ý hiểu ý, một khi đã như vậy, như ý ngày mai lại đến quay rời. Nàng không tiêu ngạo không siềm định, luôn hành cử chỉ gian đều lộ ra một bộ không phù hợp cái này tuổi thành thục cùng ổn trọng, vương có tài dù sao cũng là duyệt nhân vô số, thấy nàng như vậy, cũng liền khách sáo có lễ lên, đều không phải là giống như vừa rồi như vậy, chỉ đem nàng cho rằng một cái tiểu nữ tử. Như ý rời đi hương mãn lâu, vương có tài ở cửa sổ khẩu nhìn nàng đi đến đông tiểu đầu cầu đứng yên, tựa hồ là đang đợi người nào. Một bên tiểu nhị cũng ở đánh giá, ngôn ngữ gian toàn là tò mò, trưởng quay, thật là không thể tưởng được này, đông tiểu cùng thanh thành đều truyền điên rồi đầu bếp nữ, lại là như vậy một cái tiểu cô nương. Ngay nhìn nàng xinh bạch bạch nô nột, nột, nơi nào có chúng ta trong phòng bếp những cái đó đánh tạp đầu bếp nữ nửa phần tư thái. Vương có tài nhìn hắn một cái, tiểu nhị lập tức cúi đầu, hắn hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới nói, mặc kệ nàng có phải hay không có cái nào bản lĩnh, bách vị lâu bởi vì nàng kiếm lời cái đại mãn quán là hành nội đều hiểu được sự tình. Lý Hằng tài cái kia vương bắt đảng, túi tiền kiếm đầy, liền tưởng bắt tay rồi đến tam gia trong chén lấy đồ vật, cũng không nhìn xem chính mình có cái gì bản lĩnh. Nếu là này tiểu chủ nương hiểu được chim khôn lửa cành mà đầu đạo lý, cũng không đến mức giống như nay cái này mọi nhà tránh chi e sợ cho không kịp quan cảnh. Tiểu nhị hoàng sợ, hay là thật là tam gia. Câm miệng. Lại làm ta nghe thấy ngươi hồ liệt liệt, ta cắt ngươi đầu lưỡi. Vương có tài hoành hắn liếc mắt một cái, xoay người vào phòng. Đầu cầu bên này, như ý bất quá đứng đó một lúc lâu tiểu võ liền tới đây. Hắn lại đây khi, như ý chính thượng đến đông Tiểu trung ương nhìn tư minh hà hai bờ sông, trong miệng còn lầm nhầm lầm nhầm, tựa hồ là đang nói này đó cái gì. Cô nương, tiểu võ đem trong tay dẫn theo đồ vật ở trước mặt hắn quơ quơ, bất quá như ý cũng không có như ở trong ngộng mới tỉnh bừng tỉnh, nàng nhìn thoáng qua tiểu Võ hơi hơi mỉm cười, ngươi thả chờ ta một chút. Nói xong, lại bắt đầu đánh giá khởi hai bờ sông cảnh tượng. Tiểu Võ cảm thấy nàng có chút kỳ quái, nhưng cũng không có đưa ra, ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ. Như ý rốt cuộc đem Tư Minh Hà đường sông hai bờ sông sự vật đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Lúc này mới cùng Tiểu Võ cùng nhau chậm rãi trở về đi. Trên đường trở về, hai người nhàn rỗi nhang chán, liền tìm chút đề tài trò chuyện trò chuyện. Liền cho tới tiểu võ mấy năm nay đi theo tiên sinh bốn biển là nhà khắp nơi du đãng sinh hoạt. Biết được ở đông tiểu trấn một đoạn này đã là bọn họ trụ nhất lâu dài một đoạn nhật tử, như ý có chút giật mình, ý của ngươi là tiên sinh có lẽ không biết nào ngày liền rời đi. Tiểu võ gật đầu, tiên sinh không có gì định tính, thích nhất du sơn ngoan thủy, kỳ thật ta cũng có chút buồn bực, tiên sinh dùng cái gì lại ở chỗ này trụ lâu như vậy. Nghĩ nghĩ lúc sau bừng tỉnh đại ngộ, buột miệng tốt ra, ngô. Có lẽ là bởi vì thế tử tốn số tiền lớn đem nơi này trang trí tốt như vậy. Thiên sinh trụ thoải mái, liền không muốn đi rồi. Ha ha! Như ý thực mau từ hắn nói chung bắt giữ tới rồi tin tức, cái gì thế tử? chương 79 nguyên ương cái lẩu bàn đàm phán. Như ý không nghĩ tới, lúc trước ở kêu bình phong lúc sau, lại là đại chu ninh vương chi tử, ninh vương phủ thế tử ra. Tiểu võ vừa lơ đắng nói lẩu miệng, giờ này khắc này trong lòng cái này cổ đánh đến có điểm lợi hại. Thế tử ra cùng lục hoàng tử tới nơi này vốn chính là cái không thể nói bí mật, thế tử ra đem lục hoàng tử đưa trở về chính là bởi vì lo lắng lục hoàng tử bởi vì hắn đã chịu liên lụy, có thể thấy được đây là một cái cỡ nào đến không được bí mật, nhưng hắn bất quá cùng như ý cô nương liều thượng vài câu liền đem cái này không thể nói bí mật nói cái hoàn toàn, cũng có thể thấy được chính hắn là cái cỡ nào thu không được bí mật người, đồng thời hắn còn có chút lo lắng như ý có thể hay không miệng rộng đem chuyện này nói ra đi, nếu là tin tức chuyển quay lại đi. Đến lúc đó biện kinh tới người, hắn cùng tiền sinh có lẽ liền thật sự muốn chuyển nhà, hắn cảm thấy cái này địa phương thực hảo, như ý đồ ăn thiếu cũng hảo, thật sự là không nghĩ lại buôn ba. Tiểu vo nói ra bí mật này lúc sau, cả người đều có chút héo nhi, so sánh với dưới, như ý lại so với hắn muốn bình tĩnh nhiều. Nàng nhớ rõ lúc trước phong ngàn vị liền từng nói qua, cái kia phía sau bình phong công tử là bởi vì trong nhà có chút nháo tâm sự tình mới đến nơi này tới tinh dưỡng, hiện giờ kết hợp tiểu vo nói. Nàng mới có chút bình tĩnh. Bất quá nói trở về, nàng như thế nào nghe như thế nào cảm thấy cái này linh vương cùng linh vương thế tử giống như thực quen hay, tựa hồ là nghe ai nhắc tới quá. Hai người liền như vậy một đường trở về đi, thực mau liền nhìn đến bóng cây thật mạnh gian trúc úp một góc. Đã là nhập thu thời tiết, nhưng nắng gắt cuối thu như cũng là có chút hung manh. như vậy một đường đi trở về tới, hai người đều có chút mướt mồ hôi. Tiểu Võ tiếp nhận sở hữu đồ vật đi mặt sau nhà bếp đặt, như ý từ trước môn đi vào mới vừa một quải đi vào liền nhìn thấy ngồi ở cựu long trên giường dùng trà đọc sách Giang Thừa Diệp. Ban đầu cái kia Bình Phong không biết triệt đi nơi nào, hắn một thân vải thô áo ngắn vải thô ngồi ở như vậy tinh xảo trên giường, tay cùng chân đều lộ ra tới. Ban đầu lung tung cột lấy tóc đen cũng tản ra khoác hạ, thật là hảo một bộ hoạt sắc sinh hương. Hương Nam Xuân sắc đủ, nhìn thấy Như ý trở về, Giang Thừa Diệp trước sau như một làm như không thấy, nhưng thật ra Phong ngàn vị cùng nàng nói hai câu lời nói, Như ý ánh mắt dừng ở Giang Thừa Diệp trên uể. Vừa rồi thuốc mỡ còn đắp ở mặt trên, thấy hắn thần sắc tự nhiên, nói vậy thống khổ hẳn là cũng chỉ là như vậy trong ngáy mắt, nàng liền không như vậy lo lắng. Thời gian đã không còn sớm, phong ngàn vị giúp nàng cứu người, liền đương nhiên kiểu chân bắt chéo chờ ăn cơm trưa. Như ý hiện tại mua đồ ăn thói quen mang một con cá trở về, đảo không phải nàng thật sự cỡ nào cỡ nào đem nam nhân kia yêu thích để ở trong lòng, mà là bởi vì thật sự chỉ có làm cá thời điểm, hắn mới có thể không nói một lời vùi đầu khổ ăn nếu là ngẫu nhiên làm cái gì cùng cá không quan hệ món ăn, tuy rằng hắn cuối cùng như cũ là hô hô lạp lạp văn cái sạch sẽ, nhưng ăn phía trước kia một chuôi tràn ngập án niệm bi bi cũng làm như ý nghe xong khó chịu. này đây nàng vì đồ cái thanh tĩnh, cũng vì cho hắn hảo hảo bổ bổ thân mình làm hắn chạy nhanh khang phục cốt đi. một ngày này cơm trưa, thật sự là một bàn loại nhỏ toàn ngư yến, ngao canh, thịt kho tàu, hấp, hương nướng, hơn nữa một nồi thơm nước nóng bỏng cá hâm bất phiến, phong ngàn vị cùng tiểu võ dơ trên lúa. Nhìn một bàn cá, chóc mùi tất cả đều là cá mùi hương, biểu tình kinh người nhất trí nhìn phía tâm tình rõ ràng thực tốt Giang Thế Tử. Giang Thừa Diệp là cái chưa bao giờ sẽ giảng khách khí người, một bàn hình thái khẩu vị khác nhau cá thượng bàn, hắn rơi chiếc đũa quét một lần, tâm tình sung sướng đã rõ ràng có ý cười, ở như ý đem cuối cùng một đạo cá hầm cải chua bưng lên lúc sau, hắn liền trực tiếp bắt đầu hạ chiếc đũa. Ăn hai khẩu, phát hiện một bên hai người còn đang nhìn hắn, hắn liếc mắt một cái đảo qua đi, các ngươi bộ dáng đại khái là không thế nào thích ăn, thật là đáng tiếc. Nói xong, trực tiếp đưa bọn họ trước mặt chén đều phóng tới một bên, lại đem bọn họ trước mặt đồ ăn hướng chính mình bên kia gom lại. Như ý thượng xong đồ ăn ngồi định rồi, nhìn thấy Giang Thừa Diệp hứng thú bừng bừng đem đồ ăn đều phóng tới chính mình trước mặt, lập tức sắc mặt trầm xuống, cầm chiếc đũa mánh một gõ mầm, phát ra một tiếng cảnh cáo ý vị phá nồng hậu đường. Giang Thừa Diệp hợp lại đồ ăn động tác dừng một chút, ý cười đã không có, sung sướng cũng đã không có, sắc mặt nặng nề nhìn nàng. Như ý lại như thế nào sẽ để ý tới hắn ánh mắt, lập tức liền đem bị hắn phóng tới một bên chén thả lại đến phòng, võ hai người trước mặt, lại lần nữa đem đồ ăn bãi đều đều chút, trong miệng còn không quên chỉ trích hắn, chỉ có ngươi một người muốn ăn cơm sao. Cái gì Đức Hạnh? Bang tiểu võ trong tay chiếc đũa không lưu ý rớt xuống dưới, lấy một cái hôn độn tư thái rừng ở trên mặt đất. Hắn có chút không thể tin được chính mình vừa rồi nhìn đến, bay nhanh thấp hèn đi nhặt chiếc đũa. Phong ngàn vị tuy rằng cũng bị vừa rồi kia một màn ve vãn đánh yêu trường hợp chấn động tới rồi, nhưng hắn cảm thấy chính mình là cái đại nhân. Nếu là đại nhân, nên có đại nhân hẳn là có khí phách cùng ổn trọng. Hắn không nhẹ không nặng đá tiểu võ một chân, ý bảo hắn không cần thất lễ. Tiểu võ nhặt lên chiếc búa, hướng về phía như ý xin lỗi cười. Hai người một lần nữa ngồi định rồi, nhìn một bàn nùng tình mật ý loại nhỏ toàn ngư yến, giờ này khắc này, bọn họ càng cảm thấy hương thú tựa hồn là trước mặt hai người kia. Phong ngàn vị rất có thâm ý đưa bọn họ một người nhìn thoáng qua, rất có thâm ý gấp một mảnh cá hầm ớt phiến. Như ý cũng ở một bên quan sát phong ngàn vị thật lâu, thấy hắn tựa hồ đang muốn ăn cơm, liền đem chuẩn bị tốt nói ra tới, phong tiên sinh. Trình diệp hắn cái này thương chịu có điểm trọng, thật sự không thích hợp qua lại buôn ba, ta tưởng. Làm hắn ký túc ở ngài nơi này một thời gian, chờ hắn hảo ta liền lập tức đem hắn mang đi, thành sao? Bang phong ngàn vị kẹp cá phiến, rất có thâm ý rớt. Tiểu võ đã cực lực đem chính mình tồn tại cảm giảm đến thấp nhất, túi đầu, biểu tình nghiêm túc mà ăn cá. Phong ngàn vị liếc liếc mắt một cái, an tịnh ăn cá giang thừa diệp, thanh cụ hai tiếng, cái này hắn tưởng nói cái này sợ là không lớn phương tiện. Phong tiên sinh, phiền thoái ngại, Như ý liền kém chắp tay trước ngực làm làm ơn làm ơn bộ dáng, quen biết lâu như vậy, Như ý nhưng thật ra lần đầu tiên như vậy túi đầu không lưng cầu hắn cái gì, Phong ngàn vị giác đến chính mình giống như đã biết điểm cái gì, yên lặng mà nhìn giang thừa diệp liếc mắt một cái. Quả nhiên, Giang Thừa Diệp giờ phút này sắc mặt, tựa hồ cũng không lớn hảo. Sống lớn như vậy đem tuổi, phong ngàn vị rắc đến chính mình cũng coi như là xem đạm thế sự, bất quá ngẫu nhiên vừa thấy đến tươi mới tiểu thanh niên nhóm ở chính mình trước mặt mồm mép biệp người chơi tình thú, hắn cũng sẽ nhìn không được cảm khái một phen hắn mất đi tốt đẹp niên hoa. Lại xem Giang Thừa Diệp, phong ngàn vị nhất quán là cảm thấy hắn có chút lánh, cũng có chút bất đồng với người bình thường. Này đây đương phong ngàn vị phát hiện hắn cư nhiên có thể giống một cái bình thường đại tiểu hỏa tử giống nhau cùng cô nương nói đến cảm tình tới, thật là một kiện thập phần thần kỳ sự tình. Tiểu biệt thắng tân hôn, phong ngàn vị giác đến giang thừa diệp tính tình tất nhiên là sẽ không đau người, không bằng liền đáp ứng xuống dưới, kêu này đối tiểu huyền ương cách đến xa, liền sẽ thường xuyên tưởng nghiệm đối phương, như vậy sau này mới có thể hài hòa. Phong ngàn vị cười tủng tìm ăn một ngụm cá hâm ớt. Cảm thấy chính mình cái này ý tưởng hoàn toàn xứng đáng là một cái thập phần ổn trọng thành thục ý tưởng. Thấy phong ngàn vị sắc mặt đại khái là đồng ý, như ý cảm thấy tức khắc nhẹ nhàng không ít, nhìn ngồi ở đối diện giang thừa diệp, nàng nghĩ hắn tính tình đích sắc không được tốt, nếu là ở chỗ này đắc tội tiên sinh, chậm trễ trị thương liền không hảo, này đây nàng khó tránh khỏi muốn dặn dò vài câu, ở chỗ này không cần cấp tiên sinh trọc phiền thoái. An tâm trị thương, chờ ngươi đã khỏe ta lại đến tiếp ngươi. Giang Thừa Diệp tuy không có gì thập phần rõ ràng không vui biểu tình, chính là mới vừa rồi cái loại này phát ra từ nội tâm nhàn nhạt ý cười cũng đã không có. Hắn nhấp một ngụm thịt cá, tinh tế nhấm nuốt, thật lâu sau mới trầm rãi nói: Ngươi đâu? Như ý bụng có chút nói bụng, chuyên tâm đang ăn cơm cũng không có như thế nào để ý tới vẻ mặt của hắn. Ta, ta tự nhiên có ta muốn vội sự tình. Ngươi hiện giờ nhiệm vụ chính là hảo hảo trị thương, chờ khôi phục lúc sau, ta cũng coi như đối với ngươi tận tâm. Giang Thừa Diệp hơi hơi du mắt không nói chuyện nữa. Như ý đào tiếp theo mồm to cơm, bổ sung một câu, ta mỗi ngày lại đây cho các ngươi nấu cơm. Giang Thừa Diệp mới vừa rồi thần sắc hơi tễ, gật gật đầu tính làm dẫn. Một bữa cơm qua đi, như ý liền phải đem Giang Thừa Diệp ném ở chỗ này. Nàng này một ném, ném không hề gánh nặng, thậm chí nói có chút nhẹ nhàng, thế cho nên nàng trên mặt vẫn luôn là cười tủng tịm. Trái lại Giang Thừa Diệp, tuy nói đã cam chịu quyết định này, nhưng hắn từ chút ốp mặt bên cửa sổ phùng nhìn ra đi. Nhìn thấy nàng vui sướng nhảy nhót rời đi thân ảnh khi, hắn vô luận như thế nào đều nhảy nhót không đứng dậy. Phong ngàn vị tưởng tượng đến mới vừa rồi như ý rời đi là lúc giống hống tiểu cẩu giống nhau đối hắn nói, ngươi ở chỗ này muốn nghe lời nói, ta cho ngươi làm cá ăn. Hắn liền cảm thấy có một loại mạc danh hỉ cảm. Tiến vào khi nhìn thấy chắc ngọa ở cửu long trên giường giang thừa diệp, khó được cảm khái một phen, ngươi vẫn luôn là cái lạnh như băng tính tình, thật sự không thể tưởng được ngươi còn có thể bị cô nương trị dễ bảo, ha ha. Thật là thế sự khó liệu. Thế sự khó liệu a. Giang Thừa Diệp căn bản không có để ý đến hắn nói, chầm khuôn mặt tựa hầu nghĩ đến cái gì. Sau một lúc lâu, hắn dương mắt xem phong ngàn vị, nói, đông Tiểu liên tâm ra, là người nào? Như ý từ trúc úc trở về về sau trực tiếp trở về Hà Gia Thôn. Mấy cái tẩu tử giữa chưa có việc chưa từng có tới, liền Hà Liễu Nhi cũng không ở, nhưng thật ra Trương Lam cư nhiên vẫn luôn ở nhà nàng trung đẳng nàng trở về. Trương Lam nhìn thấy như ý rất là vui vẻ nói cho nàng làm xong nàng làm cái kia xá xíu thịt heo, Lý Chính một nhà đều thực thích ăn, gì xa tuy rằng lẩm bẩm hai câu, chính là nàng quay người lại, hắn vẫn là ăn rất nhiều. Trương Lam cảm thấy vui vẻ, sáng sớm liền đi trên núi tìm Như ý làm nàng tìm nguyên liệu nấu ăn, chính là không hiểu được nàng là không quen thuộc bên này Sơn vẫn là sao, thu hoạch thật sự là quá ít, cho nên nàng muốn cho Như ý trước giáo nàng, chờ nàng tìm được nguyên liệu nấu ăn liền có thể trực tiếp bắt đầu làm. Trương Lam nói chuyện thời điểm, đôi mắt đều sinh đẹp quang cực có thần thái. Đó là tình đậu sơ khai thiếu nữ đều có một loại mỹ lệ, như ý phỏng đoán trương làm có lẽ thật sự đối dị xa độc tâm. Cuối cùng, như ý giáo nàng làm một phần hồ đảo nhân đường đỏ bánh, cũng dạy nàng như thế nào làm nấm hương trảng. Dị xa từ nhỏ chính là cùng hắn ra ra ở bên này trên núi chạy đại, từ hắn lúc trước mang như ý đi tìm nấm độc thời điểm, như ý cũng đã nhìn ra hắn đối nơi này quen thuộc, mà này phân quen thuộc hỗn loạn đối hắn đã qua đời ra ra một phần cảm tình. Có đôi khi. Một đạo đồ ăn ẩn chứa cảm tình thường thường so nó bản thân hương vị càng có thể làm nhân tâm run. Gì xa là cái trọng cảm tình người, nay trên núi một hoa một thạch một thảo một mục, hắn đều quen thuộc như là chính mình trong nhà đồ vật giống nhau. Hắn lớn lên ở nơi này, đối nơi này cảm tình tự nhiên trọng, ngươi xem hắn ngày thường là cái hấp tấp bộ dáng, kỳ thật tâm tư tế thực. Trương Lam phải đi thời điểm, như ý bỗng nhiên đối nàng nói như vậy một phen lời nói, Trương Lam mới đầu nao nao, chính là nhìn như ý ánh mắt, nàng chợt nở nụ cười gật gật đầu, trương lam một đường trở về lý chính gia, lý chính phu nhân đang ở hậu viện trung tu sửa bồn cảnh, nhìn thấy trương lam vui mừng trở về, liền đem nàng chiêu lại đây. hôm nay cũng như ý nha, đầu học chút cái gì. lý chính phu nhân buông trong tay cây kéo, đem nàng nắm vô vũ. trương lam đối với lý chính phu nhân cười điểm ý, như ý dạy ta rất nhiều nàng lời nói dừng lại ngăn, tiện đa lại nói, gì, a viễn có phải hay không thật sự thực thích như ý? lý chính phu nhân tươi cười cứng đờ, có chút lo lắng nói. Có phải hay không như ý theo như ngươi nói chút cái gì? Vẫn là sai nhi theo như ngươi nói chút cái gì? Nàng sợ là Trương Lam bị cái gì bị khuất, khó tránh khỏi liền phải cho nàng một viên thuốc an thần. A Lam, ngươi là cái hảo cô nương, chính là A viên vẫn là cái đại hài tử, ngươi chớ có cùng hắn chí khí, hắn hiện tại nói làm đều là không tính, ngươi chỉ lo hảo hảo chuẩn bị làm nhà của chúng ta con dâu. Trương Lam cảm thấy lý chính phu nhân khả năng hiểu sai ý, nàng há miệng thở dốc đang chuẩn bị giải thích, gì xa liền đã trở lại. Từ Trương Lam trụ lại đây lúc sau, dì Sa liền rất thiếu ở nhà, mà là lại thành trước kia như vậy, cùng một đám hồ bằng cẩu hữu pha trộn ở bên nhau, mỗi ngày ngồi ăn chờ chết giống nhau ăn không ngồi rồi. Sa nhi đã trở lại, lại đây ngồi ngồi. Lý chính phu nhân nắm Trương Lam, muốn đem dì Sa cùng nhau giao cho một bên bản đá biên ngồi ngồi xuống. Dì Sa trên vai khiêng cái câu cá can, liếc các nàng liếc mắt một cái, không thèm để ý tới một chút trực tiếp quải đến nhà bếp phía sau tạp vật trong phòng. Lý Chính Phu Nhân có chút xấu hổ, cười đối Trương Lam nói, chúng ta đừng để ý đến hắn. Trương Lam xem xét gì rời xa khai phương hướng, đối Lý Chính Phu Nhân nói, dì, ta qua đi nhìn xem. Nói, liền trực tiếp đi theo dì xa đi qua. Lý Chính Phu Nhân nhìn Trương Lam bóng dáng, trung quy vẫn là than một tiếng khí, cái này hôn tiểu tử, thật đúng là làm nàng giàu thúi ruột. Nay một đầu, dì xa muộn thanh muộn khí một đầu chui vào tạp vật trong phòng, đem cần câu hung hăng hướng một bên quăng nã đi trong tay chàng cá cái sọt cũng giống tuyết, đồng dạng bị hắn thô bạo ném tới một bên, ở tường đất thượng tạm cái chầm đủ, rơi trên mặt đất. Trương Lam chắp tay sau lưng tiến vào thời điểm, nhìn thấy chính là gì xa con cổng lớn đứng bộ dáng, cần câu cùng cá sọt đều bị hắn cấp ném ra, Trương Lam đi qua đi đem đổ vật thu thập hảo, nhìn thoáng qua chống chân cá cái sọt, ha ha, nguyên lai like ngươi không câu đến cá còn có thể phát giận à, thật là cái tiểu hài nhi tính tình. Dì xa trường nàng liếc mắt một cái, ngươi nói ai tiểu hài nhi tính tình? Trương Lam cười hì hì nhìn Dì Sa, nói ngươi a, Dì Sa vẫn là lần đầu bị nữ hải tử như vậy chơi đùa, phía trước cùng như y ở bên nhau, nàng đại đa số đều là lạnh mặt đối hắn, liền một cái mỉm cười cũng thiếu phụ. Dì Sa mặt đỏ lên, lớn tiếng hồ nào ngươi đừng cười. Trương Lam cười càng vui vẻ, trực tiếp bỏ qua hắn táo bạo, đem trong tay cá cái cá sọt vứt vứt, nhà của chúng ta bên cạnh có cái ao cá, ta từ nhỏ liền cùng cha ta học câu cá, ta câu cá nhưng lợi hại, bằng không chúng ta làm trao đổi đi. Ta dạy cho ngươi câu cá, ngươi dẫn ta lên núi tìm ăn ngon, như thế nào? Dì Sa cảm thấy chính mình giống như là một quyền quyền đều đánh vào đông thượng, thực chưa hết giận, cho nên mỗi một câu hắn đều phải nói đến nặng nhất, ai muốn cùng ngươi câu cá leo núi. Nói xong chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại không để ý tới nàng, trực tiếp ra tạm vật phòng trở về chính mình nhà ở. Trương Lam nhìn dì Sa thở phì phì bóng dáng, không những không cảm thấy sinh khí, ngược lại bật cười. Nàng ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thấy góc tường chỗ một mảnh góc áo chợt lóe rồi biến mất nàng lập tức đuổi theo liền nhìn thấy vội vàng rời đi thô xử bà tử trương lam từ túi tiền lấy ra một chuỗi tiền ném cho nàng thô xử bà tử vừa thấy đến tiền trong mắt đều sáng duỗi tay tiếp nhận liên tục nói lời cảm tạ trương lam không hề cười hì hì ngựa khí cũng trầm trầm tới rồi ta gì nơi đó cái gì nên nói cái gì không nên nói chính ngươi trong lòng phải có cái số này tiền không phải bạch cho ngươi ngươi cũng biết gì có tâm làm ta làm hà ra người Ngươi nếu là lấy tiền không làm sự, về sau đều đừng nghĩ lấy đi hà ra một phân tiền. ba tử cả kinh, lập tức gật đầu như đảo tỏi. Trương Lam đem nàng tiêm đi, xoay người khi lại nhìn đến gì xa đứng ở cách đó không xa trong một góc, biểu tình có chút phức tạp nhìn nàng. Trương Lam không tránh không né cách một khoảng cách thoải mái hào phong nói, là tưởng cùng ta câu cá sao. Phần 58 Dì xa lúc này không có cấp mẻ chân, thả ngôn nói, ngươi không cần thiết làm này đó. Này bà tử trời sinh chính là một trường tiện miệng một cái lưới dài, ngươi nói như vậy nàng, tiểu tâm nàng cắn ngược lại ngươi một ngụm. Trương Lam cười, cắn ngược lại ta một ngụm không phải càng tốt, như vậy ngươi liền không cần bị buộc cưới ta nha. Dì Sa ngẩn ra, lại thành vừa rồi cái kia nóng nảy tiểu quái thú, ngươi, ngươi thật là không biết xấu hổ. Nói xong hắn căm giận xoay người đi rồi. Dì xa đến tột cùng sẽ cùng trương Lam như thế nào, như ý không có tâm tư nghĩ nhiều, nàng có thể làm đã đều làm. Dư lại chỉ có thể xem chính bọn họ tạo hóa. Nàng hiện tại trong lòng chỉ nhớ một việc, này đây, ngày hôm sau nàng lại đi chấn trên. Cùng trước một ngày bất đồng, cũng là làm như ý rất là giật mình chính là, nàng nhân tài vừa mới bước vào đông tiểu chấn trong phạm vi, cũng đã có người chào đón thỉnh nàng. Cô nương chính là bách vị lâu đầu bếp thế nào ý hả cô nương? Người tới ăn mặc một thân huyền sắc luyện trang đoạn đánh, như ý đảo qua phụ cận, liền phát hiện có rất nhiều cùng hắn ăn mặc nhất trí người, thoạt nhìn đảo như là bị ai phái ra giống nhau. Như ý mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Người tới khí chất cùng kia tiểu lầu tiểu nhị hoàn toàn bất đồng, vô luận ngôn hành cử chỉ đều như là huấn luyện có tố. Nếu làm như ý lấy một người tới so sánh với, đại khái cũng chỉ có lúc trước ở Giang Húc Dương trong phủ gặp qua cái kia thanh quản gia có thể so sánh với. Chính là người này cùng chung quanh những cái đó huyền ý gì nhân trang điểm cũng không bất đồng. Nếu có thể đem như vậy một bát người đều huấn luyện thành như vậy, nói vậy bọn họ sau lưng người kia năng lực tất nhiên càng thêm không thể khinh thường như ý vừa xuất hiện, này nhóm người liền có loại thu đội cảm giác như ý tò mò hỏi, vị này tiểu ca chính là vẫn luôn ở chỗ này chờ ta. lãnh nàng nam tử nhàn nhạt nói, tam gia nghe nói như ý cô nương cầu kiến, riêng sai người đi thỉnh cô nương. ngày hà cô nương cũng không ở tại đông tiểu trấn, tam gia sợ tùy tiện tới cửa sẽ có vẻ đường đột, quấy nhiễu cô nương thôn, liền lệnh chúng tiểu nhân ở đông tiểu trấn thượng lưu ý cô nương hành tung, một khi cô nương xuất hiện, liền đem cô nương thỉnh đi.